truy cập trang web tàu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, trong đầu có cái hức. Wow, không khí nơi này thật đặc biệt sao tươi mát à, trên địa cầu lúc nào còn có chỗ như vậy tồn tại. Ô trí cương vừa hồi tỉnh lại, cái mũi dùng sức co rút lấy, hai mắt ngạc nhiên hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Ánh mắt chiếu tới, vào mắt tất cả đều là cao lớn, tráng kiện cây cối, chủ yếu nhất là, những này cây cối vậy mà không có một gốc là hắn nhận biết. không đúng ta rõ ràng trong nhà chơi game, làm sao lại chạy đến nơi đây. Hiếu kỳ qua đi, ô trí trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, mình thích vô cùng trò chơi ra kiểu mới nhất hậc, đối với tự xưng treo thần ô trí tới nói, đương nhiên là trước tiên bỏ ra nhiều tiền ra mua. Quả nhiên không hổ là kiểu mới nhất hậc, các loại phụ trợ công năng rất là hoàn thiện, chủ yếu nhất là loại kia ngược người thoải mái cảm giác, tờ cơ kích thích, để cho người ta sở không tới bóng hình tốc độ để toàn thân hắn tất cả tế bào trong nháy mắt bành trướng lên. Tiền này tiêu xài giá trị, chơi game đồ chính là cái này kích thích, thoải mái a. Ô Chí điều khiển nhân vật của mình, vài đao chém ngã một tên cấp bậc cao hơn hắn chiến sĩ, thầm hô đã nghiền. Giác rưỡi, treo bức. Tên kia bị chặt đến chiến sĩ rất không cam tâm, hướng Ô Chí mắng to. Ô Chí nơi nào sẽ quản trong lòng đối phương sướng hay không, khống chế nhân vật đi đến tên chiến sĩ kia trên thi thể, gơ trong tay đại đao, xoát xoát xoát đúng vậy một trận chém mạnh. Một trận tiên thi về sau, nên ngang rời đi. Nếm thử đến mới học sắc bén, ô chí huyết dịch lập tức tăng vọt, hướng từng cái tờ cờ cao thủ khiêu chiến, mượn nhờ học, đem những cái được gọi là tờ cờ cao thủ toàn bộ chọn tại Đao Hạ, hắn càng thêm đắc ý. Ngay tại hắn đem trong trò chơi đệ nhất cao thủ chém ở Đao Hạ lúc, chỉ gặp hắn reo hò một tiếng, đột nhiên mà một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, hưng phấn mãnh liệt vô bản, một chút mất tập trung, vậy mà một quyền đem màn hình đập cái náo nhọẹt. Ô chí bi kịch Chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, mấy liệt điện lưu kích đánh vào người, liếc mắt, rất là không có có hình tượng té xỉu. Mà khi hắn hồi tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện hắn đã không tại nhà của mình. Trong rừng cây rất là u tĩnh, ngoại trừ gió thổi lá cây âm thanh, đúng vậy cước bộ của hắn đạp lên lá rụng bên trên, phát ra tất tất tác tác vang động, nghe không khí mới mẻ, nhìn lấy mới lạ cảnh vật, Ô Chí Tâm tình coi như không tệ. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Đi chỉ chốc lát, Ô Chí hoàn toàn mất hết phương hướng cảm giác. Trong lòng có của hắn chút luống cuống, mắt thấy liền muốn trời tối, một người đợi tại loại này trong rừng rậm cũng không phải một chuyện đùa. Giống. Đột nhiên, một đạo vang rội giống lên một tiếng truyền vào ô trí trong thai, để thần sắc của hắn biến đổi lớn, cái này giống lên một tiếng tựa như là ở bên thai gào thét, rất rõ ràng, cái này phát ra gọi tiếng sinh vật cách hắn cũng không có bao xa. Hắn vội vàng núp ở phía sau một cây đại thụ, hướng bốn phía cẩn thận trông đi qua, có thể phát ra như thế gọi tiếng sinh vật. Tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, hắn nhưng không tin bằng vào mình nhu nhược thân thể nhỏ bé có thể ngăn cản đối phương một kích. Tô Chí đồng tử thông suốt có vào, gắt gao tập trung vào phía trước 20 mét chỗ một mảnh bụi cỏ, ánh mắt của hắn rất là khẩn trương, trái tim càng là phù phù phù phù nhảy không ngừng. Chỉ gặp cái kia phiến bụi cỏ đột nhiên hướng hai bên tách ra, từ đó hiện ra một khỏa cự đại màu đen đầu, miệng máu răng nanh, hai nắm đấm lớn trong mắt chính hung ác theo dõi hắn. Ai nha, mẹ a. Tô Chí kinh hô một tiếng. Dọa đến hồn phi phách tán, cả người đều nộng, chỉ gặp hắn vung ra hai chân, xoay người, liều mạng chạy thục mạng. Ô Chí không có lưu ý dưới chân nhánh cây, lập tức bị vấp ngã trên mặt đất, lập tức lại kinh hoàng bỏ lên, hoảng không chạy lộ tiếp tục chạy trốn. Giống, cái kia hung thú gặp ô Chí muốn chạy trốn, một cái tung nảy, từ cái kia trong bụi cỏ trôi ra, mắt bốc hung quang, bốn chân bay vút lên, tiêu gạo lấy hướng ô Chí đổi tới. Ô Chí nhìn trộm hướng về sau lườm một chút, lại phát hiện đối cái này hung thú căn bản không biết lớn lên giống mãnh hổ, nhưng lại so mãnh hổ lớn hơn rất nhiều, chủ yếu nhất là toàn thân nó da lông đều là màu đen. đúng vậy cái này thời gian trong nháy mắt, cái kia hung thú cùng hắn ở giữa khoảng cách đã đến gần đến 15 mét trái phải. nói cách khác, bằng vào cái này hung thú tốc độ, không được bao lâu, hắn liền sẽ trôn vùi tại đối phương trong bụng. đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? ta muốn về nhà a. ô trí sắc mặt tái nhợt, liều mạng chạy vọt về phía trước trốn, nhưng dù cho như thế. Cái kia hung thú cùng hắn ở giữa khoảng cách vẫn đang nhanh chóng rút ngắn. Chưa bao giờ cái nào một khắc để hắn cảm giác tử vong cách mình là gần như thế. Giống. Cái kia hung thú đột nhiên bổ nhào về phía trước, chỉ nghe một tiếng vải vóc xé rách âm thanh truyền đến. Ô chí kêu thảm một tiếng, thế ngã trên đất, thân thể tựa như lăn đất hồ lô, liên tục hướng về phía trước cút ra khỏi hai mét, cũng đúng lúc tránh thoát cái kia hung thú một kích. Đứng lên, tiếp tục chạy trốn, tuy nhiên trên lưng lại truyền đến đau rát đau nhức. Ô chí cắn răng kiên trì. Hai mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, hắn không cam tâm à, hắn năm nay mới 16 tuổi, vừa mới trưởng thành mà thôi. Nhưng là, cùng cái kia hung thú so sánh, ô Chí cho dù là hao hết toàn thân tiềm năng, cũng trốn không thoát cái kia hung thú đuổi theo. Hắn vừa chạy ra hơn 10 mét, lập tức liền bị cái kia hung thú truy chạy tới, mở ra giữ tợn răng nanh, hướng hắn tấn công đi qua. Muốn ta đường đường treo thần, ngang dọc trò chơi mấy năm, môi co hắc, nhất định trước tiên nếm thử, đánh khắp vong ru vô địch thủ. Chẳng lẽ muốn anh niên tảo thệ chôn vùi tại cái này mạc danh kỳ diệu địa phương sao? Không cam tâm, ta không cam tâm a? Ô Chí ở trong lòng chui lên. Cái kia hung thù răng nanh cách thân thể của hắn càng thêm tới gần. Nếu là có thể có trong trò chơi hạc liên tốt. Tại sinh mệnh sắp đi đến trung kết thời điểm, ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng là, tiếp xuống thật sự có kỳ tích phát sinh, tại trong đầu của hắn, vậy mà rõ ràng hiện ra một cái hạc, hơn nữa còn là loại kia thường thấy nhất hạc. Hiện lên hiện ở trước mặt hắn chính là học gia tốc logo. Ngoan ngoãn long đông, đây không phải ảo giác à? Lúc này Ô Chí hoàn toàn quên đi sau lưng còn đuổi theo một cái trí mạng ra hỏa, ngạc nhiên kêu lên tiếng. A. Một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia hung thú lần nữa đem Ô Chí ngã nhào xuống đất bên trên, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền hướng Ô Chí chỗ cổ tát tới. Ô Chí ngay cả vội rẽ rửa lấy hướng về phía trước lật lăn ra ngoài, sau đó cuống quýt bò lên, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. Trong miệng phát ra tê tê hơi thở âm thanh, lào đảo vọt lên phía trước mấy bước, khó khăn lắm tránh thoát hung thú miệng lớn. gia tốc, gia tốc, gấp 10 lần gia tốc. Ô trí sắc mặt có chút dữ tợn, cơ hồ là gào thét một loại cự hống. Theo ô trí giống to, chỉ gặp tại trong đầu hắn hợp logo bên trên, trò chơi gia tốc bội suất bánh răng đầu hô một chút kéo về phía sau ra rất dài một khoảng cách, mà thân thể của hắn cũng đi theo đột nhiên vọt lên phía trước 2-3 mét, sau đó thân hình dừng lại, lần nữa xông ra xa 2 Khế Tô Chí trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đi theo thân thể bỗng nhiên dừng lại, kém chút té lăn trên đất, mà trong đầu học logo bên trên, trò chơi kia tốc độ cũng không có bởi vì hắn giống to thật ra tốc đến gấp 10 lần, tựa hồ có chút hết sạch sức lực, ngược lại lại lần nữa ghẹ trở về, để Ô Chí sắc mặt trở nên tái nhợt. Chương 2: Trò chơi gia tốc. Ô Chí một bên chật vật chạy trốn, một bên ở trong lòng quát, chuyện này là sao nữa? Bất quá, lần này chạy Hắn rõ ràng cảm thấy so vừa rồi nhanh hơn, tuy nhiên sau lưng cái kia hung thú cùng hắn ở giữa khoảng cách lần nữa nhanh chóng rút ngắn, nhưng là hắn đúng vậy cảm giác cùng vừa rồi không đồng dạng. Hắn vội vàng nhìn về phía trong đầu hạc logo, lại phát hiện cái kia gia tốc bội suất bánh răng đầu mặc dù không có bị kéo đến gấp 10 lần gia tốc, lại bắn đến 1.2 gấp đôi nhanh, so lúc mới bắt đầu nhanh 1 phần 5. Hô! Ô chí thở dài ra một hơi, càng là liệu mạng chạy về phía trước, 1.2 lần gia tốc tuy nhiên ít một chút lại cho thấy trong đầu học là hữu dụng. Hoàng Hốt chạy bờ a. Ô Chí tại trong rừng giậm mạnh mẽ đâm tới, chuyên lấy loại kia vẹn vẹn có thể chứa được một người thông qua khe hở đi chui, mà sau lưng hung thú hình thể quá mức to lớn, tổng có thể vì hắn sáng tạo một chút thời gian. Bất quá, cái kia hung thú cũng là phát hung ác, gắt gao cắn lấy cái mông của hắn đằng sau, đúng vậy không buông lỏng, để Ô Chí không cách nào triệt để thoát đi nguy hiểm. Một bên đả mệnh, hắn lại một bên thử kéo động cái kia ra tốc độ suất bánh răng đầu. Lần này hắn biến cẩn thận, động tác rất là ôn nhu, một chút xíu kéo về phía sau động. 1.3 bội suất, không có vấn đề. 1.4 bội suất, đầu não lại bắt đầu có phản ứng, tuy nhiên lại rất nhỏ, đối ảnh hưởng của hắn cũng không phải là rất lớn. Khi hắn đem ra tốc bội suất kéo đến 1.5 thời điểm, hắn cũng cảm giác đầu hành một chút, cả người cũng bắt đầu choáng choáng nặng nề, mà lại chạy thời điểm, thân thể luôn luôn một ngừng một lát, rất không trôi chảy, tựa như là trong trò chơi hack mở quá lợi hại, có chút thẻ cơ. Một năm bội suất liền là cực hạn sao? Tô Chí tự lẩm bẩm, sau đó lại lần nữa đem bội suất kéo về tới 1.4, hắn phát hiện, 1.4 bội suất chính là trạng thái tốt nhất, cả người bắt đầu chạy rất là thư sướng. Cái này cùng chơi game, học tác dụng không thể nghi ngờ, cái kia cũng phải có tương ứng máy tính phối chế, mới có thể tốt hơn phát huy ra học tác dụng. Chạy trốn tốc độ tăng lên, đầu phụ tải cũng không lớn, lại thêm hắn đông vọt tây vọt, tránh né cái kia hung thú truy sát ngược lại là dễ dàng một số. Nhưng là Cái kia hung thú tựa hồ cùng ô Chí đòn kia lên, trong nháy mắt đã đuổi thời gian nửa tiếng, thẳng đem ô Chí mệch thở hổng hổng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương, khắp nơi đều là thanh máu đầu, y phục rách nứt, nhìn rất là chật vật. Cứu mạng a! Cứu mạng a! Ô Chí lớn tiếng hô kêu lên, hắn cảm giác thể lực của mình đã bắt đầu tiêu hao, nếu là nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cho dù không bị cái này hung thú cắn chết, hắn cũng phải tươi sống mệt mỏi độ. Liên tục hô mấy chục âm thanh lại không có đạt được bất kỳ hướng, ô Chi thậm chí đều có chút tuyệt vọng, hai cái chân tựa như rót trì nước, trở nên phi thường nặng nề. ở nơi đó, nhanh lên. đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo nữ tử gọi tiếng, để ô Chi thần sắc vui vẻ, hắn lập tức hướng âm thanh truyền chỗ chạy tới, một bên chạy một bên liều mạng hét to cứu mạng. tuyệt muội, nơi này chỉ là thí luyện chi xâm bên ngoài, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì? cẩn thận, có cha à. nữ tử kia âm thanh yên tiết cứng rắn đi xuống. Đi theo có truyền đến một đạo nam tử thanh âm. Bất quá, cái này nam tử thanh âm nhưng không có như vậy thân mật, vậy mà đem ô trí trở thành có ý khác người, để trong lòng của hắn một trận tức giận. Giống. Cái kia hung thú gào thét một tiếng, trở nên càng thêm dữ tợn, để ô trí biến sắc. Ngươi nghe, đây chỉ là nhất giai chiến thú bạo nộ hát hổ âm thanh, có thể tới thí luyện chi xâm người, sẽ sợ sợ chỉ là một cái nhất giai chiến thú sao? Không phải là có ý khác hạ người a? Nam tử kia lập tức lại bắt đầu nói lên ngồi trầm trọc đến, để ô trí nghe một trận tâm mát, bọn hắn sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Trước nhìn kỹ hăng nói, có lẽ đối phương đã làm trọng thương đâu. Nữ tử kia bất vi sở động, càng là đối với cái kia nam tử rất là bất mãn. Lúc này ô trí đã nhanh đến cực hạ, nghe được cái kia lời của cô gái, để trong lòng của hắn một hồi cảm động, chỉ gặp hắn cắn răng một cái, đột nhiên đem ra tốc độ xuất kéo đến gấp 10 lần, chỉ gặp thân hình của hắn đột nhiên vọt lên phía trước xa 7, Một ngừng một lát tử dầm dạm trong bụi cỏ trôi ra, tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy đầu não đột nhiên một bộ, trước mắt một trận mơ hồ, thân thể bắt đầu lung la lung lay. Ô trí hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình, để ưu ám ý chí thanh tỉnh trong ngáy mắt, cả người lần nữa liều mạng hướng về phía trước lăn mấy vòng, sau cùng rất là không có có hình tượng hôn mê bất tỉnh. Tại hắn nhắm mắt lại một khắc này, vừa hay nhìn thấy có bốn năm người hướng hắn tật chạy tới, ô trí âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biết mình được cứu, rất là yên tâm ngất đi. Ô trí là bị một cỗ nồng đậm nướng mùi thịt làm tỉnh lại, vừa mới mở to mắt, bụng liền không khỏi truyền đến một trận đau cục gọi tiếng. Từ khi tại cái này trong rừng dậm thức tỉnh về sau, đến bây giờ hắn còn không có ăn bất kỳ vật gì. Dương mắt hướng bốn phía quan sát, lại đột nhiên phát hiện cái kia đối với hắn theo đuổi không bỏ hung thú. Lúc này hoàn toàn mất hết âm thanh, đang nằm tại hắn cách đó không xa, mà trong đó một đầu chân sau cũng là bị gỡ xuống dưới. Người đã tỉnh, khối này thịt cho ngươi. Bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo rất là quen thuộc thanh thúy thanh âm. Ô trí nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân hình cao gầy, khuôn mặt Mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở trước mắt, nàng thân mang trên váy, toàn thân tràn ngập lực bột phát Mỹ cảm, lúc này chính cầm một khối thịt nướng đưa tới trước mặt hắn, thần sắc có chút quan tâm. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ô trí trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, đang muốn đi cầm cái kia thịt nướng, lại cảm thấy toàn thân đau đớn, tựa như muốn dã để lông mày của hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Nữ tử kia ngồi xổm người xuống, đem thịt nướng đưa tới Ô Chí trên tay, vết thương vừa sứt thuốc, người tốt nhất vẫn là đừng lộn số tốt. "Cảm ơn, còn chưa thỉnh giáo tiểu thư phương danh." Ô Chí lần nữa cảm kích nói tạ. "Như là đã tỉnh, vậy thì nhanh lên rời đi đi, nơi này không phải ngươi bực này hoang dân đợi địa phương." Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến, "Đi theo." Một tên anh tuấn nam tử cơ cao lâm hạ đứng ở Ô Chí trước mặt, ánh mắt của hắn lẫm lạo khi thế rất là bất phàm. Âu trí nhớ mày, đối với người này thái độ có chút đầy. Tuy nhiên ngẫm lại người ta nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của mình, hắn vẫn là nhị được. Mặc dù hắn chỉ là bởi vì nữ tử trước mắt mới xuất thủ tương trợ. Nhược Tuyết, chúng ta cũng nên đi, vì cái này cấp thấp hoang dân, chúng ta đã lãng phí không thiếu thời gian. Sau đó nam tử này hướng nữ tử kia ôn hòa nói, trong mắt tràn đầy nhu tình. Bất quá cái này gọi Nhược Tuyết nữ hải lại nhớ mày, hoang dân thế nào? Hoang dân bên trong cũng có tư chất thượng đẳng nhân tài, nếu là tư chất của ngươi quá kém, linh vũ học viện cũng sẽ không bởi vì ngươi là đại gia tộc xuất thân liền chúng tuyển ngươi. Nhược tuyết, ngươi nhìn cái này cấp thấp hoang dân giống là nhân tài sao? Không có một chút tu vi, liền dám lung tung đi xông cái này thí luyện chi sâm, ta xem là xuẩn tài mới là. Nghe nhược tuyết, nam nhân kia cũng nổi giận, rất là khinh thường nói. Ô chi cúi thấp đầu, trong mắt lại hiện đầy nộ khí, bất quá nghĩ đến đối phương dù sao cứu mình một mạng hắn vẫn là ẩn nhịn xuống. Đây mới gọi là đạm phách, Linh Vũ học viện lập tức liền muốn chiêu sinh, hắn nhất định sẽ thành vì bạn học của chúng ta, Khâu Quân Trần, ngươi không nên xem thường người. Nhược Tuyết đối Khâu Quân Trần ngạo mạn rất là bất mãn, tức đến đỏ bừng cả mặt. Khâu Quân Trần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lập tức lại bị hắn rất tốt ẩn giấu đi, chỉ gặp hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, "Tốt, Nhược Tuyết, vì một cái cấp thấp hoàng dân, chúng ta làm gì gây như thế không thoải mái. Chúng ta vẫn là nhanh đi săn giết yêu thú đi." Đối với khâu quân trần mở miệng một tiếng cấp thấp hoang dần, ô Chí trong lòng rất là phản cảm, càng là đối với hắn xem nhẹ mình bất mãn, cho nên hắn vội vàng xen vào nói, như tuyết cô nương, ta chính là muốn tới Linh Vũ học viện báo danh, tuy nhiên lại tại cái này thí luyện chi xâm lạc đường, còn phải lại lần phiền phức cô nương chỉ đường. Trong nội tâm lại đích nói thầm, Linh Vũ học viện là cái gì? Không phải là trường học A. Ta ghét nhất đi học. Nghe được ô Chí, khâu quân trần con mắt không khỏi híp lại thành một đường nhỏ mà nhược tuyết trên mặt lại lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, tốt, nên dạng này có trí khí, ta ủng hộ ngươi. như vậy đi, đã nhược tuyết đối ngươi coi trọng như thế, ta liền làm một cái nhân tình, phái một người đưa ngươi ra thí luyện chi xâm đi, hy vọng ngươi không cần cô phụ nhược tuyết một phen tâm ý. nhược tuyết còn chưa dứt lời, cái kia khâu quân trần lập tức mở miệng nói ra, nhưng sau đó xoay người hô, khâu vũ, ngươi đưa vị tiểu huynh đệ này ra ngoài, ánh mắt của ta nhất định sẽ không sai. nhược tuyết thần sắc kiên định. Nàng đối Khâu Quân Trần thỏa hiệp rất là hài lòng, sau đó trịnh trọng đối Ô Chí nói ra, "Ngươi nhất định phải tiến vào Linh Vũ học viện, ta tin tưởng ngươi." Ô Chí cười khổ, "Sẽ." Hắn có loại rời lên thạch đầu nện chân của mình cảm giác. Sau đó theo tên kia gọi Khâu Vũ thanh niên rời đi. "Nhược Tuyết, chúng ta cũng nên xuất phát, sắp trời đã không muộn, vì lần này mấy người hoang dân, chúng ta đã chậm trễ không thiếu thời gian." "Ai nha, gặp, ta quên hỏi người kia tính danh." Nhược Tuyết đột nhiên quát to một tiếng, Nhìn rất là ảo não. Khâu quân trần trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngươi không phải đối với hắn rất có lòng tin sao. Nếu có duyên tự nhiên sẽ tại linh vũ học viện gặp được, nếu là vô duyên, cái kia liền chưa cần thiết phải biết tên của hắn. Chương 3, công kích hình chữ điển. Ô trí không phải đần độn, tự nhiên nhìn thấy rõ ràng, cái kia khâu quân trần ưa thích được tuyết, đồng thời hắn còn biết, cái này khâu quân trần tuyệt đối không phải một cái lòng dạ rộng lớn người, cho dù vì làm mỹ nhân vui vẻ hắn cũng không có khả năng hảo tâm phái người đưa mình ra rừng rộng. Cho nên, cái này khâu quân trần tuyệt đối là không có lòng tốt. Khi không nhìn thấy nhược tuyết đám người thân ảnh lúc, ô trí ngay lập tức đem gấp bội tốc độ kéo đến 1.2 lần, nhanh chóng cùng gọi là khâu vũ người kéo ra khoảng cách nhất định. Từ khâu quân trần cùng nhược tuyết trong lúc nói chuyện với nhau, ô trí suy đoán ra một chút tin tức, nơi này tuyệt đối không là địa cầu. Nói cách khác, hắn bị một cỗ lực lượng vô danh đưa đến cái thế giới xa lạ này. Hắn tuy nhiên không biết những người này là như thế nào chém giết cái kia hung thú, nhưng cũng có thể nhìn ra, bọn hắn căn bản cũng không có đem cái kia hung thú để vào mắt, nhưng gặp thực lực của bọn hắn so những hung thú kia càng thêm lợi hại. Linh vũ học viện sao? Xem ra rất có cần phải tiến vào đâu, hiểu rõ một cái thế giới, lại có cái gì so trường học càng thêm thích hợp. Ô trí ở trong lòng nói ra, thần sắc có chút bất đắc dĩ, hắn sợ nhất đúng vậy đến trường. Vị đại ca kia, tiểu đệ có chút vấn đề hướng ngươi thỉnh giáo. Như muốn tiến vào linh vũ học viện, cần gì dạng tư chất? Ô Chí cẩn thận tới gần khâu vũ một điểm, nhìn như thành khẩn mà hỏi. Đối với cái này cái gì linh vũ học viện hắn căn bản cũng không có chút đầu mối nào, vừa rồi lại nghe nhược tuyết cùng khâu quân trần nói cái gì tư chất, hắn hiện tại thế nhưng là một bụng nghi vấn. Bất quá, cái kia khâu vũ lại không có chút nào cần hồi đáp hắn ý tứ, chỉ là mặt lạnh lấy, đi về phía trước tiến lấy, để ô Chí cảm thấy một trận không thú vị. Đại ca, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thời gian dần trôi qua, Ô Chí càng phát ra cảnh giác, bọn hắn đã đi lại nửa khắc đồng hồ, không chỉ có không có ra thí luyện chi xâm, xung quanh cây cỏ ngược lại càng thêm dày đặc. Khi bọn hắn đi đến một mảnh tỉ mỉ rừng gai thời điểm, Khâu Vũ đột nhiên dừng bước, Ô Chí phản xạ có điều kiện như vậy hướng lui về phía sau ra mấy bước, cùng Khâu Vũ kéo dài khoảng cách, "Đại ca, thế nào?" "Hắc hắc, thiện ngươi lên đường." Khâu Vũ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đột nhiên quất ra trường đao trong tay, hướng Ô Chí bổ chém tới. Tuy nhiên Ô Chí Sớm có đề phòng, trong nháy mắt đem gấp đội tốc độ điều đến 1.6 lần, đột nhiên hướng bên cạnh vọt ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy đầu chuyển đến một trận mê muội, vội vàng lại đem tốc độ triệu hồi đến 1.4 lần, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. "Ta và ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao phải giết ta?" Ô Chí kinh sợ hướng về phía Khâu Vũ kêu lên, hắn không nghĩ tới cái này Khâu Quân Trần thật sẽ ác độc như vậy, lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. "Ngươi một cái hạ đẳng hoan dân, giết cũng liền giết, từ đâu tới lý do gì?" Ngươi để thiếu gia nhà ta không cao hứng, nên đi chết." Khâu Vũ lạnh hừ một tiếng, trường đao mang theo một đạo tấm lụa, lần nữa hướng Ô Chí tấn mãnh chém tới. Ô Chí tinh thần cao độ tập trung, nương tựa theo học gia tốc, cẩn thận tránh né lấy công kích của đối phương. Tuy nhiên, Khâu Vũ một đao kia quá mức hung mãnh, Ô Chí cho dù tránh khỏi, vẫn bị quẹt làm bị thương tay cánh tay, máu tươi như trụ tràn ra, cái kia tấm lụa sắt cánh tay của hắn, quét gây số căn thô to bùi gai. Liên tục lưỡng đao đều không có chém giết Ô Chí. Khâu Vũ trong lòng hung hăng lấy làm kinh hãi, nghĩ hắn một cái đường đường phạm giai cấp hai vụ tu, lại bị một cái không có tu luyện qua hoang dân tránh thoát hai đạo công kích, cái này cũng có chút nguy tiên. Khâu Vũ thầm kêu một tiếng cổ quái, trên mặt của hắn hiện lên một vòng ngưng trọng, thu hồi trêu đùa tâm tư, bắt đầu chân chính đối đại ô trí cái này hoang dân, không sai, ban nãy lưỡng đao chỉ là hắn tiện tay một kích, căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Ô trí kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén nhói nhói. Lách mình mò lên cái kia bị trường đao chặt đứt bùi gai đầu, chỉ gặp thần sắc của hắn có chút vằn mẹo, cũng có chút dữ tợn, trong mắt càng là hiện đầy thâm độc thần sắc, đột nhiên đem ra tốc đội xuất điều đến 1.6 lần. A. Ô trí gầm rú một tiếng, nhờ vào đó đến làm dịu mê muội đầu, thần sắc của hắn có chút dữ tợn, khắp khuôn mặt là vẻ âm tàn lập tức vọt tới khâu vũ trước người, sau đó vung lên trong tay bùi gai đầu, liền hướng trên người của đối phương đổ ập xuống hung ác quốc tới. Nhưng gặp cái kia bụi gai đầu mang theo trận trận phong tiếng khóc, tựa như hung mãnh như giáng độc, hướng Khâu Vũ cổ tay, đầu mấy người trần trụi bên ngoài trên nhục thể rút đi, một kích liên tiếp một kích, tốc độ rất là mau lẹ, lại là ô trí trực tiếp đem công kích tốc độ điều đến 2 lần tốc độ. Khâu Vũ lập tức bị đánh cho hồ đồ, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi phản kích, bụi gai đầu rút tại trên cổ tay truyền đến đau rát đau nhức, chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, trường đau trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, lại là cái kia bụi gai đầu bên trên lao đâm đâm vào da thịt mang theo một đạo thật dài miệng máu. Khâu Vũ giận dữ không thôi, hắn không nghĩ tới nhất thời chủ quan lại bị một cái hạ đẳng hoang dân thương tổn tới, đây quả thực là xỉ nhục, ta giết ngươi. Đi theo liền muốn xoay người lại nhặt mình trường đao. Chỉ là, Ô Chí nơi nào sẽ để hắn như ý, cố nén mê muội, trong mắt lóe ra ngon lệ, mượn hặc tăng lên tốc độ, một bước đoạt tại Khâu Vũ trước đó, đem thanh trường đao kia nắm ở trong tay, để hắn đột nhiên nhiều hơn một cỗ hào khí. Xem đao, đầu nào đã bắt đầu có chút mơ hồ. Ô Chí không còn dám tiếp tục tiếp tục trì hoãn, hai tay ôm đao, trực tiếp hướng Khâu Vũ đổ tới. Hắn không có luyện qua đao pháp, công kích rất là lộn xộn, tuy nhiên cũng may có hạch gia tốc, đem công kích của hắn tốc độ tăng lên. Trong lúc nhất thời cũng là đem cái kia Khâu Vũ đánh tay loạn chân loạn, công kích hình chữ điển. mắt thấy Khâu Vũ liền muốn kịp phản ứng, mà ý chí của mình càng ngày càng mơ hồ. Ô Chí hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình, sau đó mượn đại náo thanh tỉnh ngắn ngủi, lần nữa mở ra một cái hạch. Công kích hình chữ điền là một loại tẩu vị phương thức, tại địch nhân chung quanh lấy ruộng chữ nhanh chóng hành tẩu, nhớ loạn địch tầm mắt của người, sau đó mượn cơ hội công kích. Đây là các loại trong trò chơi chiến sĩ thường thấy nhất công kích tẩu vị, mà tại ô trí trong đầu hạc bên trong, liền có cái này tẩu vị hạc. Ngay tại ô trí hô lên công kích hình chữ điền bốn chữ thời điểm, cả người hoàn toàn mơ hồ, vô ý thức lung tung cơ trường đao, thân thể của hắn thì là bên ngoài treo lôi kéo dưới, trực tiếp án lấy công kích hình chữ điền tẩu vị chạy đi. Chỉ gặp hắn trước một khắc còn ở vào Khâu Vũ phía trước, sau một khắc lại đột nhiên lẻn đến Khâu Vũ phía bên phải, trường đao trong tay bá một chút bổ chém tới, không đợi Khâu Vũ phản ứng lại, hắn trường đao bay xuống, nhưng lại lẻn đến Khâu Vũ sau lưng, đối phía sau lưng của hắn lại là hung ác nhất đao. Khâu Vũ chợt vật tránh né lấy Ô Chí công kích, bất quá, chờ hắn xoay người muốn đi công kích sau lưng Ô Chí lúc, Ô Chí lại đột nhiên lẻn đến bên trái của hắn, đao trong tay không ngừng vùng ra, để hắn khó lòng phòng bị. Trước, sau Trái, phải, vừa đi vừa về sân kẽ, ô trí không biết mệt mỏi nhanh chóng buôn tẩu lấy, trường đao trong tay càng là chưa bao giờ ngừng qua, mỗi chuyển qua một cái phương hướng, đều muốn hướng khâu vũ chặt lên mấy đao, hoàn toàn đem khâu vũ đùa nghịch xoay quanh, trên thân càng là hiện đấy to to nhỏ nhỏ vết thương, toàn bộ thành một huyết nhân. Rốt cục, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, ô trí trường đao trong tay vậy mà tan mất tay của đối phương cánh tay, khâu vũ giận dữ, thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại. Để ô Chí không khỏi hướng lui về phía sau ra một bước, bất quá hắn lập tức lại xông tới, trường đao không ngừng nghỉ hướng trên người đối phương trào hỏi. Ô Chí tựa như chân trượt cá chạch, khâu vũ đã hao hết thủ đoạn, nhưng là không tóm được hắn, sau cùng làm vết thương mình từng đống, mất máu quá nhiều, bị ô Chí nhất đao sẹn qua cái cổ, nộp mạng. Khâu vũ không cam lòng ngã trên mặt đất, hai mắt trừng tròn trịa, đúng vậy không nguyện ý nhắm lại. Mà khi khâu vũ ngã xuống một khắc này, ô Chí cũng giống như đã mất đi tất cả lực lượng Siêu siêu vẹo vẹo đi theo chóng ngã xuống, trong lòng của hắn không ngừng nói thầm lấy, cái này thiết bị phối trí cũng quá hô cha, đồ có tốt treo, lại không cách nào phát huy ra huy lực. Chương 4. hoang dân mông ngạo Ô chí bị một trận liệu dịu tiếng chim hót đánh thức, hắn chật vật mở hai mắt ra, phát hiện nguyên bản ảm đạm xuống sát trời, lúc này đã hoàn toàn phát sáng lên, lại là hắn hôn mê một buổi tối. Hơi giật giật thân thể, mánh liệt đau nhức để hắn không khỏi nhíu mày, cho đến lúc này hắn mới phát hiện. Hắn vậy mà vừa vặn ké xịu ở khâu vũ trên thi thể. Nhìn qua khâu vũ cái kia chết không nhắm mắt biểu lộ, ô chi sắc mặt có chút tái nhợt tuy nhiên đây là hắn lần thứ nhất giết người, hắn lại không có chút nào e ngại, hắn ở trong game chém giết địch quá nhiều người, coi như là một cái trò chơi nhân vật đi. Thật đúng là không may, từ khi mua cái kia hợp, đều đã là lần thứ ba hôn mê. Ô chi suối quậy thầm nói, chật vật từ khâu vũ trên thi thể đứng lên, ô chi hướng bốn phía quan sát, thầm kêu một tiếng may mắn. Nơi đây lâm một tỉ mỉ, u sâu vô cùng, hắn kẽ xịu tại một đêm này, vậy mà không có không có hung thú điêu đi. Tuy nhiên sau đó hắn lại bắt đầu buồn rầu, cái này thí luyện chi xâm hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, để hắn như thế nào đi ra cái này rừng rậm. Nếu là gặp lại một con hung thú, hắn nhưng không tin còn có hôm qua vận khí tốt như vậy. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến khâu vũ trên thi thể, cố nén buồn ôn, ô trí bắt đầu ở thi thể kia bên trên móc sờ tới sờ lui đem khâu vũ thi thể từ trên xuống dưới lật toàn bộ, Âu Chí đầy coi lòng mong đợi sửa sang lại chiến lợi phẩm. Một cái nhật ký bản, một số bạc vụn, một thanh trường đao, để Âu Chí lớn vui chính là tại khâu vũ trên thân vậy mà thật tìm được một trương địa đồ. Hắn vội vàng triển khai địa đồ, chỉ gặp trên đó viết thí luyện chi xâm giản đồ, phía dưới thì là răng khắp nơi lộ tuyến. Âu Chí thần sắc rất là chuyên chú, cẩn thận quan sát cái này giản đồ, nỗ lực tìm kiếm mình vị trí. Rốt cục, Âu Chi nhãn tình sáng lên hạ tại trên địa đồ tìm được một mảnh rừng gai đối chiếu một cái tình huống trung quanh, xác định vị trí của mình chuyện kế tiếp liền rất tốt làm dựa theo địa đồ ô trí con khâu vũ cái kia thành trường đao hướng thí luyện chi xâm đi ra ngoài bởi vì bụng là trống không ô trí hành tẩu cũng không nhanh mệt mỏi liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi tốt ở chỗ này chỉ là thí luyện chi xâm bên ngoài ngược lại là có rất ít yêu thú ẩn hiện một đại nam nhân lại còn viết nhật ký ô trí ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nhỏ giọng đích nói thầm Cuốn nhật ký này càng giống là một cái tu giả mạo hiểm nhật ký, Âu Chí vốn chỉ là ôm giết thời gian tâm thái lập xem, không nghĩ tới vậy mà dần dần bị nội dung bên trong hấp dẫn lấy, một hơi xem hết. Khi đọc xong trong nhật ký một chữ cuối cùng về sau, Âu Chí đột nhiên khép lại nhật ký bản, thần sắc có chút chấn kinh, càng có chút kích động, cũng với cái thế giới này có hiểu rõ nhất định. Nguyên lai chỗ của hắn chỉ là Đông Thần Châu bên trong một cái đế quốc cấp 2 thiên đàng quốc cảnh nội, mà Đông Thần Châu lại là Huyền Linh Đại Lục Tam Đại Châu một trong nơi này là một cường giả vi tôn thế giới, càng là một cái ăn người thế giới, cấp bậc xâm nghiêm, thế tộc săn sát, mà hoang dân hoàn toàn không có địa vị. đây cũng là khâu quân trần dám tùy ý phái người chém giết ô trí nguyên nhân. huyền linh đại lục tu giả có vũ tu, linh tu, huyền tu ba loại, vũ tu tu nguyên, linh tu tu thần, huyền tu kiêm mà có được, nhưng là tu luyện lại cần thiên phú, có linh tu tư chất đích xác rất ít người, lại càng không cần phải nói huyền tu, cho nên tại huyền linh đại lục ở bên trên, vũ tu chiếm chủ thể mà khâu vũ đúng vậy một cái vũ tu về phần linh vũ học viện thì là thiên đẳng quốc tương đối nổi danh một sở học viện tụ tập xung quanh địa khu vô số thiên tài ở vào lũng dương quận bên trong hoang dân sao vậy ta đây cái hoang dân ngược lại muốn xem xem các ngươi những này cái gọi là thế tộc đệ tử có bản lĩnh gì ô trí khoẹt miệng kéo ra một vòng ý vị khó hiểu lành ý cái gọi là hoang dân tại thế nhân trong mắt đúng vậy chưa khai hóa chi dân đến từ càn cỗi hoang vu chi địa nơi đó chiến thu hoành hành, hành. Rất khó sinh tồn, tại huyền linh đại lục là tối hạ đẳng tồn tại. Chỉ có thực lực cường đại hoang dân mới sẽ nhận được thế nhân tán thành, kính trọng, nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn. Hôm qua có lẽ còn có qua loa nhược tuyết ý tứ, bất quá bây giờ ô Chí lại không có cách nào, chỉ có thể tiến vào linh vũ học viện, bởi vì chỉ có tiến vào linh vũ học viện, hắn loại này hoang dân mới có cơ hội học được tu luyện công pháp, mới có thể thoát khỏi hoang dân thân phận. Có mục tiêu, ô Chí cảm thấy tinh khí mười phần vậy mà chỉ dùng nửa ngày liền đi ra thí luyện chi sâm đi tới linh vũ học viện chỗ linh vũ thành bên ngoài mà cái này linh vũ thành chính là bởi vì linh vũ học viện mới phát triển còn cái kia thí luyện chi sâm thì là linh vũ học viện học viên thí luyện chi địa thật cao thành tường a đứng tại linh vũ bên ngoài nhìn qua cái kia cao tới mười mấy thước thành tường ô trí nhịn không được tán thán nói linh vũ thành cho hắn cảm giác đầu tiên đúng vậy cao lớn hùng vĩ theo dòng người ô trí hướng linh vũ thành người trong nghề đi. Y phục của hắn rách dưới, mặt trên còn có sặc sỡ vết máu, lại thêm hắn hình dung không chịu nổi, Người chung quanh nhìn về phía hắn lúc, đều là một bộ ánh mắt chán ghét, không khỏi cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Ô chí cũng lơ đến, có chút hăng hái đánh giá Linh Vũ Thành tình trạng, một đôi mắt không ngừng loạn chuyển. Hắn đã một ngày không có ăn cái gì, lúc này sớm đã dốc lòng thiếp phía sau lưng. Đánh chết hắn, cái này Linh Vũ Thành ở đâu là bực này để tiện hoang dân có thể tới địa phương. Ha ha, thật sự là buồn cười. Cứ như vậy hoang dân còn muốn tiến vào linh vũ học viện. Quả thực là cho cười. Nếu là cùng bậc này hoang dân đợi tại một cái học viện, cái kia chính là đang vũ nhục thân phận của chúng ta. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng quát mắng, ô trí đem mắt nhìn xa, lại nhìn thấy cách đó không xa vây quanh rất nhiều người, thế nhân đều có yêu mến xem náo nhiệt thói quen, ô trí cũng không ngoại lệ, mang theo hiếu kỷ, cũng hướng trong đám người chen tới. Nhưng là, nghe những người kia một câu một cái cấp thấp hoang dân gọi, lại làm cho hắn rất là phản cảm Tâm tình lập tức trở nên hỏng bét. Chen cái gì chen? a, cái này từ nơi nào lại chạy đến một cái cấp thấp hoa dân. Người kêu ngữ khí nguyên bản hơi không kiên nhẫn, nhưng là người thấy ô Chí trên người mùi vị khác thường về sau, lập tức tỏ mò kêu la. Người chung quanh nghe được kêu to, cũng đưa mắt nhìn sang ô Chí, đi theo từng cái bưng kín cái mũi, mặt mũi tràn đầy chán ghét biểu lộ. Tuy nhiên ngược lại là vì ô Chí tránh ra một cái lối đi, để hắn thuận lợi đi tới đám người trung gian chỉ gặp một tên gia đình bộ dáng trắng hán chính đối trên đất một tên thân mang thú bì nửa thân trần lấy bả vai nam tử quyền đấm cước đá tên gia đình này xuất thủ hung ác chiêu chiêu đều dùng toàn lực mà trên đất tên nam tử kia xoa tóc dài hai tay thật chặt bảo vệ đầu của mình căn bản không làm bất luận cái gì phản kháng mặc cho tên kia gia đình phát tiết một tên thân mang cầm phụ thần sắc kiêu căng đầy mặt đắc ý nam tử hưng phấn kêu lên đánh chết hắn đánh chết hắn nhìn hắn như thế nào tiến vào linh vũ học viện Tại nam tử này đứng bên cạnh một tên lãnh diệm nữ tử, hai đầu lông mày tràn đầy kiêu ngạo, mắt lạnh nhìn hết thảy. Nàng tuy nhiên ở vào ồn ào trong đám người, trong mắt của nàng, những người kiếp nhưng thật giống như toàn bộ không tồn tại. Âu Chi ở bên cạnh nhìn nhíu chặt mày lên. Đột nhiên, mặt đất bị đánh tên nam tử kia thủ lĩnh hướng về sau dương dương lên, để hắn liếc về cái kia mặt mũi của đối phương, làn da ngăm đen, một đôi mắt bên trong hiện đầy cuộn cường cùng bất khuất. Âu Chi rất là xúc động, cái này là như thế nào một loại ánh mắt ta? Huyền Linh Đại Lục đẳng cấp sơ nghiêm, thân là một tên hoang dân, căn bản cũng không có bất kỳ tôn nghiêm có thể nói, tên này bị đánh hoang dân hạ chẳng, khả năng đúng vậy hắn tương lai cái bóng. Dừng tay, Ô Chí đầu nóng lên, đột nhiên lớn tiếng quát kêu lên, thanh âm của hắn như sấm, vậy mà thoáng cái đem mọi người kinh hãi, mà tên kia gia đình cũng thật dừng tay lại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ô Chí trên thân, hắn căn bản liền sẽ không để ý, liền vội vàng tiến lên đỡ lên tên kia bị đánh hoang dân. Ngươi không sao chứ? Ô Chí quan tâm mà hỏi. Tiên kia hoang dân nhìn Ô Chí một chút, trên mặt lộ ra lòng cảm kích, nhẹ nhàng lắc đầu. "U a, thật đúng là không có sợ chết người, cũng dám quản ta tiêu hàn thế sự tình, nguyên bản lại là một tên muốn chết đệ tiện hoang dân." Tiên kia thân mang cẩm phục nam tử lạnh lùng nói. Cái kia hoang dân từ Ô Chí trong tay tránh ra, "Ta đã thành thói quen, ngươi không cần thiết trộn lẫn tiền đến." Thanh âm của hắn bình thản, lại cho người ta một loại lòng chua xót cảm giác. Hiện tại đã trộn lẫn tiến đến. Tô Chí hướng về phía cái kia hoang dân cười cười, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn về phía Tiêu Hàn Thế nói ra, "Ỉ vào sau lưng thế tộc, lớn phụ một chút không, có người tu luyện, ngươi có phải hay không đặc biệt có cảm giác thành công? Nếu là không có thế tộc cho ngươi chỗ dựa, ngươi chỉ sợ ngay cả một cái hoang dân cũng không bằng." Tô Chí khẽ miệng kéo nhẹ, thần sắc rất là khinh thường. "Ngươi muốn chết, Tiêu An, giết hắn cho ta." Tiêu Hàn Thế biến sắc, hướng bên cạnh ra đinh quắc. Tên kia gọi Tiêu An gia đình rất nghe lời, giữ tận cười một tiếng liền hướng Ô Chí nhào tới, tuy nhiên Ô Chí đã sớm chuẩn bị, đem ra tốc độ suất kéo đến 1.5 lần, thân hình một sai, tránh thoát công kích của đối phương. Thẹn quá thành giận sao? Bị ta nói chúng tâm sự. Ô Chí cười lạnh, trầm giọng nói. Tiêu Hàn Thế bên cạnh tên kia lánh diệm mỹ nữ, có chút ngoài ý muốn hướng Ô Chí nhìn một cái, nàng không nghĩ tới, một cái cấp thấp hoang dân cũng dám khiêu khích một cái con em thế tộc, tuy nhiên trong mắt hắn Ô chí cũng liền chỉ là một cái hoang dân mà thôi. Giết hắn, giết hắn, giết hắn cho ta! Tiêu Hàn thế tức giận kêu to, thần xác nhìn rất là dữ tợn. Keng! Một thanh âm vang lên, Tiêu An rút ra phía sau trường đao, sắc ý lẫm nhiên hướng Ô Chí chạm tới. Hàn Quang chợt hiện, trường đao hóa thành một giải lụa, thẳng đến Ô Chí cái cổ mà đi. Ô Chí chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ở trong lòng kêu to, chơi đại phát. Hắn luôn trốn tránh, nhưng là đao kia tốc độ quá nhanh, hắn mặc dù có ra tốc hạc lúc này cũng là không còn kịp rồi. Trư Tam nhập học chắc thí, mắt thấy Tiêu An Trường đao liền muốn từ ô chí trên cổ sẽ qua, ô chí trực giác đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện mình có chút liều lĩnh, lô mãng, nhưng là hết thề đều đã đã chậm. Hắn tại thí luyện chi xâm lấy công kích hình chữa điển hạch chém giết Khâu Vũ, lòng tự tin có chút bành trướng, coi là nương tựa theo hạch, cho dù không là đối thủ của đối phương, cũng có thể mượn nhờ ra tốc độ chạy trốn, lại không nghĩ rằng. Đối phương căn bản cũng không cho hắn khởi động hoặc cơ hội. Tiêu An không phải khâu vũ, ô Chí có thể chém giết khâu vũ, đó là bởi vì đối phương căn bản không có để hắn vào trong mắt. Nơi đây là Linh Vũ thành đường cái, lại giống như này nhiều thế tộc công tử quan sát, cái kia Tiêu An tự nhiên không thể mất đi từ gia công tử mặt mũi, muốn một kích đem Âu Chí chém giết, cho nên đã dùng toàn lực, sắc ý lâm nhiên, khí thế bức người. Ô Chí sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn qua thanh trường đao kia tại trong mắt chậm rãi phóng đại. Mắt thấy liền muốn từ cổ của hắn chỗ xét qua, đúng lúc này, chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, tiêu an trường đao bị kích lệch qua rồi, từ ô trí trên bờ vai vót ngang ra ngoài, mang theo một chéo áo. Trường đao lưới đao quét qua hắn mặt rảnh, mang theo một đạo thật dài lỗ hổng, huyết trâu nhanh chóng tràn ra, bất quá, nhưng trong lòng của hắn là thở phào một hơi, cái mạng này tạm thời xem như bảo vệ. Tiêu phương đồng, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ muốn trợ giúp ngoại nhân đối phó người tiêu ra hay sao? Tiêu Hàn Thế tức giận trừng mắt bên người đối xử lạnh nhạt mỹ nữ, một đôi mắt sắp toát ra lửa tới. Nhìn qua đối xử lạnh nhạt mỹ nữ trường Đao trong tay, lại nghe nghe Tiêu Hàn Thế phẫn nộ gào thét. Ô Chí mới biết được, Nguyên Lai cứu mình lại là cái này gọi Tiêu Phương đồng đối xử lạnh nhạt mỹ nữ. Nàng tại sao phải cứu ta? Không phải là coi trọng ta đi. Đáng tiếc, ta đối dạng này một tòa băng sơn không cảm thấy hứng thú. Ô Chí ở trong lòng xú mỹ nói, lập tức đem vừa rồi sợ dạng quên đi. Đâu có chút muội. Hắn không khỏi lắc đầu, vừa rồi vì tránh thoát tiêu an một đao kia, hắn đem ra tốc độ suất điều đến 1.5 lần, tiếp tục như vậy không thể được, vấn đề này nhất định phải sớm một chút giải quyết, bằng không, hơi bất lưu thần điều qua, quả thực là khổ thân. Nhìn thấy ô chi ở nơi đó lắc đầu, tiêu phương đồng tao mày, chỉ nghe nàng âm thanh lạnh lùng nói, sống chết của hắn cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi, nơi này cách linh vũ học viện không xa, tốt nhất không nên ở chỗ này giết người, cho gia tộc gây phiền toái. Nói. Tiêu phương đồng lại không thèm để ý những chuyện này, thu hồi trường đao, quay người rời đi, người chung quanh khiếp sợ sự cường đại của nàng khí trảng, vậy mà không tự chủ được vì nàng tránh ra một con đường. Người tiêu hàn thế vừa muốn dăn dạy tiêu phương đồng vài câu, nhưng là muốn đến gia tộc trừng phạt nghiêm khắc, sắc mặt trở nên lúc xanh lúc trắng, ác hung hăng trợn mắt nhìn ô trí hai người một chút, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi còn muốn tiến vào linh vũ học viện. Chớ nằm ngậm ban ngày, về sau cũng tốt nhất đừng để cho ta lại đụng đến các ngươi. Truy trái tim đen đu ám cập HTTPE, tờ dự dự ui e. Nụ ạ toạch sau đó một tay hất lên, dẫn đùng đùng gạt mở đám người, dước lấy vây xem những cái kia con em thế tộc một trận cười vang. Đi, đi, thật đúng là mất hứng, vốn cho là tiêu đại thiếu sẽ bên đường giết hai người này, không nghĩ tới cũng là một cái bột mềm. Trung quanh con em thế tộc cầm vang rời đi, trong nháy mắt nguyên bản làm ồn đầu đường, lập tức trở nên quẳng cụ lẽ. Tại những cái kia con em thế tộc trong mắt, ô trí hai người dạng này hoang dân chỉ là cung cấp bọn hắn vui đùa đạo cụ mà thôi. Lúc này trong mắt bọn họ, Ô Chí hai người đã là người chết, đắc tội tiêu gia nhất ghét gác như cựu Tiêu Hàn Thế thiếu gia, bọn hắn còn muốn sống không? Vừa rồi cảm ơn ngươi." Cái kia hoang dân chân thành hướng Ô Chí nói lời cảm tạ. Ô Chí bình tĩnh nhìn qua hắn, "Ngươi vừa rồi vì cái gì không phản kháng? Ta có thể cảm nhận được ngươi phẫn nộ trong lòng." "Phản kháng?" Cái kia hoang dân đắng chát cười cười, "Ta một cái không có tu luyện hoang dân ở đâu, là bọn hắn đối thủ." Ta nếu là dám phản kháng, bọn hắn có một trăm loại lý do giết chết ta. Ô Chí trầm mặc, cái thế giới này đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực đúng vậy hết thảy. Đây là hắn sâu sắc trải nghiệm, vừa rồi nếu không phải tiêu phương đồng xuất thủ, hắn hiện tại đã phơi thây đầu đường. Cho dù hắn bị giết, cái kia tiêu Hàn thế tối đa cũng đúng vậy bị ráo hấn mắng vài câu mà thôi. Quả quyết sẽ không cho hắn bồi mệnh, hiện tại nhớ tới đều để hắn có chút nghĩ mà sợ. Cho nên, ta nhất định phải tiến vào linh vũ học viện cái kia hoang dân trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hào quang trói sáng, nửa khi vô cùng kiên định. nhìn lấy hắn, Âu Chí cảm nhận được đối phương mạnh lên chi tâm, trong lòng rất là xúc động. Sẽ, nhất định sẽ. Âu Chí tin tưởng, chỉ bằng phần này kiên định, người này về sau cũng sẽ trở thành cường giả. cái kia hoang dân đột nhiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đen kịt mặt rảnh phát hồng. Ta đã đi hai lần linh vũ học viện, đều không dám đi báo danh. Âu Chí có chút im lặng nhìn qua hắn. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng đối phương có trở thành cường giả tiềm chất đâu, thậm chí ngay cả một cái báo danh đều như vậy sợ hãi rụt rẻ, dạng này người thật có thể trở thành cường giả. Ta cũng là đến báo danh, nếu không chúng ta cùng một chỗ. Tốt, tốt, tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Nói, đối phương kéo ô Chí liền hướng Linh Vũ học viện phương hướng chạy tới, để ô Chí cảm thấy rất là bất đắc dĩ, hắn hiện tại còn đói bụng đâu, tuy nhiên vì không đả kích đối phương tính tích cực, hắn đành phải tạm thời nhẫn lại một chút. Hai người vừa đi vừa nói, ô Chí cũng biết hắn một số lai lịch, người này tên là mông Nạo, đến từ cùng Lũng Dương quận liền nhau cá bãi quận Thâm Sơn, vì đến Linh Vũ học viện báo danh, hắn trèo đèo lội suối, đi lại thời gian 2 năm mới lại tới đây. Đứng nhìn mông Nạo khổ người rất lớn, lớn lên rất khỏe mạnh, kỳ thực hắn năm nay mới 15 tuổi, so ô Chí tuổi tác còn muốn nhỏ, để ô Chí cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì từ bên ngoài nhìn vào, mông Nạo tuyệt đối là một người 20 tuổi trái phải thanh niên. Hai người tới Linh Vũ học viện, lúc này chính là báo danh khảo nghiệm giờ cao điểm, tại học viện cổng sắp xếp lên hai đầu thật dày nhân long, không làm sao được, Ô Chí hai người đành phải chậm rãi chờ lấy. "Đại ca, mau nhìn, cái kia Tiêu Hàn Thế vậy mà cũng tới báo danh." Ngô Nạo đột nhiên giật giật Ô Chí ống tay áo nói ra, hắn đối Ô Chí dám cùng Tiêu Hàn Thế khiêu chiến phi thường bội phục, lại thêm Ô Chí tuổi tác cũng so với hắn lớn, liền trực tiếp hô ca. Theo Ngô Nạo ánh mắt, Ô Chí quả nhiên thấy được xếp tại một cái khác chi trong đội ngũ tiêu hàn thế, ở bên cạnh hắn, còn có còn lại mấy tên xem náo nhiệt con em thế tộc. Tự hồ cảm nhận được ô Chí hai người nhìn chăm chú, tiêu hàn thế vậy mà cũng nhìn thấy ô Chí hai người, thần sắc của hắn lập tức trở nên đông trầm, vậy mà hướng ô Chí bên này đi tới, ở phía sau hắn, cái kia mấy tên gia đình đi theo sát nút. Tiêu hàn thế lấy một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn qua ô Chí hai người, thần sắc tiêu căng, cười lạnh liên tục nói, các ngươi thật sự chính là không biết sống chết. Vậy mà đem ta vào thai này ra thai kia, chẳng lẽ còn muốn nhất phi trùng thiên hay sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Một bên nói, tiêu hàn thế một bên nghiêng mắt hướng khảo nghiệm kia bi thạch nhìn lại, ý tứ rất rõ ràng, ô trí hai người căn bản cũng không khả năng thông qua chất thí, hắn lời này ngược lại cũng không phải bắn tên không đích, tới nơi này báo danh hoàng dân, bình dân mấy người rất nhiều, nhưng là thật thông qua khảo nghiệm cũng rất ít. Linh vũ học viện tuy nhiên tuyển nhận hoàng dân, nhưng chủ yếu vẫn là chừa những cái kia thế tộc, hoàng tộc phục vụ. Trừ phi thật là tư chất rất cao hoàng dân mới có thể tuyển nhận. Tô Chí thái độ đối với hắn rất là phản cảm, không mặn không nhạt nói, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ta nhưng không có nghe nói nơi này là ngươi tiêu gia địa bàn, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đến, liền không cho phép chúng ta tới hay sao? Tiến vào Linh Vũ học viện cần chính là tư chất, đến lúc đó còn nói không chừng ai có thể vào, ai vào không được đâu. Cho cười, bất kể nói thế nào tiểu gia đều là phàm giai cấp 4 ngũ tu, tư chất sớm đã trong gia tộc khảo nghiệm qua. Ngược lại là các người, đến lúc đó vào không được Linh Vũ học viện, liền vĩnh viễn lưu tại Linh Vũ thành đi. Tiêu Hàn thế mặt mũi tràn đầy lạnh ý, trong mắt hiện đầy nồng đậm sát cơ, sau đó mang theo mấy tên gia đình nên ngang rời đi. Tại Huyền Linh đại lục, đã biết tu giả cảnh giới có Phẩm giai, Nhân giai, Vương giai, Địa giai, Hoàng giai, Thiên giai, mỗi một giai lại phân chín cấp, mỗi một giai mỗi một cấp trên lệch đều phi thường lớn, nghe nói Thiên giai cũng không phải trung điểm, ở tại bên trên còn có khó lường thánh giai chỉ bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết, Khâu Vũ tại nhật ký trung thuyết cũng rất là mơ hồ. Đại ca mông Nạo lo lắng nhìn về phía Ô Chí. Ô Chí phất phất tay, rất là kiên định nói ra, chúng ta nhất định có thể. Tựa hồ bị Ô Chí tự tin ảnh hưởng, mông Nạo vậy mà không có chút nào khẩn trương, đồng dạng tràn đầy tự tin. Hoa, lại có Lục Thải, cái này tư chất đã là tu luyện thiên tài, đây là hôm nay cái thứ nhất Lục Thải, không hổ là tiêu ra đi ra, năm ngoái ra một cái Tiêu Phương Đồng năm nay lại ra một cái tiêu hàn thế, linh vũ học viện chắc thí vô cùng đơn giản, tại đội ngũ phía trước nhất đứng thẳng lấy hai khối chắc thí bi thạch, chỉ cần chắc thí giả đứng lên trên, cái tiêu bi thạch liền sẽ phóng xạ ra khác biệt quang mang, bi thạch phóng xạ quang mang càng nhiều, nói rõ tư chất tu luyện càng cao. Ô Chí hai người nhìn về phía trước, khi thấy tiêu hàn thế từ bi thạch bên trên đi xuống, nghe đám người trung quanh tiếng than thở, hắn mặt mũi tràn đầy kêu căng chi sắc, hắn hướng ô Chí hai người nhìn qua, thần sắc rất là đắc ý cùng khiêu khích. Thông qua được linh vũ học viện chắc thí, tiêu hàn thế cũng không hề rời đi, ngược lại lần nữa đi tới ô trí bên cạnh hai người, thần thái gầy nhẹ, tự đắc, khiêu khích nói ra, các ngươi hai cái này cấp thấp hoang dân, hiện tại bản thiếu gia đột nhiên hy vọng các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, nếu như vậy, bản thiếu gia có thể chơi thoải mái hơn một số, các ngươi cũng đừng làm cho bản thiếu gia thất vọng nha. Điểm này ngươi có thể yên tâm trăm phần, chúng ta khẳng định sẽ thông qua khảo nghiệm, tuy nhiên đến lúc đó ai chơi ai còn không biết đâu. Ô Chí rất là không quen nhìn Tiêu Hàn thế tư thái lạnh giọng nói ra. Đúng lúc này vừa vặn đến phiên Ô Chí hai người Mông Ngạo làm một cái hít sâu, bước lên chắc thí Bi Thạch đi theo chỉ gặp cái kêu Bi Thạch hướng bốn phía tản mát ra tứ sắc hào quang vũ tu tư chất tứ sắc thông qua. Khi tên kia chắc thí lao sư nói ra mấy chữ này thời điểm Mông Ngạo kích động thậm chí run dày lên tiếp lấy hắn lại đứng ở mặt khác khối kêu Bi Thạch phía trên lại chỉ tản mát ra một loại hào quang điều này nói rõ Mông Ngạo cũng không thể tu luyện linh lực. Một người như muốn tu luyện, hai màu là cơ bản nhất điều kiện, con em thế tộc chỉ cần có tam sắc tư chất liền có thể vào linh vũ học viện, mà hoang dân, bình dân mấy người lại cần thấp nhất tứ sắc tư chất mới được, mông ngạo chỉ tính khó khăn lắm quá quan mà thôi. Đại ca, ta thông qua được. Đi xuống chắc thí bi thạch, mông ngạo lập tức vọt tới ô Chí trước mặt, âm thanh có chút run rẩy nói. Ô Chí cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, dùng sức nhẹ gật đầu. Gặp vận may mà thôi, cũng không phải là mỗi người đều có vận may như thế này. Tiêu Hàn Thế ở bên cạnh chua chua nói. Ô Chí lạnh lùng nhìn hắn một chút, không cần mắt cho coi thường người khác, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem." Nói, hắn dứt khoát bước lên khối kia chắc thí bi thạch. "Thiện nhân, ngươi dám mắng người, ta muốn để ngươi chết không yên lành, ngươi!" Tiêu Hàn Thế giận dữ, liền muốn xông lên đi cùng Ô Chí lý luận, sau đó. Không có sau đó, chỉ gặp Ô Chí cương đứng tại khảo nghiệm kia bi thạch phía trên, cái kia bi thạch liền kích xạ ra hào quang chói sáng. Hoa mỹ cựu thải quang hà trực tiếp đem tiêu hàn thế hướng về sau bước lui mấy bước, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này, cái này sao có thể? Chương 6, Tư chất lục tiên. Khi O Chi đứng tại bia trên đá thời điểm, hắn cũng cảm giác được cái kia bi thạch bên trên tán phát ra một cỗ nhu hòa năng lượng, đem hắn bao khỏa tại trong đó, từ bên trong thân thể của hắn đi theo sông ra một cỗ vô hình ba động. Ánh mắt của hắn nhìn phi thường rõ ràng. Cái này ba động lại năm loại sát thái. Đây chính là tư chất của ta đi, lại có ngũ sắc. Không tệ. Âu Chí giật mình, trong lòng rất là hài lòng, điều này nói rõ tư chất của hắn cũng đạt tới linh vũ học viện tiêu chuẩn. Âu Chí chợt thấy tiêu Hàn Thế cái kia hơi khẩn trương, lại có chút khinh thường biểu lộ, trong lòng đột nhiên động một cái, trong nháy mắt khởi động trong đầu hắc, đem trò chơi kia tốc độ điều đến 1.5 lần. Đi theo chỉ gặp cái kia bi thạch bên trên tán phát năng lượng đột nhiên gia tốc, mà trong cơ thể hắn cái kia vừa muốn tản mát mà ra hào quang năm màu cũng lập tức lắc một cái, giống như là bị đánh kích thích tố. Phần phật một chút, phun ra. Tuy nhiên lại không phải ngũ sắc, mà là biến thành cựu sắc. Lóa mắt hoa mỹ cựu sắc hào quang từ bi thạch bên trên bức bắn mà ra, đem chọn cái chất thí hiện trường đều bao phủ tại trong đó. Đám người không tự chủ được nhắm mắt lại. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Cựu sắc tư chất a, cái này hoang dân lại là cựu sắc tư chất, quá khó mà tin nổi. Cựu sắc tư chất thế nhưng là tối đỉnh cấp tư chất tu luyện. Năm nay linh vũ học viện là thế nào? Vậy mà xuất hiện hai cái cựu sắc tư chất. Cái này để cho chúng ta sống thế nào? Thì tính sao? Nghe nói cái kia Sở Hạo thần chỉ có 13 tuổi, cũng đã là phàm giai thất cấp cường giả, cái này hoang dân chỉ có cựu sắc tứ chất, lại là lãng phí, nhìn hắn chỉ sợ có 16, 17 tuổi đi. Lần này chỉ sợ những cái kia thế tộc thiên tài lại phải có một phen tranh luận. Đám người chung quanh nhìn qua cái kia hoa mỹ cựu sắc hào quang, tiếng than thở, ghen ghét âm thanh, cười trên nỗi đau của người khác âm thanh vang lên không ngừng. Cái này, cái này sao có thể Cái này đê tiện hoang dân làm sao có thể là cựu sắc tư chất. Tiêu hàn thế sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đầu càng là trống rỗng, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Đúng vậy, hắn vô pháp tiếp nhận vừa mới còn bị hắn trào phúng, nói móc cấp thấp hoang dân, lại là một cái ngay cả hắn đều muốn ngưỡng vọng thiên chi tiêu tử. Đại ca lại là cựu sắc tư chất, quả nhiên không phải người bình thường. Mông nạo rất là tự hào ở trong lòng khen, lòng ngực không khỏi rất đứng thẳng lên. Ô trí tử bi thạch bên trên đi xuống cái kia hoa mỹ cửu sắc hào quang tùy theo chậm dài thu liễm nhưng là loại kia rung động hiệu quả lại khắc ở chúng bộ não người bên trong trong lúc nhất thời không cách nào giảm đi tốt tốt tốt xem ra ta linh vũ học viện nhất định hương thịnh vị này tiểu bằng hữu ngươi tên là gì năm nay mấy tuổi bên cạnh tên kia khảo nghiệm lão sư kích động luôn miệng khen hay tràn ngập mong đợi nhìn qua ô trí lúc này nghe đến lão sư tra hỏi tiêu hàn thế con mắt đột nhiên sáng lên cũng là một bộ mong đợi biểu lộ nhìn qua ô trí Ô Chí trong lòng một trận ác hàn, tiểu bằng hữu, "Ta nhìn rất nhỏ sao?" Hắn rất là im lặng nghĩ ngợi nói, "Ta gọi Ô Chí, năm nay 16 tuổi." Bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời. Nghe được Ô Chí tuổi tác, người lão sư kia âm thầm lắc đầu, tuy nhiên có nghịch thiên tư chất, lại làm trễ ngoại đặt nền móng tuổi tác, như thế nghịch thiên tư chất lại là có chút lãng phí, trong lòng của hắn rất là tiếc hận. Đây cũng là hoang dân bi ai, bọn hắn không có tu luyện công pháp, mặc dù có tư chất cũng phần lớn sẽ bị trểm trễ. Về sau nếu là có thành, cũng chỉ có thể trở thành thế tộc môn khách, hiếm có đại thành tiểu. Mà con em thế tộc lại khác biệt, bọn hắn từ nhỏ đã dùng các loại dược thủy ngâm, thối luyện lục thể, gân cốt, lại có công pháp tu luyện, vì tu luyện về sau đánh xuống kiên cố cơ sở. Tựa như cái kia sở hạo thần, đồng dạng là cửu sắc tứ chất, bởi vì xuất từ đại gia tộc, 13 tuổi liền tu đến phàm dai thất cấp, cơ sở phi thường kiên cố. Nghe được ô Chí đã 16 tuổi, tiêu hàn thế khuôn mặt cũng có chút trầm tĩnh lại. 16 tuổi đã trưởng thành, xương cốt cơ bản định hình, dù cho có kiểu sắt tư chất lại như thế nào. Không có dựa vào, chẳng phải là cái gì, trong lòng của hắn cảm giác ưu việt lần nữa dâng lên. Vừa rồi khảo nghiệm là vũ tu tư chất, hiện tại đo một chút linh tu tư chất. Người lao sư kia tràn ngập mong đợi đối ô chí nói ra. Linh tu tu thần, thối luyện chính là tinh thần lực, đối tuổi tác hạn chế cũng không phải là rất lớn. Ô chí gật gật đầu, đứng ở một cái khác khối bi thạch phía trên, để người lao sư kia thất vọng là. Tấm bia này thạch chỉ tản mát ra tam sắc hào quang, đây là bên ngoài treo ra tốc hạ hiệu quả, nói cách khác, ô trí có linh tu tứ chất, nhưng là so sánh vũ tu càng khó có hơn thành. Nói một cách khác, nếu không dùng hạc, hắn chỉ có một màu hào quang, thậm chí đều còn không có đạt tới tu luyện tiêu chuẩn. Nhìn thấy chỉ có tam sắc hào quang, ô trí đồng dạng có chút thất vọng, hắn còn muốn linh vũ kiêm tu đâu, hiện tại xem ra lại là hy vọng xa vời, bất quá hắn lập tức lại không chỗ nào vị, trong đầu hạc mới là hắn lớn nhất dựa vào. Về phần tư chất, cũng không có thả trong mắt hắn, Ô chí đúng không, chúc mừng, tư chất của ngươi không tệ, có thể trở thành tiêu gia ta muốn khách, về sau liền theo ta lăn lộn đi. Tiêu hàn thế đi tới, một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng, tựa như bố thí một loại nói ra. Ô chí tuổi tác mặc dù lớn chút, nhưng là tư chất chính ở chỗ này, cho dù không có khả năng có đại thành tựu, nhưng là tại hoang dân bên trong lại là phi thường độ xuất nhân tài. Ô chí trong lòng một trận phiên chán, rất là không quen nhìn tiêu hàn thế loại này tài trí hơn người tư thái hắn đang muốn miệng mai hai câu bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận cởi mở tiếng cười cái này là nhà nào thiếu gia thật sự là không thể tin được vậy mà như thế không có tu dưỡng theo tiếng nói một tên cao lớn ánh năng thiếu niên đi tới trên mặt của hắn lộ ra ấm áp nụ cười hướng về phía ô trí nhẹ gật đầu xem như chào hỏi không quá đôi hướng tiêu hàn thế thời điểm trong mắt lại có chút khinh thường liêu nam cái này cựu sắc hoang dân là ta phát hiện trước Ngươi chẳng lẽ muốn cùng tiêu gia ta đoạt sao? Nhìn thấy gã thiếu niên này, tiêu hàn thế sắc mặt biến đổi, lực lượng có chút không đủ. Hắc hắc, thì tính sao? Người ta có vẻ như cũng không mua món nợ của ngươi, mọi người đều bằng bản sự mới là. Liễu nham giống như cười mà không phải cười nhìn qua tiêu hàn thế, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Ngươi tiêu hàn thế trận lên giận dữ nhìn liễu nham một chút, tản mát ra phạm giai cấp bốn khí thế, tiêu gia ta sớm liền bắt đầu quan tâm này ô trí, ngươi tốt nhất đừng đúng tay. Hắc hắc. Người tiêu gia tuy nhiên thế lớn, nhưng là liêu gia ta cũng không kém, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Liêu nha một bước cũng không nhường, đồng dạng tản mát ra khí thế, vậy mà cũng là một tên phàm giai cấp 4 vũ tu. Linh vũ học viện đúng vậy các đại gia tộc đúc luyện tử đệ địa phương, các thế tộc thiên tài tử đệ mới là nhân vật chính, về phần những cái kia hoang dân, bình dân mấy người chỉ là những cái kia thế tộc thiên tài tranh phong vật làm nền, giống ô trí loại này cựu sắc tư chết, tại toàn bộ linh vũ học viện cũng không có mấy cái. Tự nhiên sẽ trở thành chúng thế tộc tranh đoạt mục tiêu, cái kia tiêu hẳn thế tuy nhiên tiêu căng, đối với điểm này lại rất rõ ràng. Ta ngược lại thành bánh trái thơm ngon. Ô Chí cao mày, nghe cái này đối thoại của hai người, hoàn toàn đem hắn trở thành vật trong bàn tay, hai người này đều không là đồ tốt, khiến cho hắn rất là phản cảm. Từ Lão sư trong tay tiếp nhận chắc thí bày, kéo mông nạo, hướng linh vũ học viện đi đến. Thông qua được chắc thí, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn lười nhắc cùng những này cái gọi là thế tộc thiên tài quấy hợp lại cùng nhau, thân phận của hắn bây giờ là hoang dân, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải người của một thế giới. Đã như vậy, vậy thì do Ô Chí mình quyết định tốt, nhìn hắn nguyện ý làm ai môn khách, Ô Chí hai người biết không cách nào trên khí thế ngăn chặn đối phương, riêng phần mình nhún nhường một bước, quyết định để Ô Chí tự mình lựa chọn. Nhưng là, khi bọn hắn hướng Ô Chí nhìn sang thời điểm, nơi nào còn có Ô Chí bóng người, sớm không biết chạy đi nơi nào, hai người liếc nhau sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Chương 7, con em thế tộc uy thế. Tại liều nham cùng tiêu hàn thế tâm lý, giống ô trí dạng này hoang dân, nếu là có con em thế tộc muốn thu bọn hắn vì muôn khách, vậy khẳng định là kích động mang ơn, vai chào, hận không thể lập tức tiến vào thế tộc trong. Nhưng cái này ô trí ngược lại tốt, vậy mà như thế không nhìn bọn hắn. Hắc hắc, tự cho là có kiểu sắp tư chất, chúng ta những này con em thế tộc liền sẽ xoay quanh người sao. Thật đúng là xem trọng mình. Ta Tiêu Hàn Thế còn thật không có đưa ngươi nhìn ở trong mắt." Tiêu Hàn Thế lạnh hừ một tiếng, hất lên ống tay áo, mang theo mấy tên gia đình rời đi. Liêu Nham nhìn qua một bộ phẫn nộ bộ dáng Tiêu Hàn Thế, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, Tiêu Hàn Thế loại này làm dáng nhưng không gạt được hắn con mắt, bất quá hắn chỉ là nhún vai, lại bắt đầu chú ý những người kiểm tra khác đến, tựa hồ cũng không lo lắng Ô Chí bị Tiêu Hàn Thế cấp đi. Lại nói Ô Chí nhận chắc thí bài, mang theo ngông ngạo trực tiếp đi tới tiếp đại hoang dân học viên địa phương hai người đem chắc thí bài đưa tới, trong đó một tên hoang dân một tay lấy ô trí khối kia chắc thí bài bắt được trong tay, con mắt trừng lao đại, run rẩy kêu lên, cựu sắc tứ chất, lại là cựu sắc tứ chất, không phải là giả chứ? Có biết nói chuyện hay không? Mở cặp mắt của người ra nhìn cho kỹ, ta đại ca thế nhưng là hàng thật giá thật cựu sắc tứ chất, ngông ngạo trận lên giận dữ nhìn lấy người học viên kia, tự hào hô, ô trí nhưng không có ngông ngạo như vậy lẽ thẳng khí hùng chỉ vì hắn cái này cựu sát tư chất xác thực có rất lớn trình độ hắn lôi kéo mông ngạo chột dạ nói đây điều đây điều phải khiêm tốn a thật sự chính là cựu sát tư chất chúng ta hoang dân rốt cục có ngày nổi danh nhìn những cái kia con em thế tộc còn như thế nào cuồng vọng cựu sát tư chất lại như thế nào nhi tuổi của hắn sớm qua đặt nền móng giai đoạn như là không thể trở thành thế tộc muôn khách như cũng chẳng phải là cái gì mọi người đều biết ngươi thành sở ra muôn khách cái kia cũng không cần thiết ở chỗ này huyền diệu a Đây chính là cửu sắc tư chất, cùng sở hạo thần tư chất, khẳng định sẽ bị những đại gia tộc kia nhìn trúng. Đại ca, bên này, các ngươi thủ tục nhập học giao cho ta là được rồi, ta cam đoan cho các ngươi làm thỏa thỏa thiếp tiếp. đúng, ta gọi chạm nhạc, còn hy vọng đại ca về sau chiếu cố nhiều hơn. Cái thứ nhất phát hiện ô trí tư chất người học viên kia liền tranh thủ ô trí hai người kéo sang một bên, có chút định đọt nói. Ô trí cảm thấy buồn cười, lời này của ngươi điên đảo đi. Hai người chúng ta mới đến. Thậm chí đều không có tu luyện qua Hẳn là ngươi chiếu cố chúng ta mới lạ Đại ca nói đùa Ta chỉ là phàm giai tam cấp vũ tu Tư chất bình thường Nhưng không cách nào cùng đại ca so sánh Chỉ muốn đại ca chịu tu luyện Tu vi tự nhiên sẽ rất nhanh trướng đi lên Cái kia chạm nhạc xoa xoa đôi bàn tay Ha ha cười nói Ô chí minh bạch Người này là nhìn chúng tương lai của hắn Bằng hắn kiểu sắc tư chất Về sau chắc chắn sẽ không lẫn vào quá kém Lúc này tạo mối quan hệ Tổng không có sai Lại đi xem một chút những người khác, lúc này cũng đang thảo luận như thế nào trở thành những cái kia thế tộc môn khách, như thế nào hấp dẫn con em thế tộc ánh mắt, duy chỉ có cái này chạm nhạc ngoại lệ, vậy mà kéo quan hệ của hắn tới. Ô trí cười cười, nhìn tuổi của ngươi cũng không lớn, có thể tu đến phàm giai tam cấp, muốn đến tư chất cũng không kém, tại sao không có đi đầu quân những cái kia con em thế tộc, trở thành những cái kia thế tộc môn khách có cái gì tốt. Nhận quản thúc thực sự quá lớn, phản chẳng một người tự do tự tại. Trạm Nhạc lông mày dương lên, rất là khinh thường nói: "Nghe được Trạm Nhạc những lời này, Ô Chí đối với hắn hứng thú, bất quá hắn cũng nhếch miệng mỉm cười, vẫn là trước đem chúng ta thủ tục nhập học làm đi. Linh Vũ học viện là con em thế tộc đúc luyện nơi trốn, một cái hoang dân nếu muốn thoát ly thế tộc sinh tồn thực sự rất khó khăn, lại nói Ô Chí cũng lười cùng những cái kia con em thế tộc dây dưa, hắn sớm đã ở trong lòng kế hoạch tốt, trước mắt chủ yếu nhất là làm tốt hai chuyện. Thứ nhất, học tập tu luyện công pháp, cái thế giới này là thực lực vi tôn." Nếu là không có thực lực, hắn chẳng phải là cái gì, trong đầu của hắn tuy nhiên có hắc, nhưng là cũng không thể để hắn một cái cái gì cũng không biết bạch đình, cùng cái kia thứ gì phẩm dai, nhân dai cao thủ đỏ sức ca. Vậy cũng quá không xuất hiện thực. Tiếp theo, cái kia chính là hậc vấn đề, hắn tiến vào linh vũ học viện mục đích chính yếu nhất, vẫn là tìm được giải quyết mê muội cùng thân thể thể cơ vấn đề. Hắn nhưng sẽ không cam lòng chỉ đem hậc ra tốc đội xuất mở ra 1.4 lần, vậy đơn giản là tra tấn người có trạm nhạc trợ rút, Âu Chí hai người thủ tục nhập học rất nhanh liền làm xong. Nơi này chính là của các ngươi tốt xá, cùng sở hữu bốn người ở lại, hiện tại đã ở một người, còn lại ba cái giường chiếu các ngươi tùy ý chọn. Trạm Nhạc, thật sự là cảm ơn ngươi. Âu Chí tuyển một cái gần cửa sổ giường ngủ, chân thành hướng Trạm Nhạc nói lời cảm tạ. Đây đều là hạt là, các ngươi vừa mới nhập học, đều là sơ cấp ban học viên, về sau chúng ta liền là đồng học. Trạm Nhạc phất phất tay, lơ đánh nói ra. Linh vũ học viện cùng sở hữu lớp sơ cấp, trung cấp ban, cao cấp ban ba cái niên cấp, trong đó phàm giai lục cấp trở xuống tu giả đều là sơ cấp ban, nếu muốn lên tới trung cấp ban, chỉ có tu vi đạt tới lục cấp trở lên hoặc là chiến thắng một tên phàm giai lục cấp trở lên tu giả. Đúng rồi, các ngươi vừa mới nhập học, tốt nhất đi trước tàng kinh quán lựa chọn một bản sơ cấp công pháp, đối tại chúng ta hoang dân tới nói, đây là rất có cần phải, còn có, nửa tháng sau lớp sơ cấp đem cử hành bài danh chiến, đến lúc đó các ngươi có thể đi nhìn xem cũng mở mang tầm mắt. Trước khi đi, Trạm Nhạc hướng ô Chí hai người nhắc nhở, cái kia bài danh chiến là con em thế tộc tranh phong chiến trường, có rất ít hoang dân có thể lấy được thứ tự. Trạm Nhạc nói như thế, chỉ là để ô Chí hai người bao giải điểm kiến thức mà thôi. đã như vậy, vậy chúng ta liền đi tảng kinh cắt nhìn xem. Mông Nạo có chút hương phấn hướng ô Chí nhìn lại, Ô Chí rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi tham gia chắc thi đến bây giờ, một ngày thời gian đều sắp tới rồi, hắn còn không có ăn bất kỳ vật gì đâu. Bụng sớm đã bắt đầu kêu rột rột, tuy nhiên nhìn thấy mông ngạo tràn ngập mong đợi biểu lộ, hắn đành phải nhìn thêm. Hai người một đường chạy chậm, rất mau tới đến linh vũ học viện tàng kinh quán, lập tức lại trận tròn mắt, tại cái kia tàng kinh quán bên ngoài, sớm đã sắp xếp lên trường long, phần lớn đều là hai ngày này thông qua chắc thí, mới chiêu nhập học viên. Ta nhìn vẫn là đi trước ăn một chút gì đi, cứ theo đà này, còn không biết muốn trở tới khi nào đâu. Ô chí nhún nhún vai, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng chỉ có dạng này Mông Nạo rất là thất vọng, mắt thấy liền có thể học được tha thiết ước mơ công pháp, nhưng lại muốn chờ đợi, để tâm hắn ngứa khó nhịn. Ô Chí vô vô bờ vai của hắn, cười ha hả nói, yên tâm đi, buổi tối hôm nay khẳng định để ngươi học thượng công pháp. Hai người đang muốn quay người rời đi, lại đột nhiên bị người chặn đường đi. A, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng tới tảng kinh quán A. Liêu nham trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, cho người ta một loại ánh nắng cảm giác. Ô Chí thật sâu nhìn hắn một chút, thản nhiên nói. Sắp thực rất khéo, tuy nhiên xếp hàng quá nhiều người, chúng ta đã quyết định chờ một lát lại tới. Như vậy sao được? Ta liều Nham bằng hữu còn cần xếp hàng sao? Đi, đi theo ta, vừa vặn ta cũng cần tiến tàng kinh quán. Liều Nham nghiêm sắc mặt, liền muốn lôi kéo Ô Chí hướng tàng kinh quán đi đến. Ô Chí muốn đưa tay rút ra, lại chỗ nào có thể sánh bằng một cái phàm giai cấp 4 ngũ tu, như vậy không tốt đâu. Nhưng trong lòng thì đích nói thầm, ta lúc nào thành bằng hữu của ngươi rồi? Không có cái gì không tốt. Linh vũ quy củ của học viện chỉ là nhằm vào hoang dân, đối với thế tộc tới nói đúng vậy bài trí. Liêu Nham tùy ý nói ra, ngữ khí rất là bình thản, tựa như nguyên bản liền phải như vậy. Ô Chí trầm mặc, thật đúng là chỗ nào đều có đặc quyền A. Hán, cũng không dãy rùa nữa, mặc cho Liêu Nham kéo lấy tay của mình cánh tay đi về phía trước, mông nạo vội vàng theo sát ở phía sau, những cái kia xếp hàng hoang dân vậy mà không có một cái nào dám phản đối, đây chính là thế tộc uy hiếp. Ui uy uy. Các ngươi sao có thể chèn ngang? Người ta con em thế tộc có đặc quyền, ngươi một cái nho nhỏ hoàng dân chẳng lẽ cũng có đặc quyền sao? Khi ba người đi đến tàng kinh cửa quán miệng thời điểm, rốt cục có người không quen nhìn lên tiếng. Trong lúc nhất thời, chung quanh xếp hàng học viên, cùng nhau đem ánh mắt tụ tập tại ô trí trên người của hai người, trong mắt tràn đầy bất thiện. Bọn hắn là ta muốn khách, làm sao? Các ngươi có ý gặp sao? Liêu Nam lạnh lùng trừng mắt tên kia lên tiếng học viên, Cử Cao Lâm hạ quát. Người học viên kia không nói có chút e ngại rúc về phía sau co lại liễu nhang lệnh hừ một tiếng mang theo ô trí hai người liền đứng ở người học viên kia phía trước ô trí hái nay hướng người học viên kia cười cười cũng không nói gì thêm nhưng là nhưng trong lòng thì đối liễu nhang lời nói có chút bất mãn hắn nhưng không có nói muốn làm đối phương muốn khách chúng ta đi vào chung đi rất nhanh liền đến phiên ô trí ba người liễu nhang hướng ô trí hai người lên tiếng chào cảm ơn liễu thiếu hỗ trợ chúng ta vẫn là ai đi đường lấy đi dù sao tầng thứ không giống nhau Ô Chí Tha có thẩm ý cự tuyệt nói. Liêu Nham nghĩ nghĩ, hướng Ô Chí cười cười, cũng tốt, thế tộc cùng hoang dân tàng kinh quán xác thực không giống nhau, ta đi vào trước. mắt thấy Liêu Nham liền muốn đi vào tàng kinh quán, Ô Chí đột nhiên kêu lớn, lần nữa cảm tạ Liêu ít, nhưng còn mời Liêu thiếu nhớ kỹ, chúng ta cũng không phải là người môn khách. Nghe được Ô Chí những lời này, Liêu Nham thân hình dừng một chút, đi theo biến mất tại tàng kinh trong quán. Chương 8, huyện chân nguyên quyết. Đối Hoang dân khai phóng tàng kinh quán xác thực cùng thế tộc không giống nhau, rất nhiều uy lực mạnh mẽ công pháp đều là không đối Hoang dân khai phóng. Đây cũng là để bảo đảm con em thế tộc địa vị. Tàng kinh quán ngoài cửa có nhất tầng phòng hộ cấm chế, mà chắc thí bài đúng vậy duy nhất nhập chìa khóa cửa, trong tay nắm lấy chắc thí bài, ô trí rất là thuận lợi tiến vào tàng kinh trong quán. Tàng kinh quán cùng sở hữu tư tàng, trong tầng thứ nhất tổn phóng hải lượng sơ cấp công pháp và chiến kỹ, cùng với khắc sách vở, đương nhiên trong tầng thứ nhất cũng có vi lượng trung cấp công pháp. Vậy phải xem mọi người vật khí, bình thường lớp sơ cấp học viên chỉ có thể ở tầng thứ nhất tìm kiếm công pháp. Trong tầng thứ hai cất giữ thì là đại lượng trung cấp công pháp, cùng xen lẫn ở trong đó chút ít cao cấp công pháp, chỉ có tiến vào trung cấp ban học viên mới có thể tại đệ nhị tầng lựa chọn công pháp. Đệ tam tầng bên trong cất giữ thì là chút ít trung cấp công pháp bên trong tinh phẩm, cùng đại lượng cao cấp công pháp, chỉ có cao cấp ban học viên mới có thể tiến nhập trong đó. Về phần đệ tứ tầng thì là những cái kia con em thế tộc chuyên trường Hoang dân là không có tư cách tiến vào bên trong, nơi đó cất giữ công pháp, vô luận là sơ cấp, trung cấp, còn là cao cấp, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, nghe nói còn có đỉnh cấp công pháp tồn tại. Hoang dân như nghĩ ra được tầng thứ tư công pháp, chỉ có thể trở thành con em thế tộc muốn khách, để cho ủy lại con em thế tộc trợ giúp lựa chọn trong đó công pháp. Đây cũng là đại bộ phận hoang dân gia nhập thế tộc một nguyên nhân. Ô trí tiến vào tàng kinh quán về sau, lại phát hiện chung quanh bố trí cùng chạm nhạc nói tới tình huống hoàn toàn khác biệt nơi này tuy nhiên cũng thả ở rất nhiều giá sách nhưng là lựa chọn công pháp học viên lại cũng không nhiều. Ngay tại hắn hiếu kỳ đánh giá chung quanh thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền tới một âm thanh, lại là khó gặp cựu sát tư chất. Không tệ, không tệ, mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng cũng có tư cách lựa chọn sử dụng một bản trung gia trở lên công pháp. Trung cấp trở lên công pháp, cựu cấp tư chất lại còn có dạng này phúc lợi. Âu trí trên mặt vui vẻ, hắn tuy nhiên mượn nhờ thật đem tư chất của mình từ ngũ sắc biến thành cựu sắc. Nhưng cũng dẫn tới những người khác chú ý, đặc biệt là tiêu hẳn thế cùng liễu nham dây dưa, để hắn phiền phức vô cùng, đối với gian lận hắn rất là hối hận. Bây giờ nghe thanh âm này ý tứ, kiểu sắc tư chất lại còn có khen thưởng, hắn đã sớm đem những cái kia hối hận quên hết đi. Người là ai? Nơi này không là tầng thứ nhất sao? Ô trí liền vội vàng hỏi, còn có, ta cao cấp công pháp ở đâu? Huyền linh đại lục ở bên trên công pháp, chiến kỹ đều là có đẳng cấp, theo ô trí biết, có sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Đỉnh cấp phân chia, sơ cấp công pháp chỉ là tối hạ đẳng công pháp, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ phi thường chậm chạm, trung cấp công pháp so sánh sơ cấp công pháp liền muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là tưởng đúng, công pháp đẳng cấp càng cao, lại càng tăng khó mà tu luyện. Chiến kỹ cũng giống như thế. Ta là nhị tàng tàng kinh quán quán chủ, tiểu bằng hiếu, không cần mơ tưởng xa vời, ngươi mặc dù là cựu sắc tư chất thiên tài, nhưng là dù sao làm trễ lại thời gian mười mấy năm, cho dù là trung cấp công pháp đối với ngươi mà nói đều khó khăn. Càng chớ nói chi cao cấp công pháp, ngươi vẫn là mạnh mẽ tại tầng thứ 2 này tuyển một bản trung dài công pháp đi. Âm thanh kia lần nữa trong đầu vang lên, để ô chí rất là im lặng, đã có cao cấp công pháp, ai còn đi chọn trung cấp công pháp à? Tiến vào tàng kinh quán đệ nhị tầng thế nhưng là cựu sắc tư chất khen thường, đã khó được tiến vào một lần, đương nhiên là lựa chọn một bản cao cấp công pháp, cho dù hiện tại không cách nào tu tập, cũng chỉ có có thể tu tập thời điểm, lần tiếp theo còn không biết lúc nào mới có thể đi vào đến đâu, lại nói hẳn có học nơi tay, nhưng sẽ không cho là một bản cao cấp công pháp lớn bao nhiêu độ khó. Cho nên, vừa nghe nói có thể tại đệ nhị tầng tùy tiện tuyển một bản công pháp, Ô Chí con mắt lập tức phát sáng lên, lập tức bắt đầu tại giá sách bên trong lục lọi lên. Tiện tay nắm lên một bản, trên đó viết Càn Lam Thiên Tượng Công, nghe xong tên đúng vậy một bản phi thường lợi hại công pháp, nhưng khi Ô Chí nhìn đến phía dưới trung cấp công pháp bốn chữ thời điểm, lập tức mất hào hứng, tiện tay ném tới một bên. Tiếp tục tìm kiếm. Từng quyển từng quyển công pháp bí tịch xuất hiện tại Ô Chí trong tay, sau đó lại từng quyển từng quyển bị hắn ném qua một bên, hắn cũng không nhìn công pháp giới thiệu, chỉ cần là trung cấp công pháp liền ném, toàn bộ đệ nhị tầng giá sách bị hắn lật loạn thất bát tạo. Đột nhiên, Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, trong tay nắm lấy một bản cũ nát thư sách, thần sắc có chút hưng phấn, rốt cục bị hắn tìm được một bản không giống nhau công pháp. Huyễn chân nguyên quyết, cao cấp công pháp, không tệ, không tệ. Ô Chí rất là hài lòng nhìn lấy quyển sách trên tay sách lại quan sát còn lại còn không có vượt qua giá sách trong lòng có chút do dự hắn tìm kiếm sáu cái giá sách đã tìm được một bản cao cấp công pháp nó giá sách của hắn đúng trọng tâm không chừng có cao cấp công pháp tồn tại hắn có chút không biết đủ cái này Huyễn Trân Nguyên Quyết cũng không thích hợp ngươi Huyễn Trân Nguyên Quyết tại đệ nhị tầng đều là khó tu luyện nhất mấy bản công pháp một trong. hướng chi ngươi còn không có bất kỳ cái gì cơ sở ta đề nghị ngươi vẫn là lựa chọn một bản trung dài công pháp đi quan chủ âm thanh lần nữa tại ô trí trong đầu vang lên Lựa khi có chút không vui. Nghe được quan chủ, Ô Chí ánh mắt lại đột nhiên phát sáng lên, nhất khó tu luyện công pháp một trong, vậy khẳng định cũng là tối đỉnh cấp công pháp, liền lựa chọn nó, Ô Chí trong nháy mắt hạ quyết tâm. Hừ, không biết tốt xấu. Quan chủ thanh âm lạnh lùng tại Ô Chí trong đầu quanh quẩn, tựa như là nặng ngàn cân truy đè xuống, đem hắn chấn đầu kinh minh. Ô Chí cũng có chút tức giận, tiến vào đệ nhị tầng là hắn kiểu sắc tư chất khen thưởng, hắn lựa chọn công pháp gì là quyền lợi của mình. Cái này cái gì quán chủ cũng không ngừng ở bên thai lại nhãi, để người chán ghét, hiện tại càng là bằng lấy thực lực tới dọa hắn để hắn tức giận không thôi. Ô trí sắc mặt có chút khó coi, dùng sức lắc đầu, sau đó nắm lên huyễn chân nguyên quyết công pháp, thần sắc rất là kiên định, cũng không quay đầu lại đi ra đệ nhị tầng tàng kinh quán. Hừ, tiểu bối côn vọng, cái này huyễn chân nguyên quyết cho dù là phàm giai lục cấp vũ tu tập luyện đều có chút miễn cưỡng, một cái không có bất luận cái gì cơ sở hoàng dân càng như thế mơ tưởng xa vời Không nghe người ta nói, thật tốt một cái cựu sát tư chất chỉ sợ cũng phải phí hết. Chợt mắt nhìn qua Ô Chí đem Huyền Chân Nguyên quyết lộ ra tàng kinh quán, người quán chủ kia sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng, nguyên bản hắn còn đối Ô Chí cái này cựu sát tư chất tràn đầy chờ mong, hiện tại thì tất cả đều là phản cảm cùng phẫn nộ, tuy nhiên đó là Ô Chí lựa chọn, làm quán chủ, hắn chỉ có nhắc nhở nghĩa vụ, nhưng không có cưỡng bách quyền lợi. Mặc dù biết người quán chủ kia là hảo ý, nhưng lại như thế áp bách với hắn. Vẫn là để ô Chí cảm thấy một trận khó chịu Cất huyện chân nguyên quyết công pháp Hắn cũng không đợi mông nạo Càng quên đi nói khát, Hầm hừ về tới trong túc xá Ngươi không phải nói cái này huyện chân nguyên quyết không thích hợp ta sao Ta còn hết lần này tới lần khác đem hắn tu thành không thể Ô Chí tính bướng bình đi lên Vừa về tới túc xá liền đem huyện chân nguyên quyết đem ra Bắt đầu tu luyện Huyện chân nguyên quyết ý tứ là tựa như ảo ngộng Ở vào huyện cảnh cùng chân thực bên trong Tinh nghĩa thâm ảo Tối nghĩa khó hiểu. Đặc biệt là đối với ô Chí tới nói, không có bất kỳ cái gì nguyên khí cơ sở, lật nhìn phía trên văn tự, tựa như là tại xem thiên thư, như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu. Vừa mới xem hết phía trước cơ sở nhất đồ vật, đầu liền bắt đầu hỗn loạn, các loại huyễn cảnh tốc ngập xuất hiện, để hắn cảm thấy phi thường mọi mệnh. Người quán chủ kia nói quả nhiên không sai, cái này huyễn chân nguyên quyết xác thực không phải người bình thường có thể tu luyện thành, nhưng là, ta là người bình thường sao. Ô Chí rất là tự đắc cười sau đó mở ra trong đầu thật lựa chọn tự động luyện công trong đầu tự động hiện ra Huyên chân Nguyên Quyết khẩu quyết bắt đầu tự động tập luyện công pháp này. bất quá hắn không có bất kỳ cái gì nguyên lực cơ sở cái này Huyên chân Nguyên Quyết vừa mới vận chuyển trong đầu lại bắt đầu liên tiếp xuất hiện các loại huyễn cảnh để hắn cảm thấy rất là mỏi mệt hắn ngáp một cái rướt khoát ngã xuống trên giường được ngẩng đầu lên nằm ngáy ho ho ôm trí ngủ rất là thơm ngọt, Huyên chân Nguyên Quyết theo hực tác dụng tự động vận chuyển lại hấp thu ngoại giới nguyên khí lần lượt đánh thẳng vào kinh mạch trong cơ thể. Chương 9: Lấy yếu thắng mạnh. Một đêm này, Tô Chí ngủ rất là thương ngọt, càng là làm một cái mỹ lệ phi thường ngộng, ở trong mơ, hắn tu thành huyện Chân Nguyên Quyết, đánh bại lớp sơ cấp tất cả thế tộc thiên tài, đoạt được lớp sơ cấp xếp hàng thứ nhất. Mà tên kia không coi trọng hắn quán chủ càng là khiếp sợ sắc mặt tái nhợt, liên tục hướng hắn nói xin lỗi, thậm chí muốn đem mình nữ nhi duy nhất gả cho hắn. Ngay tại hắn muốn cùng quán chủ nữ nhi tiến vào động phòng thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người đả văng. Trực tiếp đem hắn làm tỉnh lại. Đại ca, ngươi ngủ thật nặng a, ta đập ngươi đến mấy lần ngươi đều không có tỉnh. Ô chí một lộc cộc từ trên giường nhảy dựng lên, đem ngông ngạo giật mình kêu lên, kinh dị nhìn qua hắn. Ô chí vuốt vuốt cái chán, đầu có chút mơ hồ, các loại khẩu quyết trong đầu quênh quẩn, hắn có chút còn buồn ngủ mà hỏi, mấy giờ rồi rồi? Cái gì? Cái gì mấy giờ rồi? Ách! Ô chí lúc này mới nhớ tới nơi này không là địa cầu, ta ngủ bao lâu? Hôm qua ta chọn tốt công pháp về sau, tìm ngươi đã lâu, chờ ta trở về thời điểm ngươi đã đang ngủ, hiện tại trời đã sớm sáng rõ, hai người khác còn chế dễ ngươi tuy nhiên tư chất lịch tiên, lại không hiểu được cố gắng, chỉ biết là tham ngủ. Mông Nạo nhìn trộm nhìn ô Chí một chút. Nghe Mông Nạo nói như thế, hắn lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua trước khi ngủ, hắn dùng hạc đem Huyễn chân nguyên quyết mở tự động luyện công, hắn vội vàng mở ra hạc, chỉ gặp cái kia tự động luyện công vẫn đang vận hành. Trong đầu quanh quẩn huyễn chân nguyên quyết khẩu quyết đã không có ngày hôm qua tối nghĩa, hắn đã có thể hiểu được một bộ phận nội dung. Ô Chí tạm thời ngừng hắc, thâm vận huyền công, ngạc nhiên phát hiện trong kinh mạch đã có một đầu thật nhỏ nguyên khí tại quay trở về động, điều này nói rõ hắn đi qua một đêm tu luyện, không chỉ có huyễn chân nguyên quyết nhập môn, còn chính thức bước vào phàm giai cấp một tầng thứ, hắn hiện tại cũng là một tên vũ tu. Ta quả nhiên là thiên tài, người quán chủ kia không phải nói huyễn chân nguyên quyết không thích hợp ta sao Tiểu gia không chỉ có học xong cái này cao cấp công pháp, còn chỉ dùng một đêm thời gian, hắc hắc. Ô Chí tự đắc cười khúc khích, nhìn qua thể nội hắn giống như nhỏ như rắn nguyên khí, rất là vui vẻ. Đại ca, ngươi không sao chứ? Mông Nạo tiến đến Ô Chí trước mặt, nghi hoặc nhìn hắn. Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, nghiêm túc hỏi, mông Nạo à, ngươi hôm qua cũng đã nhận được công pháp, ban đêm có hay không lười biếng à, hiện tại đạt tới trình độ nào rồi?" Nhắc lên cao công pháp, mông Nạo lập tức hưng phấn lên, "Đại ca, Ta lựa chọn mãng như kính, ta phát hiện công pháp này đặc biệt thích hợp ta, đi qua một đêm tu luyện, ta đã có thể cảm nhận được khí cảm, tin tưởng không dùng đến mấy ngày, nhất định có thể tu luyện ra nguyên khí. Ô Chí khỏe miệng cong lên, nghe xong mãng như kính ba chữ liền biết chắc là sơ cấp công pháp, tuy nhiên mông ngạo có thể tại một đêm tu luyện ra khí cảm, nói rõ công pháp này xác thực phi thường thích hợp hắn. Tu giả tu luyện, đúng vậy lấy công pháp hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí, ở trong kinh mạch tu luyện ra nguyên khí. Khi võ tu luyện một chút ra cỗ thứ nhất nguyên khí thời điểm, liền chính thức bước vào con đường tu luyện, thẳng đến trong kinh mạch có 2 câu nguyên khí thời điểm, cũng liền tiến vào đến phàm giai cấp 2. Mà công pháp đẳng cấp khác biệt, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng tự nhiên khác biệt, trung cấp công pháp khẳng định phải so sơ cấp công pháp hấp thu nguyên khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều. ô trí tu luyện là cao cấp công pháp, tại tăng thêm học tác dụng, mới có thể tại một đêm tu luyện ra cỗ thứ nhất nguyên khí. Đương nhiên, đối với một cái chưa bao giờ tu luyện qua người mà nói, Vừa mới bắt đầu thích hợp tu luyện hơn sơ cấp công pháp, tuy nhiên Ô trí là một cái ngoại lệ. TRUIN VN Đại ca, ngươi còn không biết đi, chúng ta túc xá còn có một vị phàm giai cấp 4 cao thủ đâu, nghe nói còn là sở gia môn khách đâu. Đây chính là ta tu luyện mục tiêu. Ngông Nạo đột nhiên tiến đến Ô trí trước mặt, thần bí mà kích động nói, "Ô trí liếc mắt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi tu luyện mục tiêu liền là trở thành thế tộc môn khách. Ta mới không phải trở thành những cái kia thế tộc môn khách." Thân đồ chỉ là ta đuổi theo mục tiêu mà thôi, ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ siêu qua hắn. Nghe xong ô trí hiểu lầm hắn, mông Nạo rất là kích động kêu to lên, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, chính là những cái kia con em thế tộc đem hắn đánh gần chết. Ta tin tưởng ngươi, nhất định được. Ô trí trịnh trọng nhìn lấy mông Nạo, mắt thấy mông Nạo tâm tình ổn định lại, ô trí tiếp tục hỏi, cùng ta nói một chút cái này thân đồ, đúng, còn có một cái khác cùng phòng. Cái này thân đồ chỉ có 14 tuổi là thất sắc tư chất thiên tài, cũng là hôm qua thông qua chất thí, nghe nói hắn trở thành sở gia môn khách chỉ có thời gian một năm, rất được sở gia coi trọng. Còn Mẫn Dương, nghe nói là thương nhân tử đệ, có chút gia tài, cũng có phàm giai cấp 2 thực lực, hắn còn nói muốn mời đại ca ăn cơm đâu. Một nhắc đến ăn cơm, ô Chí bụng lập tức bắt đầu kêu lên, hắn đã nhanh 2 ngày không có ăn cơm đi, một lọc cộc từ trên giường đứng lên, kéo mông lão tựa như ngoài phòng chạy tới, hiện tại liền đi ăn cơm Linh Vũ học viện cũng có chuyên môn vì học viện chuẩn bị nhà ăn, nhưng lại ở bên trong ăn cơm lại cần bạc, hai người tùy tiện mua điểm màn thầu cùng dưa muối, lại muốn hai lượng bạc, cũng may ô Chí hôm qua từ khâu vũ trên thân vơ vét chút ngân lượng, hai người mới không có chịu đói. Cơm nước xong xuôi, ô Chí nhìn trong tay mười lượng không đến bạc, âm thầm dầu dỉ, tại Linh Vũ học viện làm cái gì đều cần ngân lượng, chút tiền ấy còn chưa đủ hai người ăn cơm đâu, chớ đừng nói chi là tu luyện cần thiết đang ăn dược. Cho nên bây ở trước mặt hai người chuyện thứ nhất liền là như thế nào kiếm tiền ngông ngạo có hay không tốt kiếm tiền đường đi nói cho ta nghe một chút đi với cái thế giới này không có chút nào hiểu rõ ấu trí đành phải hướng ngông ngạo xin giúp đỡ ngông ngạo nghĩ nghĩ chúng ta có thể cho người ta làm ruốt lao lý lò rèn cần tập công bằng khí lực của chúng ta hoàn toàn không có vấn đề ngoài ra còn có đào quáng, đồ thể các loại chúng ta đều có thể nhận lấy ngông ngạo càng nói càng hưng phấn Ô chí lại là nghe mắt trợn trắng, đây đều là đã vất vả lại lãng phí thời gian, hơn nữa còn không có bao nhiêu thủ lao công tác, bọn hắn nơi nào còn có thời gian tu luyện, trên thế giới này, thực lực mới là căn bản. Dừng lại, dừng lại, có hay không loại kia nhẹ nhõm lại tới tiền nhanh công việc. Nói xong, ô chí tràn ngập mong đợi nhìn qua mông Nạo. Không có. Mông Nạo rất là dứt khoát nói ra. Ô chí phi thường thất vọng. Đến tiền nhanh nhất địa phương không ai qua được thí luyện chi sâm. Nghe nói chỉ cần có thực lực, chỗ đó đều là bạc. Vẫn là chờ tại không nói, hai người bọn họ vừa mới bắt đầu tu luyện công pháp, chỉ sợ đụng phải một đầu bạo nộ hắc hổ đều không ứng phó qua nổi. Ô chí, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này, tư chất của ngươi không tệ, ta hôm qua liền muốn thu ngươi làm một khách, không nghĩ tới bị liễu nhàm tên hôn đảng kia quấy nhiễu, vẫn là câu nói kia, ngươi về sau cùng ta lăn lộn đi, tiêu ra ta sẽ không bạc đáy ngươi. Đúng lúc này... Một đạo để cho người ta rất không thoải mái âm thanh âm vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là Tiêu gia thiếu gia Tiêu Hàn Thế, lúc này chính nạo mạn nhìn lấy Ô Chí, đôi mắt kia gần như sắp vịnh đến bầu trời, ở phía sau hắn, đi theo Tiêu An bốn tên gia đình, khiến cho Ô Chí rất là phản cảm, cảm ghét. Không hứng thú. Ô Chí lạnh lùng nói ra, liền muốn từ mấy người bên người đi qua. Tiêu Hàn Thế thần sắc khẽ giật mình, rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Ô Chí, lại có hoang dân sẽ cự tuyệt hắn Tiêu gia mời chào. Hắn chỉ cảm thấy đây là đối với hắn Vũ Nhục, đối tiêu gia Vũ Nhục. Nghĩ hắn tiêu gia thân là Lũng Dương quận đại gia tộc, mỗi ngày muốn trở thành tiêu gia môn khách hoang dân cơ hồ đều nhanh đạp bằng cánh cửa, không nghĩ tới hắn tự mình mời Ô Chí gia nhập tiêu gia, cái này Ô Chí lại còn dám một tiếng cự tuyệt, đơn giản gan to bằng trời. Dừng lại, có loại đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Tiêu Hàn Thế tức giận giống to, cơ hồ là gào thét một loại tiêu lên. Ô Chí khinh thường quay đầu nhìn qua thần sắc dữ tợn tiêu Hàn Thế, lạnh lùng nói: không hứng thú đúng vậy không hứng thú cho dù là nói ngàn lần vẫn là không hứng thú tốt rất tốt còn chưa từng có người nào dám như thế khinh thị tiêu gia ta tiêu an đánh gãy hai chân hắn cho ta tiêu hàn thế nộ khí trùng thiên tiêu to đưa tay chỉ ô trí thân thể đều đang run rẩy vâng cái kia tiêu an rất là trung thành nghe được tiêu hàn thế phân phó về sau lập tức khí thế hung hăng hướng ô trí phóng đi trên mặt của hắn tràn đầy thâm độc vẻ dữ tợn ô trí trong lòng run lên Hắn còn nhớ cái này Tiêu An lợi hại, liền tranh thủ trò chơi gấp đội tốc độ điều đến 1.5 lần, thân hình một sai, tránh ra Tiêu An trùng kích. Cái này Tiêu An nhưng là phàm dai tam cấp vũ tu, thực lực cường đại, ô trí đi qua một buổi tối tu luyện, tuy nhiên cũng luyện ra một cấu nguyên khí, cũng không dám có chút chủ quan. Tiêu An thể nội nguyên lực phun trào, huy trưởng hướng ô trí mặt rành vỗ tới, mang theo một cỗ phong thanh, khí thế rất là hung hãn, ô trí thân hình lần nữa một sai, tránh thoát công kích của hắn. Sau đó đem công kích tốc độ mở ra 1.5 lần, lại ấn mở công kích hình chữ điển. Chỉ gặp ô chi đột nhiên từ tiêu an bên cạnh vọt ra ngoài, trực tiếp chạy tới phía sau của hắn, đưa tay một quyền đánh về phía tiêu an phần lưng. Tiêu an xử trí không kịp đề phòng, bị đánh trúng vừa vạn, thân thể một cái lào đảo, xông về trước ra hai bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ô chi đúng lý không tha người, lại nói thân thể tại công kích hình chữ điển tác dụng dưới, cũng căn bản là không có cách dừng lại, thân thể lần nữa vọt tới. Đã đến Tiêu An bên trái, lại đấm một quyền đánh ra. Bởi vì cái gọi là một chiêu mất, chiêu chiêu mất, chờ Tiêu An nghĩ đến phản kích thời điểm, lại chỗ nào có thể tránh thoát ô chí tựa như như gió bão mưa rào công kích, 1.5 lần công kích tốc độ không phải bài trí, Tiêu An bị đánh chật vật không chịu nổi, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Ô chí dừng lại công kích, giống như cười mà không phải cười nhìn qua mặt mũi tràn đầy đờ đẫn tiêu hàn thế, đối với một trận chiến này quả rất là hài lòng. Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nhất chiến thành danh. Tức chết ta rồi, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không cho ta đem hắn cầm xuống. Tiêu hàn thế trợn tròn mắt, dưới tay hắn còn lại ba tên gia đình cũng trợn tròn mắt, nhìn lấy ô trí trong mắt cười lạnh, tiêu hàn thế lập tức phản ứng lại. Mắt thấy thiếu gia nhà mình tức giận, cái kia ba tên gia đình một cái giật mình, không dám có chút chỉ hoãn, từng cái phát âm thanh hô, cùng nhau hướng ô trí tiến lên. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Một thấy đối phương muốn lấy nhiều khi ít, ngông ngạo lập tức không muốn, đi theo liền muốn xông lên phía trước trợ giúp ô Chí. Ô Chí phất phất tay, phi thường tự tin nói, loại chuyện nhỏ nhặt này ta đủ để ứng phó, ngươi cho ta áp trận. Nói, hắn lần nữa mở ra công kích hình chữ điển, càng đem công kích tốc độ điều đến gấp 2, đồng dạng tu vi dưới, người khác công kích một lần, hắn có thể phát ra hai đạo công kích. Cho chơi ra tốc độ suất 1.4 lần, công kích tốc độ 2 lần. Lại thêm công kích hình chữ điển, ô Chí lập tức cảm nhận được rất lớn áp lực, đầu bắt đầu tròn váng, tuy nhiên còn tại trong phạm vi chịu đựng. Nơi này là phòng ngăn cổng, ra ra vào vào học viên rất nhiều, bên này vừa đánh nhau, lập tức liền có rất nhiều học viên vây tới quan sát, đối đám người giao chiến chỉ trò. Chỉ gặp ô Chí tựa như là một đầu linh hoạt du ngư, tại ba tên gia đình vây công phía dưới vui sướng toán loạn, thậm chí có một loại vận luật, cái này ba tên gia đình tu vi đều là phạm giai nhị cấp. Chỉ so với ô Chí nhiều một cấu nguyên lực, nương tựa theo hạc, ô Chí cũng là có thể ứng phó. Dẫm lên công kích hình chữ điển tẩu vị, ô Chí khi thì đánh ra một đạo công kích, luôn có thể để cái kia ba tên gia đình luống cuống tay chân một phen. Duy nhất để ô Chí cảm thấy khó chịu là, cái này công kích hình chữ điển cũng không thích hợp con chiến. Hắn tại ba người ở giữa toán loạn, đã có đến vài lần cùng những người khác va vào nhau. Hạc dù sao cũng là hạc, tẩu vị có chút cứng nhắc, xem ra ta nhất định phải học được cái này công kích hình chữ điển A. Bằng không, một khi cùng đám người chiến, không bị địch nhân giết chết, cũng bị động chết. Ô trí tại trong lòng thầm đủ, cái kia ba tên gia đình đều là phàm giai cấp 2 thực lực, so tu vi của hắn cao, cùng bọn hắn cứng đối cứng, hắn rất ăn thiệt thòi liền cái kia mấy lần, đã làm hắn ngũ tạng lục phủ đều tại sôi trào. Trong kinh mạch cái kia cổ thật nhỏ nguyên khí theo ô trí công kích, tẩu vị, nhanh chóng vận hành, để lực công kích của hắn tăng gấp bội, rốt cục nhìn chuẩn một cái cơ hội, lần nữa đánh ngất xịu một tên gia đình để tiêu hàn thế nổi trận lôi đỉnh. Đây là ai a? Cũng dám cùng Tiêu gia tiểu thiếu gia khiêu chiến, còn đánh mất sỉu tiêu gia gia đình, chán sống rồi hả? Cái này hoang dân không đơn giản a. Chỉ có phàm giai cấp một tu vi, đầu tiên là đánh bại một tên phàm giai tam cấp vũ tu, hiện tại càng là tại ba tên nhị cấp vũ tu vây công hạ như cá gập nước, thậm chí còn chiếm cứ lấy thượng phòng. Chủ yếu nhất là thân thể linh hoạt, còn nhìn không ra mảy may thân pháp dấu vết, cái này rõ ràng không có tu luyện thân pháp mà. Nhìn lấy trên trận ố trí biểu hiện, những cái kia con em thế tộc con mắt chậm rãi phát sáng lên, cái này chính là một người mới a. Ta biết cái này hoang dân lai lịch, hôm qua chắc thí tư chất, vẫn là kiểu sắc, đi qua một đêm tu luyện, lại tu ra nguyên khí, cái này tư chất quả nhiên mỹ tiên. Ngọc Thổ A. Nhất định phải chiêu nhận được gia tộc bên trong đi. Đám người vây xem không hiện con em thế tộc, từng cái đối ố trí tràn đầy hứng thú, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì trên một người trước ngăn cản mấy người chiến đấu. Đây chính là hiểu rõ ô trí tiềm lực thời điểm. Trải qua trận này, ô trí danh tiếng xem như đánh ra. Đại ca đúng vậy đại ca, ai nói hắn lười biếng, người ta ngủ lấy một đêm liền tu ra nguyên khí, quả nhiên hung hãn, không hổ là cựu sắc tư chất thiên tài. Mông nạo ở bên cạnh nhìn lấy ô trí chiến đấu, thần sắc hưng phấn không thôi, nghe những cái kia con em thế tộc tiếng than thở, hắn cảm thấy vô cùng tự hào cùng kính nghệ, hận không thể cùng xông đi lên đánh nhau một phen. Lại cùng hai người chiến đấu chỉ chốc lát, Ô Chí bắt đầu thở hổn hển, cao như vậy tần suất chạy, cực kỳ tiêu hao thể lực cùng nguyên khí, lúc này trong kinh mạch đâu còn có nửa điểm nguyên khí, hắn càng là công kích hình chữa điển cùng công kích tốc độ, chỉ bằng trò chơi gia tốc cùng đối phương lượn vòng. Một đoạn thời khắc, hắn thoát khỏi hai người dây dưa, lớn tiếng hướng Tiêu Hàn Thế kêu lên: "Tiêu ít, còn có cần phải tiếp tục nữa sao? Trong mấy người này thực lực mạnh nhất hai người đã bị ta đánh bại, ngươi thật chẳng lẽ muốn mặt mũi mất hết hay sao?" Nghe được Ô Chí gọi, Tiêu hàn thế sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng rất là không cam lòng, hắn hưu tâm cũng gia nhập vào trong chiến đấu đi, nhưng nhìn nhìn chung quanh những cái kia con em thế tộc biểu tình hài hước, hắn lại sinh sinh gãy mất suy nghĩ, bằng cái này hoang dân rào hoạt, tất nhiên không sẽ cùng hắn cứng đối cứng, nếu là trì hoãn quá lâu, sẽ chỉ làm hắn càng thêm mất mặt. Trong lúc nhất thời, tiêu hàn thế có chút do dự. Ha ha ha, tiêu hàn thế, thủ hạ ngươi mấy cái này gia đình thật sự là rắc rưỡi. Thậm chí ngay cả một cái phàm giai cấp một hoàng dân đều không thu thập được, không bằng ngươi tự mình hạ trạng đi. Lần này xem như đưa ngươi tiêu ra mặt mũi mất hết, mãnh liệt ủng hộ tiêu đại thiếu tự mình hạ trạng. Như vậy không tốt đâu, người ta nhỏ hoàng dân đã chiến đấu đến bây giờ, cho dù tiêu đại thiếu thắng cũng không vẻ vang, không rơi cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được điểm. Đúng lúc này, vây xem con em thế tộc bắt đầu ồn ào. Tiêu Hàn thế sắc mặt càng thêm khó coi, hắn biết chuyện này đã để hắn mất hết mặt mũi, dừng tay các ngươi hai cái còn ngại người rất không đủ sao. Cái kia hai tên gia đình áo mức lừng lại, cái này cũng rốt cục để ô Chí nhẹ nhàng thở ra. Ô Chí, tiêu gia ta mặt mũi không cho sơ thất, cái này chàng tử ta nhất định sẽ tự mình tìm trở về, năm ngày về sau ta tại khiêu chiến trên đài chờ ngươi, hy vọng ngươi không biết làm xúc đầu ô quy. Nói xong, tiêu hàn thế thủ lĩnh cũng sẽ không đi. Lúc này tiêu hàn thế xác thực không cách nào tiếp tục tìm ô Chí phiền thoái, không nói trước rơi người nhược điểm mà Mao Chi đã biểu hiện ra hơn người tiềm chất, nếu là có thể thu về môn hạ, tuyệt đối là một cái cường đại trợ lực, những cái kia con em thế tộc tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn đem hủy đi. Đồng thời, hắn lúc này hướng Ô Chí phát ra khiêu chiến, cũng là tại cho thấy hắn tiêu ra thái độ, cái này Ô Chí bọn hắn tiêu ra nhất định phải được, cảnh cáo còn lại con em thế tộc, không cần bởi vì làm một cái hoang dân mà đắc tội hắn tiêu ra. Tiêu gia làm lũng dương quận lớn nhất mấy gia tộc một trong, Tiêu Hàn Thế câu nói này xác thực rất có phân lượng. Nguyên bản làm ổn con em thế tộc lập tức thanh tịnh rất nhiều, hơn chín thành con em thế tộc đều bị hắn chấn nhức rồi. Trường tranh đấu này ta tiếp nhận, hy vọng đến lúc đó không phải ta một người đơn đấu các ngươi năm người. Tô Chí hướng về phía Tiêu Hàn Thế bóng lưng cao giọng hô. Đã sớm nhìn cái này Tiêu Hàn Thế không vừa mắt, chỉ là hôm nay tại những gia đình kia trên thân hao hết thể lực cùng nguyên khí, nếu không nhất định phải giáo huấn một chút cái này rốt rưỡi, xem ra chỉ có chờ đến sau năm ngày. Tô Chí ở trong lòng nghĩ ngợi nói. Ý chí chiến đấu rất là tăng lên. Ô Chí cũng không e ngại Tiêu Hàn Thế khiêu chiến, Tiêu Hàn Thế chỉ có phạm giai cấp 4 thực lực, lấy hắn một đêm tu luyện ra nguyên khí tiềm chất, 5 ngày cũng cũng không phải là không được đuổi theo bên trên Tiêu Hàn Thế. Lại nói, hắn Ô Chí chiến đấu dựa vào là hực, cường hạng đúng vậy lấy yếu thắng mạnh, lúc này thể bên trong tu luyện ra nguyên khí, hắn càng thêm tự tin. Đại ca, ngươi thắng lợi. Thấy một lần Tiêu Hàn Thế rời đi, mông Nạo lập tức vọt tới Ô Chí bên người, thần tình kích động nhìn qua hắn. Ô Chí tự tin cười cười, đối phó mấy người kia, chút lòng thành. Tốt, thiên tài chính là thiên tài, đối mặt tiêu gia đều có thể tự tin như vậy, ta đẳng kiếm coi trọng ngươi. Đúng lúc này, từ trong đám người đi ra một người, ha ha cười nói. Cái này đẳng kiếm sinh vô cùng là anh Tuấn, thân hình thẳng tắp, cả người tựa như là một thanh muốn bảo kiếm ra khỏi vỏ, thật đúng là không có phí công mù đẳng kiếm cái tên này. Đang thiếu quá khen, may mắn mà thôi, nếu là không có chuyện gì, huynh đệ chúng ta liền muốn về nghỉ ngơi. Phen tranh đấu này thật sự là quá cực khổ. Ôi Chí cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm run lên, hắn từ nơi này đẳng kiếm trên thân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, càng có một loại cảm giác cá bách, cái này tối thiểu nhất nói rõ đẳng kiếm thực lực mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều rất nhiều. Tại sao cùng dây leo ít nói chuyện đâu? Ngươi một cái nho nhỏ hoang dần, chú ý thái độ của ngươi. Đẳng kiếm vẫn không nói gì, bên cạnh lại xông tới một tên con em thế tộc, hướng ô Chí quá lớn. Rất rõ ràng. Cái này đằng ra cũng là một đại gia tộc, không phải vậy sẽ không bước lên cùng tiêu ra kết thù kết toán nguy hiểm, đến kết giao ô Chí. Diệp Minh, ô Chí nói là tình hình thực tế, là ta lô mãng, mong rằng ô tiểu đệ đừng nên trách. Đang kiếm vất vất tay, lơ đến nói ra. Ô Chí đối cái này đằng kiếm có một tiêu hảo cảm, tối thiểu nhất ở trên người hắn. Ô Chí không có phát hiện những cái kia con em thế tộc cao ngạo, cho nên thái độ của hắn cũng dịu đi một chút. Ta quả thật có chút dã rời, liền cáo từ trước. Nói hướng đằng kiếm chắp tay. Chương 11. Hặc vấn đề. Tại linh vũ học viện chỗ sâu, mới trồng các loại phong cảnh thụ, mà tại những này phong cảnh thụ trung ương lại kiến tạo số lượng phong phú biệt viện, những cái kia con em thế tộc phần lớn là ở hai nơi này chút biệt viện bên trong. Đương nhiên, con em thế tộc muốn ở lại đây, còn cần giao nộp kết xù phí dụng Ở trong đó một tòa biệt viện bên trong, sở hạo thân ở trần, toàn thân bắp thịt nổi lên, trong sân ngang dọc xê dịch, liều mạng tu luyện, thần sắc của hắn lạnh lùng Tuổi con nhỏ đã góc cảnh rõ ràng, mặc dù vẫn có chút ngây thơ, lại có một tia cường giả phong phạm. Ở trong mắt người khác, sở hạo thần là một tên cựu sắc tư chất thiên tài, gánh chịu lấy sở ra hy vọng, 13 tuổi liền có phẩm giai thất cấp thực lực, mới vừa vào linh vũ học viện liền có thể tiến vào trung cấp ban. Nhưng là, sở hạo thần cho tới bây giờ đều không lấy tư chất của mình tự ngạo, từ khi 8 tuổi bắt đầu trúc cơ tu luyện, tại thế tộc bồi dưỡng dưới, nghiêm tại kiềm chế bản thân, tu luyện cực kỳ khắc khổ. Lúc này mới có thể tại 13 tuổi tu luyện tới phàm giai thất cấp. Tiểu thiếu gia Mắt thấy sở hạo thần đình chỉ tu luyện, một mực đợi ở bên cạnh thân đổ vội vàng đưa tới một cái khăn lông. Sở hạo thần tiếp nhận khăn mặt, một bên lau mồ hôi, một bên tùy ý mà hỏi, tên kêu kiểu sắc tư chất hoang dân như thế nào? Có hay không đáng giá bồi dưỡng giá trị? Còn không có tiếp xúc với hắn, bất quá hắn hôm qua rất cũng sớm đã ngủ, buổi sáng hôm nay ta lúc thức dậy, hắn còn tại nằm ngáy ho ho, chỉ sợ bây giờ còn chưa có Thân đồ Đạo Mạc nói, cái này thân đồ chính là cùng ô Chí cùng một cái tốt xá tên kia phàm giai cấp 4 hoàng dân, có thất sắc tư chất, chính là sở hạo thần môn khách một trong, hắn có thể trở thành ô Chí cùng phòng, tự nhiên là sở ra một phen vận hành. Nghe được thân đồ nói như thế, sở hạo thần không khỏi nhíu mày, tuổi của hắn tuy nhiên nhỏ, tu luyện cũng rất chăm chỉ, phiền chán nhất lười nhát hạng người, bây giờ nghe nói cùng là cựu sắc tư chất ô Chí lại là một cái thăng ngủ, lười biếng mặt hàng, tự nhiên không có hảo cảm. Như thế nói đến, cái này ô trí rất khó co thành kiểu, ta còn tưởng rằng là cái khả tạo chi tài đâu. Sở hạo thần hai đầu lông mày có chút chán ghét, lạnh lùng nói. Trước mắt còn không cách nào xác định, dù sao còn không có xâm nhập tiếp xúc, đợi ta lại quan sát mấy ngày. Nhìn nó đi, chi kỳ tính, làm một cái hoang dân, hắn nếu là tiến tới, đạt được công pháp trước tiên đúng vậy tu luyện, cái này ô trí ngươi cũng không cần phí tâm tư, về là tốt tốt tu luyện đi. Sở hạo thần thản nhiên nói bởi con nhỏ đã có một số uy thế. Vâng. Bẩm báo thiếu gia. Đúng lúc này, một tên gia đình vội vàng chạy vào. Chuyện gì? Gia đình kia ngay cả bận biểu mở miệng nói ra, vừa rồi tại nhà ăn phát hiện một tên tiềm lực lớn vô cùng hoang dân, bằng vào phàm giai cấp một thực lực, đánh bại tiêu hẳn thế bốn tên gia đình, hiện tại các đại thế tộc đều đã nghe tin mà hành động. Ồ! Lại còn có chuyện như vậy, ngươi cùng ta nói một chút tên này hoang dân tình huống. Sở hạo thần hứng thú. Hắn đối tiêu hàn thế bên người bốn tên gia đình thực lực vẫn là hiểu rất rõ. Đúng vậy bên cạnh thân đồ cũng có chút động dung, nghiêm túc nhưng nghe, phải biết tu giả mỗi một giai, mỗi một cấp thực lực sai biệt đều rất lớn. Trong kinh mạch có một câu nguyên khí là vì phàm giai cấp 1, hai câu nguyên khí thì làm hai câu nguyên khí, mà phàm giai tam cấp đúng vậy ba câu nguyên khí là phàm giai cấp 1 gấp ba. Nếu nói một câu nguyên khí là nhỏ con giun, như vậy ba câu nguyên khí đúng vậy đại mạng xà. Ô Chí lấy phảm giai cấp một thực lực chiến thắng tiêu an cái kia phảm giai tam cấp vũ tu, cái này cũng đủ để cho người cảm thấy chấn kinh. Tiên kia hoàng dân gọi ô Chí nghe nói còn là cùng thiếu gia cựu sắc tư chất, chỉ có phảm giai cấp một thực lực. Tiếp theo, tên kia gia đình đem nhà ăn trước chiến đấu phát sinh em thay nói. Sở hạo thần lông mày lần nữa nhíu lại, nghi ngờ nhìn về phía thân đổ, cái tên này làm sao như vậy quân thai. Năm nay thu nhận học sinh học viên bên trong, ngoại trừ thiếu gia là cựu sắc tư chất bên ngoài. Cũng chỉ có ô Chí, không nghĩ tới hắn lại là giả heo ăn thịt hổ, ta vẫn cho là hắn là không có tu luyện qua. Thân đổ sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa mới nói ô Chí lười nhác, tha ngủ, lập tức liền truyền đến đối phương lấy một địch bốn chiến tích, mặt mũi này đánh thực sự quá văng rội. Không đúng, lấy ô Chí tư chất, nếu là sớm có công pháp, tuyệt đối không thể có thể chỉ có phàm giai cấp một tu vi. Sở hạo thần đột nhiên nói ra, thân đổ cũng kịp phản ứng, hắn khiếp sợ kêu lên. Ngươi nói là hắn trong vòng một đêm tu ra nguyên khí? Sở Hạo Thần lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, ta dám khẳng định cái này Ô Chí hôm qua mới lấy được công pháp, nếu ngươi nói không sai, cái này Ô Chí một mực đang ngủ ngon, cái kia liền có chút khó tin, ngủ đều có thể tăng cao tu vi, ngay cả ta đều muốn ghen tị. Cũng không phải à? Hắn Sở Hạo Thần phàm giai thất cấp thực lực, thế nhưng là đi qua thời gian 5 năm không gián đoạn tu luyện mới lấy được, Ô Chí ngược lại tốt, ngủ một giấc liền ngủ ra nguyên khí. Ta cái này đi dò xét thăm dò hắn, tranh thủ đem hắn thu làm thiếu gia môn khách. Thân đồ biết mình kém chút đem sự tình làm hư hại, vội vàng hướng sở hạo thần cáo tử, mà sở hạo thần lại xa vào đến trong trầm tư. Lại nói ô trí hai người rời đi nhà ăn về sau, cũng không trở về đến tốt xá, mà là hướng tàng kinh quán đi tới. Tại ô trí trong lòng, hạc vấn đề mới là chủ yếu nhất sự tình, nếu là một ngày không có thể giải quyết hạc vấn đề, hắn liền một ngày không được ăn sinh. Chiến đấu mới vừa rồi. Hắn không chỉ có đem trò chơi ra tốc độ xuất mở ra 1.5 lần, còn đem công kích ra tốc điều đến 2 bị, càng mở ra công kích hình chữ điển, cường độ như thế tiêu hao. Hắn vậy mà chỉ cảm thấy mê mội, cũng chưa từng xuất hiện hôm trước loại kia một bước dừng lại thẻ cơ hiện tượng. Cái này với hắn mà nói thế nhưng là đại sự kiện, so sánh tu ra nguyên khí trước sau tình huống, trong lòng của hắn ẩn ẩn có suy đoán, loại này thẻ cơ hiện tượng tựa hồ cùng thực lực của hắn có quan hệ, không có tu ra nguyên khí trước một khi hoặc vượt qua phụ tải liền sẽ thẻ cơ hiện tại tu ra nguyên khí thực lực tăng lên, hạc cũng thông thuận. tăng kinh quán lần đầu tiên tàng thư bao la vật tượng đuổi mông não, ô trí một đầu quân tới trong đó, hắn cũng không tuyển chọn công pháp chiến kỹ, chỉ chọn những cái kia giới thiệu vũ tu, linh tu, huyền tu sách vở quan sát. nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ô trí lật nhìn đại lượng sách vở, đối với huyền linh đại lục ở bên trên ba loại tu giả có càng thâm nhập hiểu rõ, đồng thời cũng càng chắc chắn, thể cơ hiện tượng xác thực cùng thực lực của hắn có quan hệ rất lớn. Cái này giống chơi game mở hạc, nếu là máy vi tính phối chế quá thấp, hạc ra tốc khẳng định không thể rộng quá cao, mà bây giờ ô trí thân thể đúng vậy máy tính phối chế, lúc này tu ra nguyên khí, chẳng khác nào cho phối chế sơ bộ thăng cấp. Đương nhiên, nếu là đem hạc rộng quá cao, vẫn là sẽ xuất hiện thể cơ hiện tượng, nói tới nói lui vẫn là thực lực của hắn quá thấp. Về phần mê muội vấn đề, hắn cũng có nhất định suy đoán, hạc tại trong máy vi tính vận hành, không chỉ cần phải cấp cao máy tính phối chế, còn cần nhất định internet cơ sở. Bộ nhớ các loại, nếu là internet quá kém, trong máy vi tính tổn quá nhỏ, học vẫn là không cách nào thông thuận vận hành, thậm chí xuất hiện tử cơ hiện tượng. Nếu là đem ô trí đại não so sánh internet hoàn cảnh, trong máy vi tính tổn, khi hắn đem học giọng quá cao, vượt qua đại não phụ tải, xuất hiện mê muội cũng liền có thể giải thích, nói trắng ra là, đúng vậy trong máy vi tính tử cơ. Thể cơ cần muốn tăng lên máy vi tính phối chế, đó là để ô trí tăng lên vũ tu thực lực, cường kiện thể phách, như vậy tử cơ đâu? Liên cần đề cao tốc độ đường truyền, gia tăng trong máy vi tính cất. Đây là muốn để cho ta tu Linh A. Ra kết luận về sau, ô trí không khỏi than khổ nói. Linh tu tu thần, thông qua công pháp tăng lên tinh thần lực, tu ra nguyên linh khí, tinh thần đủ, đầu não mới có thể rõ ràng, sử dụng hợp lúc mới sẽ không xuất hiện mê muội. A. Ô trí kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, hắn đột nhiên nhớ tới, hôm qua chắc thí Linh tu tư chất lúc, hắn đang sử dụng hợp tình hương dưới. Cũng mới chỉ có tam sắc tư chất, nói cách khác, nếu là không cần hạc, hắn chỉ có đáng thương một màu tư chất. Mà một màu tư chất thậm chí đều không thể tu luyện linh quyết. Phải làm sao mới ổn đây? Không thể tu luyện linh quyết, ta làm sao tăng lên tinh thần lực? Không tăng lên tinh thần lực, ta như thế nào đem hạc mở cao hơn? Chẳng lẽ Lao Thiên gia liền để ta một mực đem hạc mở ra loại trình độ này sao? Thiên Na, suy nghĩ một chút chỉ có thể đem trò chơi gấp bội tốc độ điều đến 1.4 lần tình huống. Ô chí cảm thấy tương lai nhân sinh không có một chút quan minh. Trưng 12, hoàn ra ngõ hẹp. Ô chí lần nữa vứt xuống mông nạo, hốt hoảng đi ra tảng kinh quán, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy như thế nào giải quyết hợp mê muội vấn đề. Nếu là hắn phân tích không sai, giải quyết cái vấn đề này, biện pháp duy nhất đúng vậy tăng lên tinh thần lực của mình. Nhưng là hố cha chính là hắn không có linh tu tư chất ta, không thể linh tu, như thế nào tăng lên tinh thần lực. Đây là buộc ta linh vũ đồng tu A. Ô chí khổ ép thở dài. Tại chắc thí tư chất thời điểm, hắn còn tại tưởng tượng lấy tu huyền đâu, biết mình không có linh tu tư chất về sau, quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, hiện tại đổi tới đổi lui, vẫn là muốn tu huyền. Ta còn cũng không tin, ta có hắc nơi tay, ta còn thực sự liền tu huyền. Ô Chí nghĩ tới nghĩ lui đúng vậy không cam tâm, tâm hung ác, vẫn là quyết định tu huyền, cùng lắm thì dùng nhiều một chút thời gian chính là, hắn có hắc, lúc ngủ liền điểm tự động luyện công. Nghĩ thông suốt điểm ấy, ô Chí cảm thấy toàn thân đều dễ dàng rất nhiều. Đi trên đường đều vui mừng nhanh. Ai u. Đột nhiên, chót mũi truyền đến một làn gió thơm, ô trí cùng một nữ tử đụng cái đầy coi lỏng. Ô trí thầm hô không ổn, vội vàng vai chào, không được nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đi đường nào vậy? Có hay không mọc ra mắt? Bị đụng nữ tử kia còn không nói gì, bên cạnh lại truyền đến một đạo nam tử phẫn nộ quát lớn âm thanh. Ô trí thân hình dừng lại, con em ơi, thanh âm này nghe thế nào như vậy quen hai? Ngừng đầu. Khi hắn thấy rõ người trước mắt thời điểm, một đôi mắt trừng lao đại, cùng đối diện hai người đồng thời hoảng sợ nói, là ngươi. Ngươi thật tiến nhập linh vũ học viện. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nữ tử kia mừng rỡ kêu lên, hồn nhiên quên mới vừa rồi bị đụng sự tình. Hai người này hách lại chính là tại thí luyện chi sâm bên trong, đối ô chi có ân cứu mạng khâu nhược tuyết cùng khâu quân trần hai người. Ha ha, thật đúng là gặp vận may, ngươi không phải là trộm chạy vào a. Khâu quân trần âm dương quái khí nói ra. Thần sắc của hắn bất thiện, trong mắt thường có hàn quang xuất hiện, hắn còn nhớ đến, hắn phái ra khâu vũ giết tiểu tử này diệt khẩu. Khâu nhược tuyết thần sắc không ngờ quét khâu quân trần một chút, làm sao nói đâu. Chỉ cần có thể tiến vào linh vũ học viện, vậy đã nói rõ có tư chất, chỉ cần chịu nỗ lực, ta tin tưởng nhất định sẽ có sở thành. Thấy một lần khâu nhược tuyết tức giận, khâu quân trần lập tức đổi sắc mặt, nhược tuyết, là ta không đúng, ta không có ý gì khác. Nguyên lai like cái này khâu nhược tuyết chỉ có tư sắc tư chất. Tại con em thế tộc bên trong xem như rất bình thường tư chất, nhưng là nàng lại không tức giận chút nào. Tu luyện phi thường khắc khổ, hiện tại cũng có phàm giai tam cấp thực lực. Trái lại khâu quân trần, thì là khâu ra một đời mới thiên tài, có thất sắc tư chất, có thể nói là thiên chi tiêu tử. Đối khâu nhược tuyết cái này khâu ra đại mỹ nữ rất là yêu quý, cho nên mới sẽ hạ mình bồi tiếp nàng đi thí luyện chi sâm. Khâu thiếu cũng không có hoàn toàn nói sai, ta đúng là may mắn mới tiến vào linh vũ học viện. Tuy nhiên tốt tại không có cô phụ hai vị hảo ý xem như có một cái lập thân chỗ, Âu Chí nhẹ nhõm nói ra, cái này Khâu Quân Trần đối với hắn có sát ý, hắn cũng không dám đem lai lịch của mình toàn bộ bạo lộ đi ra. Khâu Nhược Tuyết gật gật đầu, tư chất kém chút không quan hệ, mấu chốt là không thể mất đi tự tin, chỉ muốn kiên trì, luôn có thể có thành tựu. Không bằng như vậy đi, dù sao ngươi cũng thông qua được Linh Vũ Học Viện chát thí, mà ta cũng đang cần một cái chân chạy, ngươi liền làm ta môn khách đi. Khâu Quân Trần thần sắc tiêu căng, tựa như bố thí một loại nói ra. Bởi vì hắn biết, Ô Chí tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn phái Khâu Vũ đi giết Ô Chí diệt khẩu, Khâu Vũ chắc chắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hiện tại Ô Chí lại tại Linh Vũ học viện xuất hiện, ở trong đó khẳng định xảy ra vấn đề, mà Ô Chí cũng khẳng định biết mình muốn giết hắn. Lời này nói cách khác cho Khâu nhược tuyết nghe, biểu hiện hắn rộng lượng cùng lòng dạ. Cái chủ ý này không tệ, chỉ cần thành Khâu ra môn khách, lại để cho quân Trần Từ Tảng kinh quán đệ tứ tầng tìm mấy vốn không tệ công pháp, nhất định có thể có thành tựu. Nghe được khâu quân trần, khâu nhược tuyết nhãn tình sáng lên, rất là tán đồng nói ra. Khâu quân trần giống như cười mà không phải cười nhìn qua ô Chí, trong mắt lóe ra từng đạo hàn quang, nếu là ô Chí thật đáp ứng, hắn sẽ có một trăm loại phương pháp bảo chế hắn. Ô Chí ở trong lòng ai thán một tiếng, nếu là thật sự thành khâu quân trần muôn khách, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ bị gắm ngay cả xương cốt đều không thừa, lại nói, những này con em thế tộc làm sao đều là cái này đức hạnh, động một chút thì là để hắn trở thành muôn khách, khiến cho hắn rất là phản cảm. Tư chất của ta quá kém, chỉ sợ là sẽ vũ nhục khâu ra bảng hiệu, chuyện này vẫn là thôi đi, cái kia, ta hiện tại đang có sự tình đâu, chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Nói, ô Chí cũng không đợi hai người lên tiếng, mau trốn cũng giống như chạy ra. Uy, ngươi chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đâu. Khâu nhược tuyết lớn tiếng hô, nhưng là ô Chí sớm chạy không còn hình bóng, khâu nhược tuyết dậm chân một cái, oán trách nói ra, thật là, tại sao phải chạy vội vã như vậy mà. Khâu quân Trần liền vội vàng tiến lên ăn uổi, không cần lo lắng, dù sao đều tại một cái học viện, chỉ cần hữu duyên, nhất định còn sẽ gặp lại. Chỉ có thể như thế. Nhìn qua ô trí biến mất phương hướng, khâu quân Trần hai mắt lần nữa hiếp lại, một vòng sát cơ lúc gần lúc hiện, đã sớm đem ô trí trở thành người chết. Tại cái này linh Vũ học viện, hắn khâu ra muốn tra một người học viên tư liệu, thật sự là quá đơn giản. Lần nữa cùng khâu quân Trần gặp nhau, ô trí cảm nhận được áp lực cường đại. Cái này khâu quân trần là quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết à, hắn chút thực lực ấy thật sự là không đáng chú ý. Cho nên, trước mắt nhiệm vụ đúng vậy nhanh lên đem thực lực tăng lên, chỉ cần cảnh giới cao, lại thêm hợp phụ trợ, cảnh giới không kém nhiều tình huống dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Vừa về tới túc xá, hắn đốt tự động luyện công, lập tức lại bắt đầu nằm ngáy ho ho, không có cách nào, chỉ cần tu luyện cái kia huyến chân nguyên quyết, hắn liền sẽ miên man bất định, giống như đặt trong mây mù, mỏi mệnh không chịu nổi chẳng mấy chốc sẽ chìm vào giấc ngủ. làm vì cao cấp công pháp, cái này Huyễn chân nguyên quyết không chỉ có thể hấp thu nguyên khí, còn có mấy chiêu công kích cùng thân pháp. Mê Huyễn Quyền lúc công kích, hai tay đánh ra trùng trùng điệp điệp bóng chồng. Mê người thay mắt, thật thật giả giả, tu đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể đánh ra mê Huyễn không gian. Chân Phách Quyền công kích hung mãnh, ba khí mọc lan tràn, luyện đến cực hạn về sau, thậm chí một cái quyền thế đều có thể đẩy lui địch nhân. Huyễn Trân trưởng, mê Huyễn Quyền cùng chân Phách Quyền kết hợp. Công kích trô ở giữa thực và ảo, nhìn như hư huyễn, đánh vào trên người địch nhân lúc lại là hùng mãnh công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Huyễn chân bộ, thân hình như huyễn, lơ lửng không cố định, cả người tựa như là ở vào hư huyễn bên trong, để cho người ta nhìn không thấu. Ô trí tại tu luyện huyễn chân nguyên quyết thời điểm, liên đối lấy cũng đem cái kia bộ pháp cùng ba chiêu công kích tu luyện. Cái này một trận tu luyện từ buổi sáng một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai, người ở bên ngoài xem ra, hắn một mực đang nằm ngáy ho Kỳ thực trong cơ thể hắn nguyên khí chưa từng có đỉnh chỉ qua vận chuyển. A, cái này ngủ một giấc thật thoải mái. Ô trí mở hai mắt ra, duỗi một cái to lớn rất thẳng, vừa rồi hắn đã từng điều tra, đi qua gần một ngày một đêm tu luyện, trong cơ thể của hắn đã sinh ra cỗ thứ hai nguyên khí, nói cách khác hắn chính thức bước vào đến phàm giai cấp 2 hàng ngũ. Một đêm tăng lên một cái cấp bậc, nếu là khiến người khác biết, khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi, nhưng lại bị ô trí rất nhẹ nhàng làm được. Đại ca, người rốt cục tình. Mông Nạo vội vàng đưa tới, hướng Ô Chí treo lên chào hỏi. Ô Chí gật đầu lên tiếng, lúc này mới phát hiện túc xá bầu không khí có chút không đúng, chỉ gặp trong túc xá hai người khác cũng ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn lấy hắn. "Ô ca, ngươi xem chúng ta có thể ở tại một cái túc xá cũng coi là duyên phận, không bằng từ tiểu đệ làm chủ, chúng ta mấy người tụ họp một chút." Mẫn Dương cười ha hả tiến đến Ô Chí bên người, gần như định nọt nói. Ô Chí nhìn một chút thân đồ, luôn cảm thấy người này không đơn giản, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Hôm nay chỉ sợ không được, ta đã đón lấy tiêu gia thiếu gia khiêu chiến, hôm nay muốn đi luyện công. Ba người đều là một bộ biểu tình cổ quái nhìn lấy hắn, ngủ thời gian lâu như vậy, hiện tại mới nhớ tới luyện công, có phải hay không hơi trễ? Không có việc gì, về sau còn có nhiều thời gian. Mẫn dương vội vàng đáp. Ô Chí tối hôm qua đã điểm tự động luyện công, học tập những cái kia chiêu số, hôm nay chính là muốn thực tế luyện tập một phen, cho nên tùy tiện tại nhà ăn ăn một chút gì về sau. Hắn liền hướng học viện chỗ sâu trong rừng rậm bước đi, tu luyện thân pháp, lại có chỗ nào so rừng rậm thích hợp hơn đâu. Ngay ở chỗ này đi. Ô trí rất hài lòng hoàn cảnh nơi này, chung quanh cây cối san sát, phù hợp tu luyện huyện chân bộ. Hắc hắc, ngươi xác thực rất biết tuyển địa phương, nơi đây hoàn cảnh không tệ, rất là thanh tịnh, chính tốt có thể làm ngươi mai cốt chi địa Ô trí đang muốn bắt đầu tu luyện, đột nhiên từ phía sau truyền đến một đạo âm trầm tiếng cười lạnh. Ô trí thông suốt quay người lại phát hiện là một tên lấy khăn vải che mặt nam tử bên hông vác lấy trường đao khí thế rất là bất phàm Âu Chi hai con ngươi ngưng tụ cảm nhận được cường đại áp bách chi lực chỉ là nhìn qua đối phương khăn vải hắn rất là im lặng sáng sớm được một tấm vải khăn giết người thấy thế nào làm sao khó chịu a chương 13, ba Âu Chi chán vắng nhìn qua tên kia đột nhiên xuất hiện nam tử Âu Chi thầm kêu một tiếng suối quậy sáng sớm liền có người muốn lấy tính mạng của hắn vô luận nói như thế nào đều không phải là một dấu hiệu tốt Nhưng mà này còn là một tên phàm giai tam cấp vũ tu, so thực lực của hắn cao hơn cấp 1. Khâu quân trần thật đúng là nhọc lòng, vậy mà chỉ dùng một buổi tối thời gian đã tìm được ta, hắn tại sao mình không tự mình động thủ. Ô trí lạnh lùng nhìn tên nam tử kia, thấy thế nào cái kia khăn vải đều cảm thấy khó chịu. ngươi cũng quá đề cao mình, chậm chậm, vẫn là một tên cựu sắc tư chất thiên tài, ta thích nhất làm đúng vậy ngược giết thiên tài. Tên nam tử kia tựa như an chắc ô trí, không có chút nào phủ nhận phía sau khâu quân trần. Ô Chí giọng điệu mai quét đối phương một chút, các ngươi đem ta ngọn nguồn sờ soạn cái Triều Thiên, làm sao Khâu quân Trần Chỉ phải ngươi qua đây chịu chết? Cái gì? Nam tử kia thần sắc một ngạc, rất là không hiểu nhìn qua Ô Chí. Ô Chí khởi động trò chơi ra tốc, thi triển ra mới nhập muôn kính huyễn chân bộ, một cái lắc mình vọt tới tên nam tử kia bên người, trong miệng quát to, các ngươi chẳng lẽ không biết ta ngày hôm qua đánh bại một tên phàm giai tam cấp vũ tu sao? Phàm giai tam cấp cũng không cảm thấy ngại chạy đến mất mặt. Làm sao có thể Nam tử kia khiếp sợ trừng mắt Âu Chí, không biết là nói Âu Chí đánh bại phàm giai cấp 4 vũ tu, vẫn là chỉ Âu Chí tốc độ. Một khi chiến đấu, vậy thì toàn lực ứng phó. Đây là Âu Chí chơi game lúc nguyên tắc, dùng tại Huyền Linh Đại Lục đồng dạng thích ứng. Tại đối phương kinh ngạc ở giữa, Âu Chí một kích chân phách quyền đã hung hãn chạy về phía mắt phải của hắn. Theo một quyền này đánh ra, Âu Chí trên thân tỏ khắp ra một cỗ cường bá khí thế. Mặc dù chỉ là chớp mắt là qua, nhưng cũng đem tên nam tử kia giật mình reo to một tiếng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe bành một tiếng, ô Chí nắm đấm đã đập vào mắt phải của hắn phía trên. Nam tử kêu kêu thảm một tiếng, một tay che mắt, cả người liên tục lui về phía sau, theo bang một tiếng giòn minh, bên hông trưởng đao đã rút ra, không có kết cấu gì hướng về phía trước chế mạnh. Ô Chí cho tới bây giờ đều là một cái đắc thế không tha người chủ, mắt thấy một quyền đánh trúng đối phương hốc mắt, hắn nơi nào sẽ dừng tay, đem huyện chân bộ thi triển đến cực hạn, tại nam tử kia quanh người không ngừng bồi hồi tạo thành từng đạo từng đạo thân ảnh mơ hồ. Phàm giai nhị cấp, ngươi lại có phàm giai cấp 2 thực lực. Tên nam tử kia rốt cục phát hiện không đúng, gầm thét liên tục, quát lớn không ngừng, cầm trong tay trường đao, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Tô Chí công kích không ngừng, một chiêu chân phách quyển qua đi, lại liên tục sử xuất mê uyên quyển, một đôi tay cánh tay đập nện ra tầng tầng lớp lớp ảo ảnh, hướng đối phương trùng tới, chỉ nghe hắn hắc hắc cười lạnh nói, chỉ là đáng tiếc, ngươi biết quá muộn. Theo lời của hắn, Những cái kia trọng điệp quyền ảnh đột nhiên dung hợp đến một chỗ, hóa thành một đạo cường bá, hung hãn công kích. Tại đối phương trở tay không kịp ở giữa, hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Cường đại lực phá hoại tứ ngược đánh thẳng vào tên nam tử kia thân thể, sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh. Vô một tiếng, phun ra lão đại một ngụm máu tươi. Ta tiễn ngươi lên đường. Âu Chi trong mắt lóe lên một vòng thâm độc, đối với muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Huyễn chân bộ triển khai. Trong ngáy mắt vọt tới đối phương bên người, liên tục hai chiêu chân phách quyền đánh ra, chính giữa yếu hại, hoàn toàn kết đối phương tính mệnh. Phạm Giai nhị dai thực lực, lại thêm huyện chân nguyên quyết cùng học ra tốc phụ trợ, ô trí cơ hội hoàn ngược Phạm Giai tàm cấp vũ tu. Ô trí nhẹ nhàng thở hồn hện, nhìn lấy thi thể trên đất, trong mắt hàn quang một chút xíu ngưng thực, khâu quân trận đây là muốn không chết không thôi. hắn vội vàng hướng bốn phía lướt qua, cũng không có phát hiện có những người khác, lúc này mới thở dài một hơi Hán tại thi thể trên đất bên trên một trận tìm tòi, tìm kiếm ra một số nhỏ vụn ngân lượng cùng một bản bí tịch, mà lại, tại nam tử kia bên hông, lại còn có một thanh không lớn sáng sát. Cầm sáng sát, ô trí sát cơ lần nữa trèo thăng lên, đây là muốn giết người trôn sát ca, chuẩn bị thật sự là đủ đầy đủ. Ô trí không do dự nữa, vận chuyển lên thể nội nguyên khí, hai tay như bay, rất nhanh liền trên mặt đất đào ra một cái cũng đủ lớn hố đất, không chút do dự đem tên nam tử kia lẩy vào, sau đó một lần nữa trôn xong có thể nói là thần không biết quỷ không hay hết thể xử lý tốt về sau hắn đem tên nam tử kia trường đao ôm lấy vác tại trên thân bước nhanh rời đi nơi đây thực lực ta muốn thực lực phàm giai nhị cấp còn còn thiếu rất nhiều một bên đi nhanh ô chí một bên ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi ngay sau đó ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài nhiệm vụ chủ yếu vẫn là giải quyết hắc vấn đề hắc đúng vậy hắn lớn nhất tiền vốn không giải quyết mê muội vấn đề hắn làm sao cũng sẽ không yên tâm cho nên Hắn nhất định phải linh vũ cùng tu. Rời đi dừng cây về sau, ô Chí ngoặt vào một cái, thẳng đến tàng kinh quán mà đi. Hắn cần muốn tìm một bản tu linh pháp quyết. Mới vừa gia nhập đến tàng kinh quán, ô Chí lập tức liền đưa tới chú ý của những người khác. Mau nhìn, người kia đúng vậy, ô Chí, cựu sát tư chất thiên tài, chỉ dùng một buổi tối liền tu ra nguyên khí, càng là đánh bại phàm gia tam cấp vũ tu. Có tư chất như thế, những cái kia con em thế tộc khẳng định phải cướp thu hắn làm muôn khách. Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Người ta là chọn thế tộc, về phần ngươi sao? Có thế tộc coi trọng ngươi cũng không tệ rồi. Tư chất tốt thì sao? Hán đác tội tiêu gia tiêu hàn thế, chỉ sợ sống không được mấy ngày, đây chính là phạm giai cấp 4 vũ tu, cùng những gia đình kia nhưng khác biệt. Không nên vũ nhục thần tượng của ta, ô trí nhất định có thể đánh bại tiêu hàn thế, cho chúng ta hoang dân tăng thể diện, lại nói, không phải còn có 5 ngày sao? Lấy ô trí tư chất, không nhất định liền đuổi không kịp tiêu hàn thế. Ngươi cho rằng 5 ngày thời gian đem tu vi tăng lên tới phạm giai tứ cấp khả năng sao? Cho dù ô Chí Tư chất lại nghịch thiên cũng không được, càng đi về phía sau, tấn cấp thế nhưng là càng gian nan a. Đám người tiếng thảo luận truyền vào đến ô Chí trong tai, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với những người này ngôn luận rất là xem thường. Đầu tiên, hắn sẽ không trở thành bất luận cái gì thế tộc muốn khách, muốn để hắn ngưỡng vọng những cái kia con em thế tộc hơi thở sinh tồn, hắn làm không được. Thứ hai, phạm giai tứ cấp rất cường đại sao? Hắn có hắc, hết thể đều là có khả năng. Có thể hay không tại 5 ngày tăng lên tới phàm giai tứ cấp, vậy thì rửa mắt mà đợi đi, tối thiểu nhất hắn hiện tại đã là phàm giai cấp 2 vũ tu. Không còn đi quản những người kia, ô Chí trực tiếp đi đến để đặt linh tu pháp quyết bên cạnh giá sách, bắt đầu là xem, huyền linh đại lục ở bên trên, linh tu tương đối vũ tu số lượng thật sự mà nói quá ít, mà tại tàng kinh trong quán, linh tu pháp quyết số lượng cùng vũ tu công pháp số lượng so sánh, quả thực là chín châu mất sợi lông. Chỉ có 10 cái giá sách không đến. Trời ạ, ta không có nhìn lầm A. Thân tượng của ta vậy mà tại lật xem linh tu pháp quyết, hắn không phải là muốn tu huyền A. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào ô trí đám người, khi bọn hắn nhìn thấy ô trí tại lật xem linh tu pháp quyết thời điểm, cả đám đều kinh hãi ngốc trệ. Đây là cái gì tình huống? Hắn vũ tu còn chỉ là vừa mới nhập môn A. Hiện tại liền tới chọn linh tu pháp quyết, hắn là tự tin quá mức đâu, vẫn là náo tàn A. Người ta là cựu sắc tư chất thiên tài há là chúng ta trong nhân có thể so sánh. Ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Ô Chí Linh tu Thiên Phú chỉ có tam sắc, thần tượng, ngươi nhưng tuyệt đối không nên sai lầm a. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng, cho dù là Sở Hạo thần cũng không dám như thế đi. Sơ Bộ xem xét, Ô Chí choáng váng. Đủ loại nghị luận lườm lườm mà đến, không ai xem trọng Ô Chí lựa chọn, mà lại, Ô Chí loại này bại náo hành vi lập tức liền truyền đến các lớn con em thế tộc trong hai, gây nên chúng con em thế tộc phẫn đoán. Bọn hắn lại làm sao biết ô Chí nỗi khổ trong lòng, lấy hắn chỉ có một màu linh tu tư chất, như không phải là vì hậc, trừ phi hắn thật bại nào mới có thể tuyển chọn linh tu. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, ô Chí đã hạ quyết tâm tu huyền, cho nên, lập tức hắn nhất định phải lựa chọn một bản thích hợp linh tu pháp quyết, về phần hắn người, hắn chỗ nào quản người khác nghĩ như thế nào. Chương 14. Đan Dược Quán Bởi vì ô Chí một động tác, những cái kia chuẩn bị thu hắn làm môn khách con em thế tộc. Rất là hao phí một số tế bào não Tu luyện gian nan Nếu muốn có đại thành tựu càng thêm gian nan Mà tại huyền linh đại lục ở bên trên Vũ tu, linh tu tư chất đồng thời đều rất nghịch Thiên thiên tài ít càng thêm ít Điều này sẽ đưa đến toàn bộ đại lục bên trên Có thành tựu huyền tu rất ít Phần lớn tu giả Cho dù đồng thời có vũ tu, linh tu tư chất Bọn hắn cũng sẽ chuyên tinh nó một Mà sẽ không phân tâm đồng thời kiêm tu Vô số năm sự thật chứng minh Làm như vậy thiên tài đều sẽ ảm đạm kết thúc. Hiện tại ô Chí lại muốn linh vũ kiêm tu, chủ yếu nhất là hắn linh tu tư chất chỉ có thể coi là cấp thấp, mà hắn càng là qua đặt nền móng tuổi tác, như thế phân tâm hắn chú ý, sau cùng kết cục có thể nghĩ. Ô Chí cũng sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này, trong lòng của hắn, hắn mới là đệ nhất thủ vị, đó là hắn toàn bộ thực lực cơ sở, hết thể trở ngại hậc vận hành trướng ngại toàn bộ đều muốn quét dọn. Cho nên, linh quyết hắn nhất định phải tu luyện. Hắn cũng biết, lấy hắn một màu tư chất, khả năng lãng phí thời gian dài cũng sẽ không có chút thành tựu, nhưng là chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều muốn đi nếm thử. Một khi có thể đem tinh thần lực tăng lên, đầu óc của hắn liền có thể đuổi theo học vận hành, đến lúc đó thực lực của hắn tăng lên cũng không phải một chút điểm. Cơ hội tìm kiếm hơn phân nửa giá sách, ô chí cũng không có phát hiện thích hợp bản thân linh quyết, hắn tu luyện linh quyết cũng không phải là thật muốn có cái gì đại thành tựu, sau cùng mục đích vẫn là vì học, cho nên loại kia hiệu quả nhanh linh quyết mới là chọn lựa đầu tiên. Hãng thần quyết Sơ cấp linh quyết, cảm ứng tinh thần, điều khiển tinh thần, luyện hóa tinh thần, tự mở ra một con đường, lấy tinh thần lực dung chuyển thức hải, ngưng tụ nguyên linh khí. Vừa nhìn thấy hám thần quyết giới thiệu, Ô Chí liền thích cái này linh quyết, trong nháy mắt làm quyết định, mang theo linh quyết hướng tàng Kinh quán đi ra ngoài. Hắn vậy mà thật lựa chọn một bản linh quyết, chẳng lẽ hắn thật náo tàn? Chơ mắt nhìn Ô Chí đi ra tàng Kinh quán, đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là muốn tự hủy tương lai à? Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh lên báo cáo thiếu gia, cái này Ô Chí đã không cứu nổi, vậy mà thật là muốn Linh Vũ kiêm tu. Trong ngay mắt, Tàng Kinh quán tầng thứ nhất lại bắt đầu gà bay chó chạy, những cái kia thế tộc môn khách, hoang dân cùng một chỗ hướng quán trảo ra ngoài đi, toàn bộ tầng thứ nhất Tàng Kinh quán lập tức biến trống trải ra. Tàng Kinh quán bên ngoài là một quảng trường khổng lồ, quảng trường bên cạnh dựng đứng rất nhiều thẻ bài, trên đó viết các tổ chức, thế tộc chiêu công, chiêu môn khách thẻ bài. Ô Chí cương đi ra Tàng Kinh quán, Liền thấy bên trong một cái thẻ bài chung quanh tụ tập đại lượng học viên. Ô chí xem xét có náo nhiệt nhưng nhìn, lập tức liền đưa tới. Năm nay đan Dược quán lại muốn tuyển nhận trăm tên học đồ, so với trước năm chắn cả nhiều gấp đôi, đây chính là một tin tức tốt. Cái này rất bình thường, năm nay mới gia nhập học viện học viên so với trước năm tăng lên 2.000, đan Dược quán chỉ nhiều ra 50 danh học đồ, tỷ lệ này cũng không cao. Xem ra năm nay lớp sơ cấp bài danh chiến cũng sẽ rất kịch liệt. Cũng không phải sao. Năm nay mới gia nhập tân sinh bên trong, thế nhưng là có rất nhiều tiềm chất không tệ học viên. Nghe nói năm nay bài danh chiến khen thưởng cũng so những năm qua phong phú rất nhiều, bằng không, ngươi cho rằng thêm ra 50 tên đan dược học đồ là làm cái gì? Vì giải thi đấu luyện dược. Ô chí vẫn chưa đi đến đám người chỗ, liền nghe đến đám người tiếng nghị luận. Đan dược quán. Ô chí nhẹ nhàng nhướng nhướng lông mi, có chút hứng thú, đi theo hướng trong đám người chen tới. Chen cái gì chen? Không thấy được phía trước đều là người. Thật xin lỗi, nhường cái một chút. Ô chí bình hòa nói ra. Người người kia không kiên nhẫn quay đầu, khi hắn thấy rõ ô chí khuôn mặt về sau, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, người là ô chí. Cái kia cửu sắc từ chất thiên tài. Ô chí bất đắc dĩ cười cười, không thể giả được, có thể nhường cái một chút không. Người mời, người mời. Người kia rất là khách khí hướng ô chí nói ra, cho hắn tránh ra vị trí. Ô chí cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn, chen vào. Ai nói thiên tài đều cậy tài khinh người, cái này ô Chí liền rất khiêm tốn nha. Đối với ô Chí thái độ người kia rất là hài lòng, không khỏi ở trong lòng mị mỉ nói ra. Ô Chí chen đến hàng phía trước, chỉ gặp nơi đó thụ một cái to lớn diệu bồ, nhất trên đó viết đan dược quán tuyển nhận học đồ vài cái chữ to, hắn vội vàng hướng nhìn xuống, mới học bắt đầu, đan dược quán nhu cầu cấp bách đại lượng học đồ, đặc biệt mặt hướng toàn thể lớp sơ cấp học viên chiêu sinh 100 danh học đồ, căn cứ chỗ luyện đan dược khác biệt Mỗi viên thuốc nhưng để thành một bốn hai mươi cái đồng tệ, người có ý mau tới báo danh, chắc thí. Xem hết nội dung phía trên, ô trí rơi vào trầm tư bên trong, đan dược quán phúc lợi không thể bảo là không phong phú. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào kiếm tiền đâu, chính dễ dàng đi báo danh, hắn có học phụ trợ, muốn đến sẽ rất dễ dàng thông qua chắc thí. Lại nói, tại đan dược quán làm học đồ hẳn là có thể học được rất nhiều việc, nếu là học xong luyện dược, tương lai cũng nhiều một môn kiếm tiền đường đi tối thiểu nhất mình tu luyện cần thiết đan dược không cần phát sầu. Nghĩ thông suốt nơi này, Ô Chí lập tức rời đi, hỏi rõ đan dược quán phương hướng, sải bước chạy tới. Đan dược quán ở vào Linh Vũ học viện bên phải, Linh Vũ học viện tất cả phụ trợ quán đường đều ở nơi đó, cái gì thân binh doanh, nguyên khí quán chờ chút. Khi Ô Chí đuổi tới đan dược quán thời điểm, nơi đó sớm đã sắp xếp lên hai đầu trường lòng, Ô Chí tuyển một cái nhân số hơi ít đội ngũ đứng đấy, cũng xếp hàng. Tại đội ngũ phía trước nhất là hai cánh cửa Trước cửa phân chớ đứng một tên mỹ nữ, phụ trách tiếp dẫn khảo nghiệm học viên. Đề ô trí cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này một người trong đó lại còn là hắn nhận biết, chính là tiêu gia cái kia lành diệm mỹ nữ tiêu phương đồng, nghe nói còn là tiêu gia thiên tài, chỉ là không biết nàng tại sao lại ở chỗ này làm tiếp đại. Hắc hắc, để hai tên con em thế tộc tới đón đối đại chúng ta, thật sự là quá có mặt mũi. Nghe nói cái này hai tên mỹ nữ hay là luyện đan thiên tài, đã là tiếp cận tam phẩm đàn sĩ. Ô chí phía trước hai người nghị luận, hắn vội vàng dựng lên lỗ tai lắng nghe, tại cái này linh vũ học viện, hắn không biết đồ vật thực sự nhiều lắm. Đan dược cựu phẩm, có thể luyện ra nhất phẩm, nhị phẩm đan dược chỉ là đan đồ, chỉ có luyện ra tam phẩm đan dược mới có thể gọi đan sĩ, hai người này vẫn chỉ là lớp sơ cấp học viên, lại nhưng đã có tam phẩm đan sĩ thực lực, thật sự là mày liêu không nhường mày dâu. Lớp sơ cấp có tam đại luyện đan thiên tài, tiêu phương đồng cùng đằng nhu vẫn luôn khó phân ra cao thấp, duy nhất nam dược sư mạnh phàm chỉ có thể khuất tại hai tên nữ tử phía dưới tiêu phương đồng cùng đằng nhu đều là con em thế tộc mà mạnh phàm lại là bình dân những cái kia thế tộc làm sao lại để một cái bình dân đặt ở con em thế tộc trên đầu ta cho rằng nếu bản về luyện đan thuật mạnh phàm mới là đệ nhất nghe hai người thảo luận ô trí phóng đại kiến thức đối với luyện đan cũng hiểu chút đỉnh biết lớp sơ cấp còn có tam đại luyện đan thiên tài mỗi lần chắc thi có năm người đi vào phòng cho nên đội ngũ tuy nhiên rất dài Ô chí vẫn là rất nhanh liền xếp tới mặt trước đội ngũ, mà lại thật vừa đúng lúc, phía trước 5 người mới vừa đi vào, hắn liền biến thành đội ngũ vị thứ nhất, là ngươi. Hắn chỗ đứng qua đáng chú ý, vừa vặn ở vào tiêu phương đồng không coi vào đâu, lập tức liền bị đối phương nhận ra được, tuy nhiên tiêu phương đồng thái độ rất kỳ quái, nhìn về phía ô chí trong ánh mắt, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Nàng là tiêu gia thiên Chi kêu tử, lại là sơ cấp ban tam đại luyện đan kỳ tài một trong, tự nhiên có cái vốn để kiêu ngạo. Ô Chí tại nhà ăn trước tổn hại lấy hết tiêu ra mặt mũi, Ân Lý thuyết nàng hẳn là cựu thị Ô Chí mới đúng, nhưng Ô Chí cũng không có nhìn thấy cựu hận, chỉ có băng lãnh, hoặc là nàng ẩn tàng quá tốt, không có bị hắn phát hiện. Tiêu đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Đối với Tiêu Phương Đồng băng lãnh, Ô Chí liền nhiệt tình rất nhiều, cười ha hả cùng đối phương chào hỏi. Ngươi không cần cùng ta lôi kéo làm quen, tiêu ra mặt mũi không cho sơ thất, không ai có thể cứu được ngươi. Tiêu Phương Đồng biểu lộ vẫn băng lãnh, rất là cứng rắn nói ra. Ô trí nhướng nhướng mày, rất là không quan trọng đúng vai, đàng hoàng đứng tại nguyên chỗ, đối với cái này tiêu đại tiểu thư rất là xem thường, trong lòng không ngừng nói thầm lấy, ai muốn cùng ngươi lôi kéo làm quen. Tiêu gia không dậy nổi sao. Nếu không phải ngươi trước nói chuyện với ta, ta đều không thèm để ý ngươi. Trưng 15, như thế luyện đan. Đan dược quán tuyển nhận 100 danh học đồ, đối với báo danh học viên trưởng lòng tới nói, số lượng thực sự quá ít, hơn chín thành học viên đều sẽ bị vô tình soát xuống tới. mà lại. Chiêu này thu công tác tốc độ rất nhanh, vừa mới vừa đi vào 5 học viên, chưa từng có bên trên một lát, lập tức liền đi ra, tuy nhiên ô trí từ trên mặt bọn họ hề vải vẻ mặt có thể đoán được, năm người này đều không có trúng tuyển. Tốt, tiếp xuống các người năm người cùng ta đi vào. Đợi cái kia 5 học viên sau khi rời đi, tiêu phương đồng điểm bao quát ô trí ở bên trong 5 học viên, sau đó tiến vào phòng ốc. Mới vừa vào phòng ốc bên trong, ô trí liền ngửi thấy một cố nhàn nhạt mùi thuốc, đây là một cái đại sảnh. Tiêu Phương Đồng mang lấy bọn hắn chuyển tiến vào đại sảnh sau trong một cái phòng, Âu Chi bọn người chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm dược tài vị đập vào mặt. Tại trong phòng này dựng lên năm dược đỉnh, Âu Chi còn có thể cảm nhận được từ phía trên kia tán phát nhàn nhạt nhiệt lượng, rất rõ ràng, những thuốc này đỉnh vừa bị người dùng qua. Ngoại trừ năm dược đỉnh bên ngoài, gian phòng bên trên còn ngồi ngay thẳng một tên láo giả dâu bạc trắng, hai mắt nhắm lại, tựa hồ chính ngủ ngon ngon. Đối với tiến đến mấy người chẳng quan tâm, mặc cho bọn hắn ngạc nhiên đánh giá chúng quanh. Chắc thì rất đơn giản, đây là một chương đơn giản nhất thuốc chữa thương dược phương, nhiệm vụ của các ngươi đúng vậy trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra một lọ thuốc chữa thương. Đúng lúc này, đám người bên tai truyền đến tiêu phương đồng lời nói lạnh như băng. Soạn! Tiêu phương đồng vừa mới nói xong, bốn người khác sắc mặt lập tức thay đổi, cái này sao có thể, chúng ta chưa từng có kinh nghiệm chế thuốc, bây giờ lại để cho chúng ta luyện chế một đường đang ăn dược, cái này không phải cố ý làm khó dễ sao. Yên lặng, có thể tiếp nhận liền ý miệng không thể tiếp nhận liền xéo ngay cho ta. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại mọi người bên thai nổ vang, lập tức để đám người ngừng miệng. Ô chí có chút kính ý nhìn tên kia lão giả dâu bạc trắng một chút, hắn biết, như muốn trở thành đan dược quán học đồ, cũng chỉ có thể chiếu vào dược phương luyện chế đăng dược. Còn mời tiêu đại tiểu thư cho chúng ta giảng giải luyện đan kiến thức căn bản. Ô chí hướng tiêu phương đồng chắp tay, bình thản nói ra. Tiêu phương đồng có chút ngoại ý muốn quét ô chí một chút, như là dựa theo bình thường thủ tủ. Hẳn là nàng trước vì mọi người giảng giải luyện đan cơ bản nhất thủ pháp, sau đó lại để đám người luyện đan, nàng cố ý không nói thủ pháp luyện đan, chính là muốn để ô Chí biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà như thế thanh tỉnh. Đây là luyện đan quá trình, có thể hay không trở thành đan dược quán học đồ, liền nhìn mọi người tạo hóa. Tiêu Phương Đồng rất là không cam lòng xuất ra sớm đã viết xong luyện đan quá trình giao cho mấy người. Ô Chí tha có thâm ý nhìn Tiêu Phương Đồng một chút, sau đó tiếp nhận Dược Phương cùng quá trình chăm chú nhìn. Tiêu đại tiểu thư có phải hay không rất không hy vọng ta trở thành đan dược quán học đồ? Một bên quan sát, Âu Chí một bên tùy ý nói ra. Ngươi quá để cao mình, luyện dược khác biệt tu luyện, cho dù ngươi có cửu sắc tư chất, cũng không nhất định có thể thông qua đan dược quán học đồ chắc thí, mà lại đối với một tên phế nhân, ta có lo lắng tất yếu sao? Tiêu Phương Đồng lạnh hừ một tiếng, khinh thường giải thích nói. Âu Chí dứt khoát đỉnh chỉ quan sát Dược Phương Hòa luyện thuốc quá trình, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phương Đồng nhìn mấy giây loại. Ở trong lòng âm thầm thầm thì, xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ, thế nào liền nữa thích gương mặt lạnh lùng đâu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tuy nhiên ngoài miệng lại lại nói nghiêm túc, làm gì giải thích, giải thích càng nhiều, liền càng nói rõ ngươi trở dạ Chỉ bằng ngươi, còn không có nhập pháp nhãn của ta. Tiêu phương đồng sắc mặt biến đổi, vẫn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không thích ta rồi? Ô trí đột nhiên tung ra một câu, đem mọi người hành kinh ngạc, mấy người khác đều không quan sát rượt phương tò mò nhìn Ô Chí hai người. Tiêu Phương đồng khuôn mặt lập tức hiện đầy hàn sương, trên mặt tràn đầy chán ghét chi sắc, trong mắt ẩn hiện sắc cơ, môi mép lém lỉnh chợt điều, thời gian đến, hiện tại bắt đầu luyện dược. Lời nói lạnh lùng truyền đến mấy người trong hai, để đám người thần sắc biến đổi, riêng phần mình lựa chọn một cái dược đỉnh, bắt đầu luyện chế thuốc chữa thương tới. Bất quá, Ô Chí lại bất vi sở động, ngươi như không đúng đối với ta vừa thấy đã yêu, sao lại tại Linh Vũ Thành bên trong rút đao cứu ta, ngươi nếu không phải thích ta Làm thế nào có thể đối ta nhớ mãi không quên? Ngươi nếu không phải thích ta. Im miệng. Tiêu phương đồng trợt quát một tiếng, đằng đằng sát khí trừng mắt Âu Chí, khuôn mặt bị tức nhanh xong rồi. Âu Chí rất nghe lời ngậm miệng lại, hắn nhún nhún vai, lông mày dương lên, gãy nhẹ nói, ta biết đây là ngươi đối khảo nghiệm của ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành đan dược quán học đồ, về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ chế thuốc. Hắn, lần nữa tại tiêu phương đồng trong lòng thêm cây đuốc, thẳng làm cho đối phương có giết người xúc động. Vừa nói, Ô Chí dạo bước đến cuối cùng cái kia dược đỉnh trước, dựa theo luyện dược quá trình, cho dược đỉnh sinh lửa, lại kiểm tra một chút bên cạnh thảo dược, xác định không sai về sau, Ô Chí hướng về phía Tiêu Phương đồng mỉm cười, bắt đầu vụng về luyện lên đan dược tới. "Tiêu đại tiểu thư, ngươi đối tâm ý của ta, ta đã hiểu, nhưng cũng không cần thiết dạng này hàm tình mạch mạch nhìn ta a. Dạng này ta sẽ khẩn trương." Một bên luyện lấy thuốc, Ô Chí còn có rảnh rỗi cùng Tiêu đại tiểu thư trêu chọc này làm sao nhìn đều không giống như là đến gia nhập đan dược quán mà. Bảnh. Tiêu Phương Đồng đang muốn giận dữ mắng mỏ ô trí hai câu, bên cạnh một học viên lập tức không có khống chế lại hỏa hầu, đột nhiên đem dược đỉnh cái nắp hất bay ra ngoài, chỉ gặp tên kia lão giả dâu bạc trắng đưa tay phất một cái, nắp được đỉnh tự động vòng vo cái phương hướng hướng hắn bay đi. luyện dược thất bại, không thể trúng tuyển. cái kia lão giả dâu bạc trắng đạm mạc nói, hình như có ý giống như vô tình quét ôn trí một chút, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Tiên đan luyện dược thất bại, học viên không chỉ có không có bất kỳ cái gì hồi bại, ngược lại thần sắc hưng phấn chạy đến Ô Chí bên cạnh, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua hắn, "Đại ca, ngươi chính là của ta thần tượng, ngươi nhất định phải dạy ta như thế nào tán gái." Tiêu Phương Đồng sắc mặt phát lệnh, đang đằng sát khí trừng mắt người học viên kia, "Lan, đừng ảnh hưởng người khác luyện dược." Người học viên kia giật mình, lập tức hướng ngoài phòng chạy tới, "Đại ca, nhớ ghi nhất định gọi ta." Ô Chí đắc ý cho Tiêu Phương Đồng nháy mắt ra dấu sau đó hướng về phía ngoài phòng kêu lên ca chỉ là một cái truyền thuyết Phúc. bên cạnh một học viên không nhịn được lập tức cười phun tới dược đỉnh hạ ngọn lửa đột nhiên vọt cao đem trong đỉnh dược tài đốt thành than đen người học viên kia vẻ vải đứng lên tràn ngập oán niệm trừng mắt ô trí huynh đệ ngươi chính là một cái tai họa ta thế nào xuôi sẹo như vậy đâu nói ở mức rời đi Ô trí kỳ quái nhìn qua tiêu phương đồng rất là vô tội nói cái này cùng ta có quan hệ gì ngươi nói nhảm nữa Ta trực tiếp phán ngươi bị loại." Tiêu Phương Đồng thực sự không chịu nổi, hung tận trừng mắt Ô Chí. Ô Chí ra vẻ kinh hãi, "Không muốn." Sau đó chỉ gặp hắn dược đỉnh nóc bắn ra, tiếp theo từ bên trong bay ra số viên thuốc, Ô Chí đang muốn lấy tay đem những đan dược này bắt lấy, lại bắt hụt, những đan dược này tựa như mọc thêm con mắt, trực tiếp hướng cái kia lão giả râu bạc trắng phi bàn tới. Ô Chí giật mình, sau đó thoải mái, tiếp lấy đắc ý nhìn lấy Tiêu Phương Đồng. Tiêu Phương Đồng lúc này thần sắc rất đặc sắc. Hai mắt trừng lao đại, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt, cái này liền thành công rồi. Làm sao lại dạng này thành công? ra đi. Nàng trong lúc nhất thời không cách nào kiệm phản ứng. Hai gã khác học viên thấy một lần ô Chí ra đang dược, một kích động, không có khống chế tốt hỏa hầu, bước phía trước người kia theo gót, đem trong đỉnh dược tài đốt thành than đen. Hai người rất là bất đắc dĩ, quể vải đứng lên, nhìn về phía ô Chí trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, vẻ hâm mộ, sau đó lặng yên rời đi phòng ốc. Một khỏa trung phẩm bốn khỏa hạ phẩm, một khỏa phế đan, không tệ, không tệ, lần thứ nhất luyện đan liền có như thế suất đan suất, xem ra rất có luyện đan tiên phú. Chúc mừng ngươi thông qua được chất thí, chính thức trở thành đan dược quán học đồ. tên kia lão giả dâu bạc trắng liên thanh tán thưởng, rất hứng thú nhìn qua ô Chí, cái này một lò đan dược thế nhưng là ô Chí tại rất tùy ý tình huống dưới luyện chế ra tới, cái này không đơn giản, người người đều biết, luyện đan cần thanh tịnh, một chút mất tập trung liền có thể trưởng khống không tốt hỏa hầu, cái kia đan dược cũng liền phế đi cùng ô trí cùng một chỗ khảo nghiệm bốn học viên đúng vậy ví dụ nhưng là ô trí lại khác hắn luyện đan rất tùy ý tựa như tâm tư của hắn căn bản cũng không có đặt ở luyện đan bên trên dù vậy còn luyện chế được một khoản trung phẩm đang ăn dược đây là tại hắn lần thứ nhất luyện đan tình huống dưới tiêu phương đồng khiếp sợ nhìn qua ô trí mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ô trí tại cùng nàng treo trọng thời điểm trong lòng của nàng tuy nhiên phẫn nộ nhưng cũng tại khinh bỉ đối phương như thế tâm tính lại làm sao có thể luyện ra đang dược Thế nhưng là sự thật bày ở trước mặt, Tô Chí không chỉ có luyện chế được đan dược, suất đan xuất còn cao lạ kỳ, dựa theo đan dược quán quy định, chỉ cần có một khỏa thành phẩm đơn, liền có thể trở thành đan dược quán học đồ. Nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm, cũng liền ra bốn khỏa thành phẩm đan, hơn nữa còn đều là cấp thấp đan dược. Tô Chí thành phẩm đan tuy nhiên chỉ so với nàng nhiều một khỏa, nhưng là cái này một khỏa lại là trung phẩm đan dược a. Nàng thế nhưng là luyện chế ra nửa tháng đan dược về sau, mới ra một khỏa trung phẩm đan dược liền cái này còn bị cho rằng là thiên tài hiếm thấy. Như vậy ô trí đâu? Chẳng phải là so với nàng còn muốn yêu nghiệt gấp trăm lần thiên tài. Trưng 16, Tiêu phương đồng mời. Tiêu phương đồng sắc mặt không ngừng biến hóa, mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu lại ở bên cạnh nhiều hứng thú quan sát. Ô trí rất là đắc ý nói thầm lấy, liền ngươi cái này tiểu tử, còn cùng ta đấu, đừng tưởng rằng mình là mỹ nữ ta cũng không dám chơi, như cũ đùa chơi chết người, nhìn ngươi tỏ vẻ kiêu ngạo đúng vậy khó chịu. Ô Chí Tử vừa mới bắt đầu liền biết Tiêu Phương Đồng không có lòng tốt. Tuy nhiên thông qua đan dược quán khảo nghiệm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là muốn đem loại này tỷ lệ bóp chết là không. Lần lượt cho Ô Chí chế tạo trứng ngại, Ô Chí dứt khoát liền tới một cái tương kê tự kế, hung hăng đùa dỡn một phen đối phương. Sau đó mở ra tự động luyện dược, hết thể liền biến đơn giản, chỉ cần có dược phương cùng dược tài, mở ra hoặc bên trong tự động luyện dược về sau, hoặc liền biết sai khiến lấy Ô Chí tự động tiến vào luyện dược chỉnh tự bên trong. Căn bản cũng không cần hắn hao tâm tổn trí phí sức khống chế cái gì hòa hầu, cho nên hắn mới có thể bên cạnh treo chọc mỹ nữ, vừa lựa dược. Tô Chí hiện tại sướng rồi, không chỉ có thông qua được đan dược quán trắc thí, còn hung hăng quạt tiêu phương đồng một cái vang rội cái tát, ngươi không phải muốn ngăn cản ta tiến vào đan dược quán sao? Ta không chỉ có muốn đi vào, cao hơn giọng tiến vào, ngươi xem thường hoang dân, vậy liền để hoang dân đưa ngươi hung hăng giẫm tại dưới chân. Tiêu đại tiểu thư, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Tô Chí đi đến tiêu phương đồng bên người, Hung hăng hít một hơi từ đối phương trên người tán phát ra mùi thơm, giống như cười mà không phải cười nói. Nô, nữ nhân này cả ngày mặt lạnh lấy thực sự thật là đáng tiếc, nàng mùi trên người vậy mà như thế dễ người. Ô Chí không khỏi lần nữa đích nói thầm, cái mũi không ngừng nùn nún, trên mặt tẩn ẩn còn có một vẻ say mê biểu lộ. Tiêu Phương đồng chán ghét cùng ô Chí kéo dài khoảng cách, khinh thường hừ lạnh nói, vận khí mà thôi, đáp ý cái gì? Ô Chí có chút không thôi sờ lên cái mũi, bên trên tựa hồ còn bảo lưu lấy đối phương đặc hữu vị đạo chỉ gặp lông mày của hắn dương lên, "Tốt ta, coi như vận khí ta tốt, mặc kệ như thế nào, ta hiện tại cũng là đan dược quán một viên, làm là sư tỷ, ngươi không nên biểu thị một chút đối sư đệ hoang nên sao?" Chính muốn rời khỏi Tiêu Phương Đồng đột nhiên quay đầu lại, thật chặt trừng mắt Ô Chí, để Ô Chí giật mình tê lên, không khỏi hướng lui về phía sau ra hai bước, "Ngươi muốn làm gì?" "Không thể không thừa nhận, ngươi quả thật có chút tiềm chất, hiện tại ta đại biểu Tiêu gia, chính thức hướng ngươi đưa ra mời." Tiêu Phương Đồng thần tình nghiêm túc, Mạnh liệt hít vào một hơi, sau đó trịnh trọng nói, chính thức mời ngươi gia nhập tiêu gia ta. Ô trí có chút ngoại ý muốn quan sát tiêu phương đồng, giờ này khắc này, hán tại tiêu phương đồng trên thân cảm nhận được đối phương nghiêm túc. Trở thành tiêu gia môn khách sao? Là ngươi môn khách vẫn là tiêu hàn thế môn khách. Ô trí nhướng nhướng mày, nhẹ nhàng cười. Tiêu phương đồng ánh mắt lom lom nhìn, cái này có khác nhau sao? Trở thành tiêu gia môn khách về sau, ngươi cùng tiêu hàn thế mâu thuẫn đúng vậy bên trong mâu thuẫn, hoàn toàn có thể nhẹ hóa giải. Làm sao hóa giải? Ô trí lắc đầu, rất là tò mò nhìn tiêu phương đồng. Mấy ngày về sau, ta cùng tiêu hàn thế nhưng còn có một trận tranh đấu đâu. Tiêu gia mặt mũi không cho sơ thất, đến lúc đó ngươi chỉ cần trên đài nhận thua là được, hàn thế sẽ không làm khó ngươi. Tiêu phương đồng có chút ấy này nói. Ô trí khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngươi tiêu gia mặt mũi không cho sơ thất, ta cái này tiểu tiểu hoang dân liền có thể không cần mặt mũi sao. Còn thật là hào phóng, tiêu hàn thế sẽ không làm khó ta. Đây là bố thí sao? Nói xong, hắn hầm hừ đi ra ngoài, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tiêu phương đồng không giống với còn lại con em thế tộc, hiện tại xem ra căn bản cũng không có hai loại, bọn hắn điểm xuất phát toàn bộ đều là vì thế tộc của mình. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ngươi thành tiêu gia môn khách về sau, cũng không hy vọng gia tộc của mình nhận gửi nhạo A. Ta cũng biết dạng này để ngươi bị hủy khuất, nhưng là cũng nên có người hy sinh A. Tiêu phương đồng còn không có nhận rõ tình thế, vội vàng hướng ô trí hô. Ô chí bỗng nhiên dừng bước, hỏi lại một vấn đề, ta nếu là thành tiêu gia muôn khách, có thể truy cầu ngươi sao? Ách! Tiêu phương đồng thần sắc một ngạc, sau đó băng lãnh gương mặt xuất hiện một vòng ngừng đỏ, cho nàng tăng thêm một số dị dạng thần thái, thân là con em tiêu gia, ta chí không tại nhi nữ tư tình. Ô chí xùy cười một tiếng, muốn ta gia nhập tiêu gia cũng được, chờ các ngươi đem khâu quân trần đầu chặt đi xuống cho ta lại nói. Sau khi nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu phương đồng sững sờ ngốc tại chỗ. Trong lúc nhất thời còn không có thích hứng ô chí nói chuyện lo di, chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, sắc mặt lại biến phi thường khó nhìn lên. Khâu quân trần làm khâu ra một đời mới nhân vật đại biểu một trong tư chất xuất chúng, càng có phàm giai ngũ cấp thực lực, nghe nói lúc nào cũng có thể tiến vào phàm giai lục cấp. Hiện tại ô chí lại muốn lấy khâu quân trần đầu làm gia nhập tiêu gia điều kiện, cái này sao có thể. Càng hoặc là nói, ô chí căn bản cũng không có gia nhập tiêu gia ý nghĩ về phần theo đuổi nàng tiêu phương đồng, chém giết khâu quân trần. Những này toàn bộ đều là vô nghĩa, khi tiêu phương đồng nghĩ rõ ràng điểm này về sau, cả người biến âm trầm, đối ô trí tràn đầy sắc cơ. Không có thể cho mình sử dụng nhân tài, vậy thì nhất định phải hủy đi, nếu không đúng vậy đang vì mình chế tạo địch nhân. Giờ khắc này, tiêu phương đồng trong lòng kiên định diệt sát ô trí ý nghĩ. Đi ra phòng ốc, ô trí có chút bất đắc dĩ thở dài, vốn cho là tiêu phương đồng cùng còn lại con em thế tộc khác biệt. Hiện tại xem ra thiên hạ tất cả con em thế tộc đều là một cái dạng, bọn hắn cao ngạo tự mình lấy gia tộc làm trung tâm. Tuy nhiên đối Tiêu Phương Đồng cũng không có ôm bất kỳ ý tưởng gì, nhưng là kinh lịch vừa rồi vẫn làm cho hắn có chút thất vọng, thế tộc thế giới không phải hắn một cái tiểu tiểu hoang dân có thể tùy tiện tham gia. Hắn lắc đầu, nhìn một cái vẫn sắp xếp thành hàng dài đội ngũ, chuẩn bị rời đi. Ha ha ha, chúng ta thiên tài cũng có kinh ngạc thời điểm a, làm sao? Tiêu Phương Đồng nữ nhân kia cho ngươi chơi ngáng chân rồi. Không có chuyện gì, lấy tư chất của ngươi, cần gì phải ở trên đây phân tâm. Ngươi nếu là cần đăng ăn dược, liêu ra ta có thể cho người cung cấp. Theo một tiếng cười mở tiếng cười, liêu nham xuất hiện ở ô trí trước mặt, sau đó tràn ngập mong đợi nhìn qua ô trí. Quét liêu nham một chút, ô trí ở trong lòng bất đắc dĩ nói, lại là một cái không có hảo ý con em thế tộc. Thật sâu nhìn liêu nham một chút, liêu thiếu làm sao có rảnh rôi đến đan dược này quán. Chẳng lẽ cũng muốn đi vào đan dược quán làm học đồ? Vì thế tộc, ta nào có thời gian tới làm học đồ? Nói thật, ta là tới nhìn xem có hay không thiên tài sau đó chiêu nhập liêu gia ta liêu nham ngược lại là không có chút nào làm ra vẻ nói thẳng hắn nhìn về phía ô trí lúc hai mắt cơ hồ đều muốn tỏa ánh sáng đối với liêu nham ánh mắt ô trí cảm thấy toàn thân không được tự nhiên không hổ là con em thế gia chúng ta là vớt đến nhọn cả đầu muốn làm đan dược học đồ các ngươi ngược lại tốt trực tiếp đem những học đồ này thu làm muôn khách một công nhiều việc a những đan dược này học đồ cho dù tốt tại trong tim ta cũng không chống đỡ được ô huynh đệ một người Hiện tại ngươi đồng thời đắc tội tiêu gia cùng khâu gia, liếu gia ta ngược lại là có thể vì ngươi cung cấp lập thân chỗ. Liêu nham mặt mũi tràn đầy suốt ruột nhìn qua ô trí, làm cho hắn cảm thấy một trận dính nhau, đồng thời trong lòng âm thầm run lên, hắn cùng khâu quân Trần Ân đoán chỉ có hai người bọn họ minh bạch, cái này liêu nham là làm thế nào biết. Tuy nhiên nhìn thấy liêu nham trên mặt suốt ruột về sau, hắn lập tức liền bình thường trở lại, cháu trai này vậy mà âm thầm phái người theo dõi hắn, buổi sáng một màn chỉ sợ là sớm đã truyền vào trong thai của hắn. Về phần hắn nói cái gì tìm kiếm nhân tài, cái kia đơn thuần vô nghĩa, chỉ sợ là vì chuyên chờ hắn mà đến đây đi. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Ô Chí không còn cùng đối phương trò chuyện đi xuống hào hứng, chỉ gặp hắn bật cười lớn, ta cái này tiện mệnh một đầu, liền không dung liếu thiếu quan tâm, tuy nhiên lại phải phiền toái ít, còn xin báo cho, cái kia Khâu Quân Trần ở tại nơi nào. Nghe xong Ô Chí lần nữa cự tuyệt hắn, Liêu Nam trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lập tức lại thu liễm không thấy, thần sắc có chút không tự nhiên lại, dễ nói Dê nói. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem câu quân trần nơi ở nói cho Âu Trí. Nhìn qua Âu Trí bóng lưng rời đi, Liêu Nham trong mắt Hàn quang triệt để bạo phát, không biết tốt xấu, còn chưa bao giờ cái nào hoang dân dám cự tuyệt ta Liêu Nham ba lần mời, đã như vậy, vậy liền để câu quân trần hủy đi tốt. Đúng lúc này, một tên gia đình trang phục nam tử đi tới Liêu Nham bên người, ở bên tai của hắn một trận nói thầm. Liêu Nham đống nhiên giật mình, gấp giọng nói, ngươi xác định hắn thông qua được đan dược quán học đồ chắc thí. Tên Tiêu gia đinh rất khẳng định gật đầu, "Ta phi thường khẳng định, cái kia hai tên cùng Ô Chí cùng một chỗ khảo nghiệm học viên nhất trí nói Ô Chí nhẹ nhõm thông qua được chất thí, mà lại lần thứ nhất luyện đan liền ra trung phẩm đang ăn dược." "Cái này sao có thể?" Tiêu Phương Đồng vậy mà không có làm khó hắn. Tên Tiêu gia đinh cười khổ một tiếng, nghe nói Tiêu Phương Đồng không chỉ có làm khó hắn, Ô Chí một bên luyện đan còn một bên đùa giỡn Tiêu Phương Đồng đâu. Liêu Nham trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, hắn mới vừa rồi còn đang an ủi đối phương không cần để ý. Nguyên lai người ta không chỉ có thành công, còn hung hăng đả kích một chút tiêu phương đồng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên tài. Lúc này, trong lòng có của hắn chút do dự, thiên tài như thế nếu là bị khâu quân trần hủy đi thực sự thái khả tiếc, hắn đột nhiên hạ quyết định, trước hết để cho khâu quân trần gõ một cái hắn, chờ hắn có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, ta tại hợp thời xuất thủ. Đi theo, Liễu Nham bắt đầu triệu tập thủ hạ, hướng khâu quân trần nơi ở bước đi. Trưng 17, Chất vấn khâu quân trần Ô chí hướng liêu nham hỏi thăm khâu quân trần trụ sở cũng không phải là thật đầu nóng lên, cũng là cất thăm dò liêu nham mục đích. Ngược lại là không nghĩ tới liêu nham nhanh như vậy liền hạ quyết định, nói cho hắn khâu quân trần nơi ở, để hắn đi tìm cái chết. Các ngươi không phải đều muốn giết ta sao? Ta hết lần này tới lần khác không bằng các ngươi ý. Ô chí ở trong lòng hung tận kêu lên, vẫn là hướng khâu quân trần trụ sở đuổi đến đi. Những cái kia con em thế tộc biệt viện trên cơ bản đều là giống nhau, chỉ là tên có chút khác nhau mà thôi. Khâu quân trần càng là vì biệt viện của mình lên một cái vô trần cư nhã hảo, đặc biệt tốt nhận. Đi đến khâu quân trần biệt viện trước, ô trí hướng môn kia miệng thủ vệ gia đình nói ra, đi thông cáo nhà các ngươi thiếu gia, liền nói có người cho hắn còn đồ vật tới. Tiên kia gia đình trên dưới đánh giá một phen ô trí, cũng không có xem nhẹ ý tứ, chắp tay nói, chờ một lát. Cũng không có để ô trí mấy người thời gian quá dài, Tiên kia gia đình liền chạy ra, túi người hành lễ nói, thiếu gia nhà ta cho mời. Ô trí dứt khoát không sợ. Lệnh Nhạt theo tên kia gia đình tiến vào biệt viện, tựa như là tiến vào nhà mình viện tử, tùy ý bốn phía quan sát. Có bằng hữu từ phương xa tới, ta viện này hoàn cảnh còn có thể đi. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to từ giữa trong phòng truyền ra, tiếp theo, Khâu Quân Trần tại bốn tên gia đình cùng đi, đi tới Ô Chí trước mặt. Ô Chí trên dưới nhìn lướt qua Khâu Quân Trần, trong nội tâm không khỏi kêu một tiếng tốt, cái này Khâu Quân Trần vô luận là dài vẫn là khí chất, đều là nhân tuyển tốt nhất, nếu là cầm tới địa cầu lên, Tuyệt tuyệt đối là một cái thần tượng phái ngôi sao, chỉ là đáng tiếc, cái này lòng dạ quá hẹp hòi. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ta một cái tiểu tiểu hoàng dân, đến cùng ngại đến ngươi chỗ nào? Ba phen mấy lần phái người tập sát ta. Ô Chí vừa lên đến liền hướng Khâu Quân Trần chất vấn. Khâu Quân Trần sắc mặt lập tức biến âm trầm, khinh thường nhìn qua Ô Chí, cho ngươi một cái sắc mặt tốt là coi trọng ngươi, ngươi một cái cấp thấp hoàng dân, ta muốn giết ngươi còn cần lý do sao? Khâu Nhược Tuyết sắc thực rất xinh đẹp, tâm tư luân tuần tràn ngập sức sống, nhưng lại không thích hợp như ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân, ngươi nếu là thật lòng thích hắn lời nói, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi nhỏ người tâm lý. Ô trí nhướng nhướng mày một kích điểm chúng yếu hại. Nếu nói hắn cùng khâu quân trần có mâu thuẫn gì, vậy cũng chỉ có thể là khâu nhược tuyết. Nghe xong ô trí, khâu quân trần trong mắt sát cơ không che giấu chút nào bức bắn mà ra, giống như thực chất, trong mắt hắn, cái này ô trí thật sự là không biết sống chết. Ngươi một cái cấp thấp hoang dân. Có tư cách gì đàm luận ta cùng Nhược Tuyết ở giữa sự tình? Ta xem ở ngươi là cựu sắc tư chất phân thượng, để ngươi tiến vào ta biệt viện, ngươi vậy mà như thế không biết điều, thật chẳng lẽ cho là ta Khâu Quân Trần không dám giết ngươi sao? Khâu Quân Trần nổi giận, thân bên trên tán phát ra mánh liệt bạo lệ khí tức, trong lòng đối Ô Chí sát ý tăng lên tới cực hạn, phía sau hắn bốn tên gia đình càng là tay cầm chôi đao, chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ô Chí bất vi sở động, khinh thường quét Khâu Quân Trần bọn người một chút, Treo chọc một loại nói ra, lần sau phái người giết ta lúc, nhớ kỹ phái chút thực lực mạnh, không muốn cái gì a miêu a cẩu đều phái ra, đó là xem thường ta, càng là ném ngươi Khâu Đại thiếu mặt. Vừa nghĩ tới sáng sớm bị một cái thanh khăn che mặt người tập sát, trong lòng của hắn liền phi thường khó chịu. T E Z -u, U I N E T đến lúc này, Khâu Quân Trần lửa giận rốt cục đạt đến đỉnh điểm, cặp mắt của hắn gần như sắp bắt đầu cháy rừng rực, nhưng lại ô trí vẫn ngại không đủ. Chỉ gặp hắn đem bên hông sẻng sắt cùng trường đao cởi xuống, tùy ý hướng mặt đất quăng ra, đúng rồi, đây là người kia vũ khí cùng cái sẻng, như thế phế phẩm, ta đã giúp ngươi giết, thuận tiện còn đào cái hố, giúp ngươi trên trôn. Khâu quân trần trừng mắt cái kia trên đất trường đao, khỏe miệng không ngừng ma quỷ, hắn cũng không nghĩ tới, ô trí tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, thực lực tăng lên lớn như thế, hắn nếu là sớm một chút đạt được ô trí tại nhà ăn trước cửa tin tức lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không phái một tên phàm giai tam cấp tu vũ đi giết Ô Chí. Nhưng là, vì đối phó Ô Chí, vào lúc ban đêm hắn sẽ để cho thủ hạ tiềm phục tại Ô Chí túc xá bên cạnh, chờ hắn đạt được Ô Chí tiến một bước tin tức lúc, đã cùng cái kia tên thủ hạ đã mất đi liên hệ, lúc ấy hắn liền đoán được kết quả, hiện tại thì là nghiệm chứng cái suy đoán này. Giết, giết, giết hắn cho ta. Khâu Quân Trần đột nhiên dữ tợn gầm hết lên, hướng thủ hạ bốn tên gia đình lớn tiếng ra lệnh. Cái kia bốn tên gia đình đã sớm nhìn ô Chí không vừa mắt, liền đợi đến thiếu gia nhà mình câu nói này đâu, hiện ở nơi nào còn có thể cùng đối phương khách khí, từng cái quất ra trường đao, cười gần hướng ô Chí nhào tới. Thẹn quá thành giận sao. Ta có thể tìm tới ngươi biệt viện, nhưng là bị liêu gia liếu nham chỉ điểm, ngươi dám ở chỗ này giết ta. Ô Chí đem trò chơi ra tốc mở ra 1.5 lần, thân hình thoát một cái, sử xuất huyễn chân bộ, tránh thoát bốn tên gia đình công kích, lạnh lùng nói. Khâu quân trần khẽ mắt giật một cái. Liêu Nham, lại là hắn. Chuyện này ta tuyệt đối không xong với hắn, các ngươi cứ việc giết hắn cho ta, cái này Ô Chí dụng ý khó dò, vậy mà đeo vũ khí vọng đồ đến ám sát ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Khâu Quân Trần vừa nói như vậy, cái kia bốn tên gia đình công kích càng thêm khởi kình, chỉ là Ô Chí thân pháp cao minh, lại mở ra tốc, tận lực tránh né lời nói, bốn người căn bản là dính không đến hắn nửa điểm góc áo. Tốt một cái lật ngược phải trái, hôm nay ta xem như lệnh giáo con em thế tộc không biết xấu hổ. Khâu Quân Trần Ngươi đây là buộc ta không chết không thôi à, tiểu gia không cùng các ngươi chơi, cáo tử. Ô trí cười lạnh liên tục, cả người tựa như ở vào hư huyễn bên trong, sáng tối chập trờn, ỉ vào tốc độ, nhanh chóng rời khỏi vòng chiến, triển khai thân pháp, xông ra khâu quân trần biệt viện đại môn. Vừa đi ra đại môn, lại vừa vặn đối diện gặp Liễu nham bọn người, lúc này ở bên cạnh hắn, cũng mang theo bảy tám danh gia đình, từng cái khí thế bất phàm. Liễu thiếu, ngươi đây là. Ô trí trong lòng như gương sáng Ngoài miệng lại nghi ngờ hướng Liêu Nham hỏi. Liêu Nham liền vội vàng tiến lên đuổi đến mấy bước, gấp giọng nói, nói cho ngươi khâu quân trần trụ sở về sau. Ta lập tức liền hối hận, không phải sao, tụ tập một số gia đình, trước đến hỗ trợ, ô lao đệ, ngươi không sao chứ. Liêu Nham nhìn như ân cần hỏi han Ô trí tràn ngập cảm kích nhìn Liêu Nham một chút, nắm lấy hai tay của hắn nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hiện tại khâu quân trần chính đang đuổi giết ta, ngươi trước hỗ trợ đỉnh lấy, ta rút lui. đúng lúc này Khâu quân trần dẫn theo một đám gia đình, cũng đúng lúc xông ra biệt viện, vừa nhìn thấy Âu Chí, lập tức tức giận kêu lên, Âu Chí, ngươi cũng dám đeo vũ khí đến đây ám sát ta, lưu lại cho ta tính mệnh đến. Liêu thiếu, trước cám ơn qua. Âu Chí lần nữa nói tạ, không đợi Liêu Nham mở miệng nói chuyện, như một làn khói chạy không còn hình bóng. Liêu Nham kinh ngạc ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, tuy nhiên khâu quân trần lại đằng đắng sát khí lao đến, Liêu Nham, ngươi đây là ý gì xui khiến một cái hoang dân tới đối phó ta, đây chính là ngươi liễu gia sắc mặt. lúc này liễu nhang cái nào vẫn không rõ bị ô trí bày một đạo, nhưng là thân là liễu gia thiếu gia, cũng sẽ không thật sợ khâu quân trần. chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì, tuy nhiên của liễu gia ta người lại phát hiện, ngươi khâu gia gia đình tại học viện phía sau trong rừng rậm làm chuyện tốt, trong học viện nếu là bỗng dưng ít một người học viên, việc này cùng ngươi khâu gia thoát không khỏi liên quan. nghe xong lời này, khâu quân trần sắc mặt càng thêm âm trầm. Đó là ta khâu ra sự, cùng ngươi liếu ra không có quan hệ, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế, đến lúc đó bài danh tranh tài ta nhất định sẽ đòi lại. Bài danh chiến sao? Vậy thì rửa mắt mà đợi tốt. Liêu nham sắc mặt đồng dạng âm trầm, hâm hư một phất ống tay áo mang theo thủ hạ gia đình rời đi. Tại cách đó không xa một cái chỗ bí mật, ô trí nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày, đối với bước lên liếu ra cùng khâu ra ở giữa mâu thuẫn, hắn không có chút nào tâm lý gánh vác. Bởi vì liễu nham cùng khâu quân trần đều đối với hắn không có hảo ý, chỉ là nghe đối thoại của hai người, thứ hạng này chiến tựa hồ còn có cái gì mê hoặc giống như. Mặc kệ nó, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên và giải quyết hợp vấn đề, thứ hạng này chiến là con em thế tộc chiến trường, cùng ta một cái tiểu tiểu hoàng dân có quan hệ gì. Ô trí rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi, sau đó cũng rời đi nơi đây, tranh thủ sớm một chút đem thực lực tăng lên, dễ ứng phó tiêu hẳn thế khiêu chiến. Trưng 18 Linh Vũ thí luyện. Tô Chí Nguyên bản định đi trong rừng cây tập luyện huyễn chân bộ, lại gặp che mặt sát thủ, khiến cho hắn vội vàng phải giải quyết học vấn đề, trong cơn tức giận đến tàng kinh trong quán lựa chọn một bản linh tu pháp quyết, tận lực bồi tiếp đan dược chắc thí, hốt hoảng, nửa ngày thời gian liền đi qua. Hắn đến nhà ăn ăn chút gì, sau đó liền trở về Túc xá, hiện tại lớp sơ cấp đang vì bài danh chiến làm chuẩn bị, cho nên cũng không có cho học viên an bài chương trình học. Trở lại Túc xá về sau, ba người khác đều không tại Túc xá hắn cũng rơi vào một cái yên tĩnh, nằm ở trên giường bắt đầu lật lên xem hám thần quyết tới. linh tu ý tứ là ngự vật công kích, lấy nguyên linh khí cùng bên trong đất trời nguyên khí câu thông, mượn nhờ lớn uy lực tự nhiên ngăn địch, cho nên điều kiện tiên quyết đúng vậy tăng lên tinh thần lực, tu ra nguyên linh khí. khi linh tu giả có thể cảm nhận được tinh thần lực, cũng lấy tinh thần lực ngự vật về sau, mới xem như trừ nhập môn kính, đem tinh thần lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau, liền có thể luyện hóa tinh thần lực, từ đó sinh ra nguyên linh khí. đến lúc kia. Mới tính là chân chính linh tu giả, mà Hám Thần quyết lại muốn cực đoan rất nhiều, chỉ cần linh tu giả cảm nhận được tinh thần lực về sau, liền có thể mượn nhờ công pháp lấy tinh thần lực trực tiếp ngạnh hám thức hải, cưỡng ép đem tinh thần lực luyện hóa thành nguyên linh khí, trung gian thiếu đi ngự vật quá trình. Tô Chí coi trọng nhất bộ công pháp kia chính là điểm này, hắn có học phụ trợ, dạng này ngược lại có thể càng nhanh trợ hắn tu ra nguyên linh khí. Đọc hiểu một lần linh quyết tinh nghĩa về sau, Tô Chí mở ra tự động luyện công, bắt đầu tu tập Hám Thần quyết. Cái này hám thần quyết tu luyện lại cùng huyện chân nguyên quyết khác biệt, một khi tu luyện huyện chân nguyên quyết, liền tựa như đặc hư huyễn bên trong, trong đầu không ngừng xuất hiện các loại khó phân thật giả huyễn cảnh, để cho người ta dã rời không thôi, rất dễ dàng liền sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng là hám thần quyết lại cần ô trí trước cảm thụ tinh thần lực tồn tại, sau đó lại lấy tinh thần lực dung chuyển thức hải, trong quá trình này toàn bộ não hải đều thanh tỉnh vô cùng, đúng vậy muốn ngủ lấy đều khó có khả năng. Ô trí cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên giường. Rất là nhàm chán nhìn lấy cái kia hám thần quyết công pháp bên ngoài treo tác dụng, dưới, từng lần một vừa đi vừa về vận chuyển, quả thực là tra tấn người, qua nửa ngày, nhưng hắn cũng không cách nào cảm nhận được tinh thần lực tồn tại, để hắn rất là nhộn trí. a đại ca vậy mà tại trong túc xá tu luyện. Đúng lúc này, cửa ký túc xá bị người đẩy ra, mông nạo cùng mẫn Dương đi đến. Nhỏ giọng một chút, khó được nhìn thấy ố ca tu luyện, chúng ta không nên quấy rầy hắn. mẫn Dương nắm tay đặt ở ngoài miệng, nhẹ nói nói. Ô Chí thật sự là chịu đựng không nổi, mặc cho cái kia hám thần quyết vận chuyển, mở mắt ra tò mò nhìn hai người, các ngươi khi nào thì đi gần như vậy. Mông Nạo ngượng ngùng cười cười, trên người của ta không có tiền, hai ngày này toàn bộ nhờ Mẫn dương. Ô Chí lúc này mới nhớ tới, hắn chỉ lo tu luyện, ngược lại là đem cái này gốc dạ quên. Không có việc gì, tiền chính là vật ngoài thân, lại nói mấy cái bánh bao lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Mẫn dương không thèm để ý chút nào phất phất tay, Hào Phong nói ra. Ô chí gật gật đầu, cảm ơn A. Ô ca, ngươi còn chưa có ăn cơm A. Đi, ta mời khách, chúng ta đi ăn ngon một chút. Mắt thấy ô chí đình chỉ tu luyện, mẫn dương cũng tinh thần tỉnh táo, tràn ngập mong đợi nhìn qua ô chí. Ô chí lắc đầu, không được A, ta cái này tu luyện đang trô khẩn yếu, cũng không thể phí công nhọc sức. Nhìn lấy hám thần quyết từng lần một vận hành, tựa như lúc nào cũng nhưng có thể cảm nhận được tinh thần lực, ô chí lúc này nhưng không dám tùy tiện kết thúc. Mông Nạo cùng Mẫn Dương tràn đầy cổ quái nhìn qua hắn, hai người rất là hâm mộ tại trong lòng thầm đủ, thiên tài chính là thiên tài, đúng vậy tu luyện đều cùng những người khác không giống nhau, không phải ngủ, liền là đang ngồi cùng người khác nói chuyện. Bất quá, bọn hắn thật không có đối ô Chí lời nói hoài nghi, quân không thấy ô Chí thực lực đều là tại lúc ngủ tăng lên sao. Không có việc gì, về sau có rất nhiều cơ hội, như vậy đi, ta đi mua một ít thức ăn, chúng ta tại trong túc xá nói chuyện thiếm, dạng này sẽ không quái dày ô ca tu luyện a. Mẫn Dương mặc dù có chút thất vọng, lại lập tức lại nghĩ tới một ý kiến. Ô trí không tốt từ chối nữa, cười cười nói, tốt ta. Đại ca, ngươi quá lợi hại, dạng này đều có thể tu luyện, cảnh giới kia còn không phải hào hào đi lên trên. Mẫn Dương tan thắn nói, ô trí chỉ là nội liếm cười cười, cũng không nói gì thêm, hắn chẳng lẽ có thể nói cho hai người, hắn đang dùng hợp treo máy sao. Đại ca, ngươi tiềm chất cao như thế, những cái kia đại thế tộc khẳng định đoạt bề đầu đi, cân nhắc tốt gia nhập cái nào thế tộc sao. Hiện tại phàm là có chút tư chất hơn dần, bình dân hầu như đều bị những cái kia thế tộc thu làm môn khách. Mẫn Dương có chút tò mò hỏi, "Ô Chí bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Tại sao phải gia nhập còn lại thế tộc? Tự do tự tại rất tốt. Thế nhưng là không gia nhập thế tộc, Tiểu Vô Pháp tham gia 10 năm một lần linh vũ thí luyện, nghe nói khen thưởng rất phong phú." Mẫn Dương đắng chắc nói, "Linh vũ thí luyện? Đó là cái gì?" Tô Chí rất là nghi ngờ nhìn về phía mông ngạo hai người. Mẫn Dương đang muốn giải thích Lúc này cửa ký túc xá lại đột nhiên bị đẩy ra, Thân đồ đi đến, hướng Ô Chí giải thích nói, Linh Vũ Thí Luyện mỗi 10 năm mở ra một lần, tiến vào danh nghịch toàn bộ trưởng khống tại thế tộc trong tay, cho dù tại bài danh chiến lấy được thứ tự cũng vô dụng, bình dân cùng hoang dân như muốn tiến vào Linh Vũ Thí Luyện, chỉ có thể gia nhập thế tộc. Cái này Linh Vũ Thí Luyện lại cùng bài danh chiến có quan hệ gì? Ô Chí càng thêm nghi ngờ. Thân đồ nhìn thật sâu Ô Chí một chút, thật rất khó tưởng tượng, hắn là tại tu luyện, mỗi lần Linh Vũ Thí Luyện mở ra, Mới gia nhập tân sinh đều rất nhiều, nhưng là Linh Vũ Thí luyện danh ngạch có hạn, cái này mới có bài danh chiến sinh ra, thậm chí thành một cái tập tụ. Mẫn Dương đang chát cười một tiếng, nguyên bản ta Mẫn gia cũng là một hạng trung thế tộc, chỉ là những năm này suy bại, năm nay thậm chí đều không có tham gia Linh Vũ Thí luyện cơ hội. Đám người vội vàng an ủi hắn một phen, thế tộc hưng suy ở cái này thế tộc khắp nơi trên đất thế giới, thực sự quá bình thường. Linh Vũ Thí luyện cùng chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Đây cũng là Linh Vũ học viện có lớp sơ cấp, trung cấp ban cùng, cao cấp ban nguyên nhân, lớp sơ cấp cùng sở hữu 100 danh nghịch, thông qua bài danh chiến đến xác định, nhưng là không phải con em thế tộc, Môn khách không có tư cách tham gia thí luyện. Dựa vào cái gì? Ngông nạo không phấn kêu lên. Linh Vũ thí luyện khẳng định liên lụy đến lớn vô cùng lợi ích, những cái kia thế tộc làm sao có thể bỏ được đem những lợi này phân cho hoàng dân, nếu không phải sợ làm cho công vẫn, chỉ sợ ngay cả thế tộc Môn khách đều không có cơ hội tham dự. Ta dám khẳng định, cho dù môn khách đạt được phần thưởng phong phú, đến sau cùng, đại bộ phận vẫn là muốn lọt vào thế tộc túi. Ô Chí thản nhiên nói, loại này thủ đoạn thực sự cấp quá thấp, há có thể giấu giếm được Ô Chí con mắt. Kể từ đó, những cái kia tư chất rất cao hoang dân, bình dân liền trở nên rất quý hiếm, vì linh vũ thí luyện bên trong lợi ích, bọn hắn cũng sẽ tận lực đem những cái kia có khả năng tiến vào top 100 thiên tài thu về thủ hạ, thậm chí có chút thế tộc, đã sớm chiêu nạp một chút tư chất xuất chúng hoang dân bổ dưỡng. Chính là vì cái này linh vũ thí luyện, tỉ như thân đồ chính là như vậy ví dụ. Ô Chí chắc thí ra kiểu sắc tư chất thời điểm, có lẽ bởi vì không có tu luyện cơ sở, còn không vào được những cái kia con em thế tộc pháp nhãn. Nhưng là cửa phòng ngăn một trận chiến, hoàn toàn thay đổi những cái kia con em thế tộc cách nhìn, ô Chí một đêm tu ra nguyên khí, bằng vào phàm giai cấp một thực lực đánh bại phàm giai tam cấp vũ tu, biểu hiện ra cường đại tu luyện tốc độ cùng chiến đấu thiên phú, như không phải là bởi vì tiêu hàn thế khiêu chiến. Chỉ sợ đã sớm bị những cái kia con em thế tộc phiền chết. Ô ca anh Minh, nếu muốn tại linh vũ thí luyện bên trong kiếm một chén canh, cũng chỉ có thể gia nhập thế tộc. Thân đồ tán dương ô trí một câu, chậm rãi mà đàng đạo. Cho nên, có tiềm lực tranh đoạt bài danh chiến hoang dân, nhất định phải chọn tốt thế tộc, sở ra ở phương diện này làm cũng rất không tệ. Tại khen thưởng bên trên đầy đủ cân nhắc đến môn khách lợi ích, chiếm đoạt tỷ lệ tướng đối gia tộc khác đều muốn ít hơn rất nhiều. Ô trí từ chối cho ý kiến cười cười. Mặc kệ có hay không tiềm lực tranh đoạt bài danh chiến, hắn đều không muốn gia nhập thế tộc bên trong. Đột nhiên, thân đồ rất là trịnh trọng nhìn về phía ô Chí. Ta đại biểu sở gia chính thức hướng ô ca đưa ra mời, trở thành sở gia muôn khách, cùng một chỗ kích chiến linh vũ thí luyện. Nghe được thân đồ, ô Chí trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, sở gia nếu là muốn thu hắn làm muôn khách, phái một cái cửa khách tới làm thuyết khách tính chuyện gì sẽ ra sao. Đây cũng quá không đem hắn coi là chuyện đáng kể đi, bất kể nói thế nào. Hắn Ô Chí cũng là một cái cựu sắc tư chất thiên tài à. Hôm nay không nói những này, vẫn là nói một chút cái này Linh Vũ Thí luyện sự tình đi. Ô Chí vội vàng xóa khai chủ đề. Mẫn Dương rất xem thời cơ, vội vàng nói, "Đúng, đúng, đúng, chúng ta nói tiếp cái này Linh Vũ Thí luyện sự tình." Thân đồ há to miệng, lời nói đến bên miệng liền bị hắn nuốt trở vào, hắn có thể nhìn ra, cái này Ô Chí tựa hồ cũng không có gia nhập sở ra dự định. Chương 19: Ngưng Nguyên Đan. Ngày thứ 2 Ô Chí sớm rời khỏi giường, chuẩn bị đi đan dược quán báo cáo. Hôm qua hắn một mực đang tu luyện hám thần quyết, khả năng xác thực không có linh tu thiên phú. Ngay kế, đối với tinh thần lực không có chút nào cảm giác, để hắn có chút bất đắc dĩ. Lúc buổi tối, hắn đem tự động luyện công cải thành huyễn chân nguyên quyết. Đi qua một đêm treo máy, thực lực của hắn mặc dù không có tiến vào phàm giai tăng cấp, nhưng là thể nội hai câu nguyên khí lại càng thêm nung thẩn, đã nhanh muốn ngưng luyện ra cỗ thứ ba nguyên khí. Đối với huyễn chân nguyên quyết tiến độ tu luyện. Ô chí phi thường hài lòng, chủ yếu nhất là Huyễn chân nguyên quyết bên trong ba chiêu công kích, đã bị hắn luyện đến cảnh giới tiểu thành, mà Huyễn chân bộ càng là tới gần đại thành. Hắn dâm lên nhẹ nhàng bước chân, hướng đan dược quán vị trí bước đi, trên đường đi, những học viên kia đối với hắn chỉ trỏ, trong lúc bất chi bất giác, hắn cánh thành học viên nghị luận chủ đề, để hắn không khỏi nhăn nhăn lông mày. Ô chí thả chậm cước bộ, từ những nghị luận kia học viên bên người đi qua, chỉ nghe một người trong đó cười nhạo nói, Cái này ô Chí thật sự là không biết tự lượng sức mình, vì gây nên con em thế tộc ánh mắt, vậy mà đi khiêu chiến tiêu gia tiêu hàn thế. Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, âm thầm nói thầm, ta lúc nào khiêu chiến tiêu hàn thế, rõ ràng là cái kia tiêu hàn thế phát ra khiêu chiến đi. Tự cho là vượt cấp chiến thắng mấy tên gia đình liền thiên hạ vô địch sao. Tiêu hàn thế nhưng là phàm giai cấp 4 vũ tu, càng là tiêu gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong, há lại những gia đình kia có thể so sánh. Hoàng dân nha! Vì ra tên sự tình gì cũng có thể làm đi ra, giống khiêu chiến con em thế tộc ví dụ như vậy, trước kia cũng không phải là không, nhưng lại không có nghe nói có cái nào hoang dân thành công. Hắc hắc, ta chỗ này có hung hăng nổ tin tức, nghe nói cái này ô trí tại đan dược khảo nghiệm thời điểm, vậy mà đùa giỡn tiêu phương đồng, chỉ sợ tại khiêu chiến trên này tiêu hẳn thế sẽ không để cho hắn tốt hơn. Cái này ô trí đúng vậy một cái nào tản, lại còn vọng tưởng linh vũ song hưu, con em thế tộc đều chuyện không dám làm hắn một cái tiểu tiểu hoang dân dựa vào cái gì? nghe nói tiêu hàn thế đã thả ra bảo muốn phê ô chí nếu là hắn chuyên tinh vũ tu lời nói bằng vào hắn tốc độ có lẽ còn có thể rơi cái hoàn chỉnh hiện tại nha khoa nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận nguyên bản tâm tình không tệ ô chí sắc mặt lập tức tinh truyền âm rớt xuống ngàn trượng hiện tại liền tùy vào các ngươi nghị luận đi đến lúc đó lấy sự thật đến nói chuyện tiếp theo ô chí nhanh đi mấy bước lại không nguyện đi nghe những người khác nghị luận chắc hẳn đều là đối với hắn các loại không coi trọng nôn luận đi. Đi vào đan dược quán trong viện, tiêu phương đồng cùng đằng nhu đang đối những cái kia mới gia nhập học đồ tiến hành đăng ký, tại các nàng cách đó không xa, còn có một tên nhìn như rất thiếu niên thông thường, tuổi trừng cùng ô trí không sai biệt lắm, cũng đang giúp thống kê. Lúc này, ô trí đối con em thế tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho dù các nàng là mỹ nữ cũng không ngoại lệ, cho nên trực tiếp đi tới tên thiếu niên kia bên người, này, ta là ô trí, Về sau còn mời mạnh sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Cái này tướng mạo thiếu niên thông thường, chính là sơ cấp ban tam đại luyện đan kỳ tài một trong mạnh phàm. Tuy nhiên xếp tại tiêu phương đồng cùng đằng nhu phía dưới, nhưng là rất nhiều người đều nói kỳ thực hắn luyện đan mức độ mới là trong ba người cao nhất. Người chính là Âu Chí. Ta hôm qua liền nghe nói năm nay học viên bên trong xuất hiện một cái luyện đan kỳ tài, hiện tại rốt cục nhìn thấy bản thân. Đối với Âu Chí, mạnh phàm nhìn thấy Âu Chí so với hắn còn cao hứng hơn. Ô Chí nhướng nhướng mày, không dám nhận, mạnh sư huynh thế nhưng là luyện dược tiền bối, về sau dựa vào sư huynh địa phương còn có rất nhiều. Mạnh Phàm đột nhiên tiến tới Ô Chí bên hai, "Ta còn nghe nói, ngươi tại khảo nghiệm thời điểm, đem Tiêu Phương Đồng đùa giỡn, Châu, ngươi thực nhù, huynh đệ ta bội phục ngươi chết bẩm." Cái này Tiêu Phương Đồng tại Linh Vũ học viện đúng vậy một tòa băng sơn, không nghĩ tới lại đưa tại huynh đệ trong tay. Vừa nói, Mạnh Phàm liên tục hướng Ô Chí giơ ngón tay cái lên. "Tin ổn, tin ổn." Ô Chí thần sắc có chút ngượng ngùng, bởi vì cái gọi là tựa như không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, cũng chính là cái đạo lý này. Tuy nhiên huynh đệ ta khuyên ngươi một câu, cái này Tiêu Phương Đồng không phải dễ chơi, trả thù tâm quá mạnh, ngươi về sau cẩn thận chút. Ô Chí con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, Mạnh huynh biết rất nhiều a, cái này không sẽ đều là tự thể nghiệm a. Làm sao có thể? Ta cái này cũng là tốt bụng, ngươi nếu là không nghe coi như xong. Mạnh phàm sắc mặt có chút không tự nhiên, Ô Chí vừa nhìn liền biết ở trong đó có cố sự, ở bên cạnh hắc hắc quái cười không ngừng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ linh ý, quay đầu xem xét, phát hiện Tiêu Phương Đồng đang dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn, giống như là đang nhìn một người chết. Mạnh Phạm một cái giật mình, không khỏi rúc về phía sau co lại, để Ô Chí cực kỳ kinh bỉ, chỉ gặp khóe miệng của hắn kéo một cái, lông mày dương lên, cười ha hả hướng về phía Tiêu Phương Đồng chào hỏi, "Này." Tiêu Phương Đồng lạnh hừ một tiếng, khinh thường nghiêng đầu qua, thật sự là không biết lễ phép. Ô trí nhỏ giọng nói thầm một tiếng, vừa lúc bị bên người mạnh phàm nghe qua, đối ô trí đó là nổi lên bội phục chi tình A. Các vị học sinh tốt, ta là đan dược quán bạch vân phi trường lão, chúc mừng các vị đồng học trở thành đan dược quán học đồ, về sau để ta tới phụ trách các ngươi luyện dược công việc, các ngươi đều là tại luyện dược bên trên có thiên phú nhân tài, vì đến đan dược quán khi học đồ, lãng phí mình thời gian tu luyện, chúng ta đan dược quán rất là băn khoăn, cho nên... Mỗi người khen thưởng một khỏa ngưng nguyên đan làm đền bù tổn thất, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo luyện dược, cũng không nguồn công. Phần này luyện dược thiên phú. Khi tất cả học đồ đều đến đông đủ về sau, Tô Chí tại luyện đan thất nhìn thấy tên kia lão giả râu bạc trắng xuất hiện, hướng đám người nói một phen động viên. Nhưng là, khi mọi người nghe được còn có một khỏa ngưng nguyên đan làm khen thưởng thời điểm, cả đám đều có chút kích động lên. Ngưng nguyên đan, nhị phẩm đan dược, có thể tăng lên nguyên khí ngưng tụ tốc độ là phàm giai vũ tu trùng kích cảnh giới tốt nhất đang dược. Tô Chí trong lòng cũng có chút kích động, có viên này ngưng nguyên đan, phối hợp cao cấp công pháp huyền chân nguyên quyết tu luyện, hắn ngưng tụ nguyên khí tốc độ đem tăng lên mấy lần, đêm nay nhất định có thể tấn thăng đến phàm giai tăng cấp. Đan dược này quán quả nhiên đến đúng, nếu là lại nhiều một khỏa ngưng nguyên đan, cùng tiêu hàn thế quyết đấu trước nhất định có thể đem tu vi tăng lên tới phàm giai tứ cấp. Tô Chí có chút không biết đủ thầm nghĩ. Đúng lúc này, Một cái ngạo mạn âm thanh tại Ô Chí vang lên bên tai, ngươi chính là cái kia Ô Chí? Lá gan không nhỏ, dựa vào một chút may mắn, cũng dám đùa bỡn ta nhà đại tiểu thư, đưa ngưng, ngưng nguyên đan dao ra, ta hứa nguyên tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi là cái tha gì? Cút. Ô Chí sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị quát. Từ người này ăn mặc cùng trong giọng nói đó có thể thấy được, hắn cũng không phải là con em thế tộc, hẳn là tiêu ra một cái cửa khách, không nghĩ tới một cái cửa khách đều lớn lối như thế. Để Ô Chí đối thế tộc càng thêm chán ghét. Trung quanh học viên thấy một lần cái này Hứa Nguyên, cả đám đều e ngại lui về phía sau một chút, cái này Hứa Nguyên nhất quán phách lối bá đạo, lại là tiêu ra một khách, thích nhất làm sự tình đúng vậy ước hiếp hoang dân, dù sao hắn có thế tộc chỗ dựa, nhưng cái kia hoang dân cũng không dám làm gì hắn. "Tiểu tử, ngươi dám mang ta, chán sống rồi." Hứa Nguyên giận dữ, phất tay liền hướng Ô Chí vút qua, nguyên khí phun trào, vậy mà cũng có phẩm giai cấp 4 thực lực. Ô Chí sử xuất huyền chân bộ, Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh, chắc không được lớn lối như thế. Nguyên lai like là có ý vào a, hứa nguyên một kích không có đụng tới Âu Chí, tức giận đến ngao ngao trực hiếu, đang muốn sử xuất thủ đoạn cho Âu Chí một cái đẹp mắt, đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nơi này là đan dược quán, không phải là các ngươi đánh nhau đấu trưởng, muốn đánh đi ra đánh tới. Đây là mạnh phàm lên tiếng, làm đan dược quán tam đại kỳ tài một tròng. Một tiếng này quát lớn vẫn rất có uy thế. Cách đó không xa một mực chú ý tình thế biến hóa tiêu phương đồng đột nhiên nhìn thấy ô trí thân pháp không khỏi nhăn nhăn đôi mi thanh tú đây là cái gì thân pháp cũng hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới của hắn cái này mạnh phạm thật đúng là nhiều chuyện nguyên lai hứa nguyên khiêu khích ô trí liền là bị chỉ thị của nàng mục đích thì là vì tham dò ô trí cảnh giới phải chẳng co tăng lên thuận tiện đem viên kia ngưng nguyên đan đoạt lại nàng cũng không muốn cho ô trí bất luận cái gì tăng cao tu vi cơ hội nghe được đạo thanh âm này hứa nguyên hận hận dừng tay lại Nổi giận đùng đùng hướng Ô Chí hô: "Tiểu tử, nơi này là Đan Dược quán, hết thệ coi trọng luyện đan thuật, có hay không đảm lượng tỉ thí một chút luyện đan?" Tiền Đặt Cược đúng vậy vừa phát xuống Ngưng Nguyên Đan. Cái này Hứa Nguyên quá không biết liêm sỉ, hắn đã luyện đan một năm, mà Ô Chí chỉ là vừa mới trở thành luyện đan học đồ, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Đây chính là Hứa Nguyên tắc phong trước sau như một, chỉ có thể trách Ô Chí xui xẻo. Hứa Nguyên là tiêu gia muôn khách, bọn hắn giỏi tính toán, không có viên này Ngưng Nguyên Đan Ô chí tu vi tăng lên tự nhiên là chậm hơn rất nhiều, tiêu gia đây là muốn từ cảnh giới bên trên áp đảo Ô chí à? Làm sao? E sợ sao? Hứa Nguyên gặp Ô chí có chút do dự, càng thêm đắc ý. Ô chí tựa như đột nhiên hạ quyết tâm, "Tốt, ta và ngươi so, tuy nhiên quy tắc muốn để ta tới định." Truy cập trang web audiodi.truyenfull.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, luyện đan tỷ thí. Hứa Nguyên ghi nhớ trong tay hắn ngưng nguyên đan. Ô Chí lại làm sao không đối hứa Nguyên ngưng Nguyên Dan có ý tưởng đâu? Cho nên khi hứa Nguyên đưa ra tỷ thí luyện đan thuật thời điểm, Ô Chí trong lòng lập tức liền có quyết đoán, cái này luyện đan quy tắc tỷ thí nhất định phải từ hắn đến định. Mà hứa Nguyên thấy một lần Ô Chí đáp ứng tỷ thí, cũng tự cho là đắc kế, rất là dứt khoát đáp, theo ý ngươi. Trong lòng của hắn lấy hắn một năm luyện đan kinh nghiệm, thắng Ô Chí cái này luyện đan gà mở còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Sảng khoái, Ô Chí chống một chút trường trên mặt mang nụ cười tự tin. Ta chỉ biết luyện chế liệu thương đan, vậy chúng ta liền tỉ thí luyện chế liệu thương đan đi. Mỗi người chuẩn bị 10 lô đan dược dự tài. Ai luyện đan tốc độ càng nhanh, ai xuất đan xuất càng nhiều, ai đan dược đẳng cấp cao hơn, ai coi như bên thắng. Như thế nào? Nghe tới ô Chí nói hắn chỉ biết luyện chế liệu thương đan thời điểm, đưa tới đám người cười vàng, Tất cả mọi người biết, cho dù là cái này liệu thương đan, ô Chí vẫn là hôm qua chắc thí lúc mới học được, lấy như thế luyện đan mức độ cùng kinh nghiệm lại chỗ nào có thể cùng hứa nguyên cái này kinh nghiệm phong phú luyện đan học đồ so sánh. hứa chi, bọn hắn so hay là luyện đan tốc độ, suất đan suất, đan dược đẳng cấp cái này ba cái phương diện, bất luận nhìn thế nào, ô trí tại cái này ba cái phương diện cũng sẽ không chiếm cứ ưu thế. ngươi có phải hay không hẳn là thay cái đệ mục? ngươi một tân thủ, tại cái này ba cái phương diện ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. mạnh phàm vội vàng tiến đến ô trí bên người, nhỏ giọng nhắc nhở, cho dù là hắn cũng không coi trọng ô trí lần này tỷ thí. Ô trí bất đắc dĩ nhún nhuôn vai. ngươi cũng đã nói ta là một tân thủ, đã như vậy, ta có thể tại phương diện nào có phần thắng. Mạnh phàm thần sắc một ngạc, rất là cổ quái nhìn ô trí một chút, đã biết rõ thất bại, vậy ngươi vì sao còn phải đáp ứng hứa nguyên tỷ thí? Đây chính là một cái không ngang nhau tỷ thí. Thế bên trên từ đâu tới nhiều như vậy bình đẳng, không so qua, ai có thể biết thắng bại như thế nào? Ô trí thản nhiên nói, toàn thân đều rất nhẹ nhàng. Tựa như trong đầu hắn hậc, người khác coi là đối với hắn không công bằng, tại ô trí trong lòng, có hậc trợ rút, có công bằng hay không vừa xem hiểu ngay. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tựa như sợ ô trí đổi ý, Hướng nguyên vội vàng đại hỉ kêu lên, để chung quanh học viên một trận lắc đầu. Không đúng, không thể đáp ứng hắn. Đúng lúc này, tiêu phương đồng tựa như ý thức được cái gì, lập tức đứng ra phản đối nói. Toàn trường xôn xao, cái này rõ ràng là một trận đối ô trí tới nói thất bại tỉ thí. Tiêu gia đại tiểu thư tại sao phải phản đối? Chẳng lẽ lại nàng thật thích cái này hoa dân, không đành lòng hắn thua trận ngưng nguyên đàn sao? Kỳ thực đúng vậy tiêu phương đồng chính mình cũng không biết vì sao lại phản đối, nàng đúng vậy cảm giác ở trong đó có gì đó quái lạ, lấy hắn đối ô trí hiểu rõ, hắn không có khả năng chế định như thế quy tắc, đã chế định, chắc chắn sẽ không như thế tiện nghi hướng nguyên. Vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không cho ô trí gia tăng thực lực cơ hội, nếu là bị ô trí thắng đi một khỏa ngưng nguyên đàn, cảnh giới tăng lên. Tiêu hàn thế khả năng liền sẽ không có ưu thế về cảnh giới, đây cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Làm sao? Tiêu đại tiểu thư cho rằng cái này quy tắc không công bằng sao. Vậy dứt khoát ta trực tiếp đem ngưng nguyên đàn đưa ra ngoài được. Cũng làm cho mọi người nhìn xem ngươi tiêu ra sắc mặt. Ô Chí suy tiếng nói. Ô Chí lời nói dẫn tới đám người cười vang. Tiêu phương đồng sắc mặt âm trầm, bất vi sợ động nói, các ngươi đều là luyện đan học đồ, có thể luyện ra cái gì cao phẩm cấp đăng dược ta nhìn đan dược này đẳng cấp cũng không cần dược lên, chỉ lấy suất đan suất cùng tốc độ phân thắng thua tốt. nàng nghĩ đến hôm qua ô Chí luyện ra viên kia trung phẩm liệu thương đan, nàng nhưng không muốn mạo hiểm, vạn nhất ra lại một khỏa trung phẩm đan dược, hứa nguyên cho dù tại cái khác hai trên cổ thắng cũng không chống đỡ được một khỏa trung phẩm đan dược. về phần suất đan suất, ô Chí ngày hôm qua suất đan suất xác thực rất cao, nhưng là cùng hứa nguyên so sánh cũng không chiếm ưu thế, mà lại trong lòng của nàng ngày hôm qua luyện đan, ô Chí vận khí thành phần rất cao. Ô Chí thật sâu nhìn Tiêu Phương Đồng một chút, đột nhiên cười quỷ dị cười, đã tiêu đại tiểu thư lên tiếng, vậy thì bán ngươi một bộ mặt, chúng ta chỉ so với luyện đan tốc độ cùng suất đan suất, đương nhiên, vì phòng ngừa chơi xấu, ta đề nghị Song Phương đem ngưng nguyên đan giao cho Mạnh Sư huynh trong tay, từ hắn tới làm tỉ thí trọng tài, như thế nào? Tại sao phải giao cho Mạnh Phàm? Hứa Nguyên bất mãn kêu lên, hắn càng muốn đem đan dược giao cho Tiêu Phương Đồng. Ô Chí khinh bỉ nhìn hắn một cái, mắt trợn trắng lên, nhướng nhướng lông mi, bởi vì ta đối với những khác người không yên lòng." Hắn lời nói bên trong những người khác, dĩ nhiên chính là chỉ tiêu Phương Đồng giao cho Mạnh Phàm. Hứa Nguyên còn muốn tranh luận, Tiêu Phương Đồng lại sắc mặt âm trầm nói, không quá đối lấy Ô Chí nụ cười quỷ dị, nàng luôn có một loại không nỡ cảm giác. Mạnh Phàm tiếp nhận hai người ngưng Nguyên Đàn, đem mọi người đưa đến luyện đan thất, lúc này mười phần liệu thương đan dược tại từ lâu chuẩn bị hoàn tất, Ô Chí cùng Hứa Nguyên cũng riêng phần mình tuyển một lò luyện đan. "Tốt, hiện tại các ngươi nghe khẩu hiệu của ta, 2, 3, bắt đầu. Mạnh Phàm đứng tại hai lò luyện đan trung gian, trầm ngâm hô. Theo khẩu hiệu của hắn, xung quanh những cái kia vây xem học viên cũng đều yên tĩnh trở lại, tĩnh quan hai người tỷ thí, đương nhiên, tại trong lòng của bọn hắn, không ai sẽ cho rằng Ô Chí sẽ thủ thắng. Hứa Nguyên mặt mũi tràn đầy tự tin chừng Ô Chí một chút, khi Mạnh Phàm kết lên 3 thời điểm, hắn lập tức bắt đầu trầm ổn, thuần thục dâng lên lôi hỏa, luyện đan tỷ thí chính thức bắt đầu. Trái lại Ô Chí, lúc này còn đang kiểm tra dự tài. Chờ đến hắn bắt đầu vụn về nhóm lửa lúc, hứa nguyên sớm đã tiến nhập luyện đan trình tự, mọi người thấy nơi này, không khỏi đều lắc đầu, cái này hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp tỷ thí nha, mà tiêu phương đồng cũng rốt cục yên tâm, tối tự trách mình cẩn thận quá mức, xem ra ngày hôm qua luyện đan, ô Chí đúng là vận khí. Thật chỉ là vận khí sao? Điểm này chỉ sợ chỉ có ô Chí tâm lý rõ ràng. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Khi hứa nguyên lọ thứ nhất ra 6 viên cấp thấp đan dược về sau. Đám người không khỏi tán thưởng hắn suất đan suất, tuy nhiên liệu thường đan chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng là có thể làm được trăm phần trăm suất đan suất cũng rất không dễ dàng. Mà lúc này ô Chí còn tại luông cuống tay chân không chế hỏa hầu. đến lúc này, cao thấp đã phân, tại trong mắt mọi người thắng bại đã không có bất ngờ. Mắt thấy hứa nguyên lò thứ hai đã sắp luyện thành, ô Chí cũng rốt cuộc suất đan. Nam viên thành phẩm đan, một quả phế đan. Mạnh Phàm bất đắc dĩ báo ra ô Chí thành quả, lần thứ hai luyện đan liền có như thế suất đan suất. Đây chính là luyện đan kỳ tài, mọi người vây xem đều vẻ mặt biến đổi, cho dù là cùng là luyện đan kỳ tài đằng nhưu đều có chút ngoại ý muốn quét Ô Chí một chút, nàng vừa mới bắt đầu luyện đan thời điểm cũng không có loại này xuất đan suất. Bất quá, nàng sau đó lại lắc đầu, như thế tranh cường hào thắng, không biết tự lượng sức mình, hôm nay cũng xứng đáng hắn chịu nhục, trong lòng của nàng cũng không cho rằng Ô Chí sẽ thủ thắng, dù sao hắn Ô Chí hôm nay chỉ là lần thứ hai luyện đan. Ô Chí lơ đễnh, tiếp tục luyện chế lò thứ 2 đan dược. Tuy nhiên nhìn thủ pháp của hắn, rõ ràng so lần thứ nhất thuần thục một số, nhưng là cùng hứa nguyên so sánh vẫn là kém rất nhiều. Lò thứ hai, lò thứ ba, lò thứ tư, luyện đan vẫn còn tiếp tục, nhưng là người chúng quanh lại đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Ô Chí, Tiêu Phương đồng đám ba người càng là gương mặt ngưng trọng, lúc này Ô Chí thủ pháp luyện đan chỗ nào còn có thể nhìn thấy nửa điểm lạnh nhạt, đám người thậm chí có loại ảo giác, thủ pháp của hắn so hứa nguyên, cái này tay già đợi còn muốn thuần thục hơn. Lại thấy kết quả Hứa nguyên bốn lô đan dược cùng sở hữu 22 khỏa thành phẩm đan, đều là hạ cấp đan dược, trong đó hai lô xuất hiện phế phẩm, hiện tại chính tại luyện chế thứ 5 lô đan dược. Mà ô trí cũng tại luyện chế thứ 5 lô đan dược, phương diện tốc độ đã cùng hứa nguyên cực kỳ tiếp cận, thành phẩm đan cũng có 22 khỏa, đây không phải mấu chốt, ở trong đó lại còn có một khỏa trung phẩm liệu thương đan, đây mới là nhất làm cho người khiếp sợ. Nói cách khác, nếu không phải tiêu phương đồng sửa lại tỉ thí quy tắc, lúc này ô Chí dựa vào viên này Trung phẩm đang ăn dược đã toàn thắng Hứa Nguyên dù sao có thể luyện ra Trung phẩm đang ăn dược đại biểu cho cao hơn luyện đan mức độ đến lúc này ai còn dám nói Hứa Nguyên tất thắng đâu cho dù là Tam đại luyện đan kỳ tài đều muốn vì ô Chí tiến bộ sợ hai thắng phục đi lúc này ánh mắt của mọi người không khỏi đều hướng ô Chí truyền tới bọn hắn chính mình cũng không biết tâm cảnh của bọn hắn đã thay đổi khát vọng ô Chí có thể thủ thắng nhìn về phía ô Chí ánh mắt tràn đầy sùng kính chắc không được hắn muốn lấy 10 lô đan phân thắng thua, lấy tiến bộ của hắn, thật là có nhưng có thể thắng Hứa Nguyên. Tiêu Phương đồng vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem đan dược phẩm cấp cái này một hạng hủy bỏ. Thứ 5 lô, hai người đều ra 6 viên thuốc, phương diện tốc độ Hứa Nguyên hơi lĩnh trước một bước. Thứ 6 lô, hai người đồng thời khai lò lấy đan, vẫn là 6 viên thành phẩm đan. Đến lúc này, hai người lại lần nữa đứng ở hàng bắt đầu, vô luận là xuất đan suất vẫn là luyện dược tốc độ đều là giống nhau. Lúc này, lại không có người sẽ cho rằng ô trí tất vua, tương phản, hắn phần thắng còn phi thường lớn. Hắn trưởng thành tốc độ vậy mà như thế nhanh, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn siêu việt ba chúng ta lớn kỳ tài. Đang nu nhỉ non một tiếng, đối ô trí cảm nhận lần nữa phát sinh biến hóa, càng là tràn ngập tò mò. Lúc này hứa nguyên cùng tiêu phương đồng cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh, hứa nguyên cái chán tràn đầy đổ mồ hôi, mà tiêu phương đồng sắc mặt lại âm trầm đáng sợ, nàng người bên cạnh một cái giật mình không khỏi hướng lui về phía sau ra hai bước. Đệ Thất Lô, Ô trí lần nữa ra 6 viên thuốc, trong đó còn có một khỏa trung phẩm năng dược, lần thứ nhất tại phương diện tốc độ dành trước Hứa Nguyên một tia, có lẽ thủ Ô trí biểu hiện ảnh hưởng, Hứa Nguyên sau cùng chỉ xuất 5 viên thuốc, trán của hắn đổ mồ hôi càng nhiều. Đệ Bát Lô, Ô trí ra 5 viên thuốc, Hứa Nguyên 6 viên, rốt cục tại xuất đan xuất bên trên đuổi kịp Ô trí, để hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng là phương diện tốc độ lại cùng Ô Chí kéo lớn hơn. Đệ Cửu Lô Ô Chí tiến một bước đem tốc độ kéo dài, xuất đan xuất giống nhau. Thứ mười lô, Ô Chí nhìn trong tay sáu viên thuốc cười vui vẻ, ở trong đó còn có một khỏa trung phẩm. Đến lúc này, có thể nói hắn đã sớm thắng. Soạn. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Ô Chí, bọn hắn thần tình kích động, hương phấn. Ô Chí lấy kinh người trưởng thành tốc độ, triệt để chinh phục lòng của bọn hắn. Lúc này, đâu còn có người sẽ chú ý Hứa Nguyên, khi hắn nhìn trong tay 5 viên thành phẩm đan lúc than khổ một tiếng, im lặng rời đi luyện đan thất, thần sắc lạnh tịch, bóng lưng tiêu điều, hắn triệt để bại, vô luận là xuất đan xuất vẫn là luyện dược tốc độ, đương nhiên còn có bị thủ tiêu đan dược đẳng cấp bại, vậy mà liền dạng này bại, tiêu phương đồng tâm lý đồng dạng tràn đầy cảm giác bị thất bại, nàng đã hao hết tâm cơ, sau cùng không chỉ có không có ngăn cản ô trí, ngược lại càng cổ vũ hắn khí diễm, thật chặt bắt lấy hai khỏa ngưng nguyên đan, ô trí trong lòng đồng dạng hưng phấn không thôi, có cái này hai khỏa ngưng nguyên đan. Hắn có lòng tin tại trong vòng 3 ngày tấn thăng đến phàm giai tứ cấp. "Ô Chí, có hay không đảm lượng so với ta một trận, chúng ta cược hai khỏa ngưng nguyên đan." Đúng lúc này, Tiêu Phương Đồng đi đến Ô Chí trước mặt, khiêu khích nói ra, trong lòng của nàng vẫn là không cam tâm a. Nàng cái này vừa nói, luyện đan thất lập tức gan tĩnh lại, đám người biểu lộ khác nhau nhìn qua hai người, lúc này lại không có người sẽ cho rằng Ô Chí tất thua không thể nghi ngờ, cứ việc khiêu chiến này, người là tam đại luyện dược kỳ tài một trong. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, Tim đập thình thịch nếu là có thể từ tiêu phương đồng trong tay lần nữa đến hai khỏa ngưng nguyên đan hắn thậm chí có lòng tin đem tu vi tăng lên tới phạm giai ngũ cấp không hứng thú chờ ta tấn thăng đến nhị phẩm đan đổ tự nhiên sẽ khiêu chiến ngươi trầm ngâm một lát ô trí vẫn là quả quyết cử tuyệt hai khỏa ngưng nguyên đan dụ hoặc sát thực rất lớn nhưng này cũng phải có thực lực tiêu hóa mới được tiêu phương đồng không phải hứa nguyên làm là sơ cấp ban tam đại luyện đan kỳ tài một trong lấy hắn hiện tại luyện đan mức độ thủ thắng tỷ lệ quá thấp có đôi khi học cũng không phải vạn năng. Trường 21, quyết chiến trước. Người gọi ô trí. Ta nghe đại ca nhắc qua ngươi, không nghĩ tới ngươi luyện đan thiên phú cao như thế, muốn đến không bao lâu, chúng ta cái này cái gọi là tam đại kỳ tài cũng không bằng ngươi. Đúng lúc này, đằng nu chầm chầm đi tới, thanh âm của nàng tựa như tên của nàng, nu hỏa, ôn hỏa, nghe vào trong thai rất dễ chịu. tiểu nu, bên cạnh mạnh phàm sắc mặt có chút không tự nhiên, ôn hỏa hướng đằng nu treo lên chào hỏi. Nghe mạnh phàm xưng hô, ô Chí rất là cổ quái nhìn hắn một chút, hắn vốn cho là mạnh phàm cùng tiêu phương đồng có cố sự, làm nửa ngày lại là đằng nu. Bất quá, đằng nu chỉ là đối mạnh phàm cười cười, cũng không để ý tới hắn, chính là cái này mỉm cười, lại làm cho hắn hạnh phúc cơ hồ ngất đi. Ô Chí thầm kêu một tiếng không có tiền đồ, nghi ngờ nhìn về phía đằng nu, đại ca ngươi. Hắn gọi đằng kiếm, đối ngươi rất là tôn sùng. Đằng nu âm thanh vẫn nu hòa, tựa như một suối thanh tuyển từ trong lòng chảy qua. Vừa nghe đến cái tên này, Ô Chí trong đầu lập tức hiện ra cái kia tựa như một thanh kiếm thế tộc nam tử, đó cũng là cho đến nay, Ô Chí không có có thành kiến một cái duy nhất con em thế tộc, cho nên ấn tượng rất sâu. Đang tiểu thư quá khen, đơn rửa quán tam đại kỳ tại, nhưng được công nhận, mà ta chỉ là một cái vừa mới bước chân luyện đan học đồ mà thôi. Nghe xong là đằng kiếm muội muội, lại là mạnh phàm ưa thích nữ tử, Ô Chí thái độ cũng đã khá nhiều. Hai người không coi ai ra gì hẳn huyên, càng nói càng đầu cơ rất nhiều gặp nhau hận muộn ý tứ, để bên cạnh Mạnh Phàm cùng Tiêu Phương Đồng rất cảm giác khó chịu, Mạnh Phàm là ghen ghét Ô Chí, mà Tiêu Phương Đồng lại là âm thầm lo lắng, sợ Ô Chí thành đẳng ra muôn khách. Chung quanh học viên càng là hâm mộ Ô Chí diễm phúc không cạn, đầu tiên là chuyển ra hắn cùng Tiêu Phương Đồng thật không minh bạch, hiện tại lại cùng đẳng nhu pha trộn đến cùng một chỗ. Đan dược quán hai đóa kim hoa tùy thời đều có gãy tại Ô Chí trong tay khả năng, để những học viên này có thể nào không ghen ghét, đỏ mắt. Chẳng không thể lấy Ô Chí vị trí mà thay vào. Đạt được hai khỏa ngưng nguyên đan, Ô Chí lại không còn ở lại tâm tư, tùy tiện tiếp một chút luyện chế liệu thương đan nhiệm vụ, lái lên tự động luyện dược, nhanh chóng mà hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ, lập tức chạy trở về tốc xá. Trong tốc xá mấy người khác đều không tại, Ô Chí vội vàng ngăn vào một khỏa ngưng nguyên đan, bắt đầu tu luyện lên Huyễn Chân Nguyên Quyết, đương nhiên, đó là tại mở học tình huống dưới, về phần hắn bản thân, đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc thơm ngà, càng là các loại huyễn cảnh nhiều lần sinh. Một hồi là luyện đan thuật đại thành, đem tiêu phương đồng bọn người hung hăng giống tại dưới chân, mà tiêu phương đồng cùng đẳng nu hai người đối với hắn sùng bái không thôi, tới cái chai ôm phải ấp tốt không sung sướng. Một hồi lại đặt mình vào đến khiêu chiến đại, cùng tiêu hẳn thế một trận đại chiến, hắn tuy nhiên tấn thăng đến phàm giai tứ cấp, cái kia tiêu hẳn thế cũng không đơn giản, dù sao cũng là con em thế tộc, thủ đoạn nhiều để hắn mệt mỏi ứng phó. Một hồi lại là bài danh tranh tài, hắn hăng hái, đánh bại vô số địch nhân. Sau cùng nhưng bởi vì không nguyện ý gia nhập thế tộc, không cho hắn tham gia linh vũ thí luyện, hắn giận dữ mắng mỏ thế tộc, có thể nói là phong quang vô hạn. Hung hăng lập đầu, đem những cái kia uy cảnh toàn bộ quên hết đi, hắn vội vàng bắt đầu xem xét một đêm thành quả, tu vi đạt đến phàm giai tam cấp, ngưng tụ ra cỗ thứ ba nguyên khí, ba chiêu công kích kỹ pháp cũng nhanh đại thành, để hắn rất là hài lòng. Cái này ngưng nguyên đan quả thật không tệ, chẳng những giúp ta vọt tới phàm giai tam cấp, cái này nguyên khí còn ngưng luyện vô cùng. Càng là nhất cử đạt đến tam cấp trung kỳ, không tệ, không tệ, quyết chiến trước tăng lên tới cấp 4 có hy vọng. Đại ca, ta mua cho ngươi bữa sáng, ngươi liền cứ việc yên tâm tu luyện đi, ngươi nhưng nhất định phải đánh bại cái kia tiêu hàn thế, cho chúng ta hoang dân tranh khẩu khí. Ô chí mới vừa mở ra mắt, ngông nạo cùng mẫn Dương liền đi tới trước người hắn, thậm chí còn vì hắn mua điểm tâm. Ô chí cũng không khách khí, trước đem ham thần quyết điểm treo máy, sau đó cười nói cảm ơn, tốt, vì chúng ta, cũng phải đánh bại tiêu hàn thế. Những cái kia con em thế tộc quá cuồng vọng, nói đại ca căn bản không xứng cùng bọn hắn giao thủ, đơn giản khinh người quá đáng. Ngông ngạo ở bên cạnh giận dữ kêu lên. Mắt thấy ô trí cùng tiêu hàng thế quyết chiến sắp đến, lúc này bên ngoài sớm đã lưu truyền xôi sùng sụp, các loại không coi trọng ô trí ngôn luận khắp nơi đều là. Thậm chí, những cái kia con em thế tộc đối ô trí là tùy tiện chửi tới, nhục mạn, đem hắn nói rất là không chịu nổi. Hiện tại đúng vậy tại những cái kia hoàng dân trong lòng, ô trí cũng là một cái vì đạt được mục đích Không từ thủ đoạn tiểu nhân, không cần phải để ý đến những này, đến lúc đó lấy sự thật đến nói chuyện. Tô Chí trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, cái này tiêu ra vì thủ thắng, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, không cần đoán, những này ngôn luận khẳng định đều là từ tiêu gia truyền tới, mục đích đúng là vì nhiễu loạn tim của hắn, để hắn không cách nào an tâm tu luyện. Các ngươi tiêu ra càng như thế, liền càng nói rõ các ngươi lực lượng không đủ, ta lúc này cũng không thể rối loạn tâm lòng, nhất định phải đem thực lực tăng lên tới phàm giai tứ cấp. Ô Chí ở trong lòng nghĩ ngợi nói, hắn bị tiêu ra cách làm chọc giận, quyết định toàn lực ứng phó, cho bọn hắn một sự giáo huấn nghiêm khắc. "Đại ca, đối phó cái kia Tiêu Hàn Thế, ngươi có bao nhiêu năm chắc? Thực lực của ngươi đến cùng đạt đến trình độ nào?" Mông Nạo chờ Mong nhìn về phía Ô Chí, Mẫn Dương cũng lộ ra mong đợi biểu lộ. Ô Chí tuy nhiên một đêm tu ra nguyên khí, biểu hiện ra cường đại thiên phú, nhưng là tu luyện càng đi về phía sau liền càng phát ra gian nan, mỗi một câu nguyên khí ngưng tụ đều cần rất lớn tích lũy cùng tiềm lực. Lúc này hai người đối ô chí tiến độ căn bản cũng không có ngọn nguồn. Ô chí thần bí hướng về phía hai người cười cười, đây là bí mật, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Hai người không biết làm sao, bất quá bọn hắn tuy nhiên ngoài miệng đối ô chí phi thường ủng hộ, trong nội tâm lại cũng không xem trọng ô chí, đối trận này quyết chiến rất là lo lắng. Ba người trò chuyện chỉ chốc lát, thân đồ lúc này cũng quay về rồi, mấy người đều là hoàng dân, vẫn tương đối có chuyện đề, như thế, ba ngày rất nhanh liền đi qua mà Ô Chí thực lực cũng rốt cục không phụ kỳ vọng đạt đến phàm giai tứ cấp sơ kỳ. Tuy nhiên để hắn thất vọng là, mấy ngày nay tuy nhiên từ không có đỉnh chỉ qua tu luyện hám thần quyết, nhưng lại không có chút nào tiến bộ, không cảm giác được bất kỳ tinh thần lực. Mấy ngày nay Mông Ngạo ba người một mực hầu ở Ô Chí bên người, bọn hắn cũng biết Ô Chí tu luyện đặc điểm, cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Ô Chí, mấy người ở giữa cảm tình nhanh chóng tăng lên, về phần thân đổ, cũng không nhắc lại để Ô Chí gia nhập sở gia sự. Tô okay đánh bại cái kia tiêu hàn thế chúng ta cùng đi thí luyện chi sâm quyết chiến ngày này buổi sáng thân đồ trịnh trọng hướng ô Chí nói ra chỉ vì hai ngày trước bọn hắn cho tới thí luyện chi sâm thời điểm ô Chí tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ thân đồ tuy nhiên không biết ô Chí thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào nhưng hắn lại đối với hắn rất có lòng tin ô Chí nhẹ nhõm cười nói tốt đến lúc đó chúng ta cùng đi còn có ta còn có ta ngung nạo cùng mẫn dương gấp giọng kêu lên yên tâm đi không thể thiếu các ngươi Ô Chí cùng thân đồ liếc nhau, cười lên ha hả. Bốn người vừa đi ra túc xá, liền phát hiện cổng sớm đã bu đầy người. Những người này có hoang dân, bình dân, cũng có con em thế tộc, để Ô Chí bọn người rất là kỳ quái. Nhìn, người kia đúng vậy Ô Chí, hắn rốt cục dám ra đây. Hôm nay đúng vậy quyết chiến, hắn khẳng định sẽ lộ ra nguyên hình. Còn có bên cạnh hắn ba cái hoang dân, khẳng định cũng không là đồ tốt. Nhất xem thường dạng này hoang dân, vì nổi danh, vì gây nên thế tộc chú ý sự tình gì cũng dám làm. Nghe nói hắn vẫn là cựu sắc tư chất, không cần tại chính đạo, còn muốn chuốt bảng môn tà đạo. Nghe những người này không chịu nổi ngôn luận, Ô Chí Tâm Tình lập tức biến rất kém cỏi, hắn mặt lạnh lấy, âm trầm nói, quyết trên chiến mã liền muốn bắt đầu, chư vị ngăn tại ta trước cửa là có ý gì? Không cần đùa nghịch trò quỷ gì, chúng ta chắn ở chỗ này, chính là vì phòng bị ngươi e sợ chiến đạo tẩu. Một cái hoang dân chính nghĩa lâm nhiên kêu lên, dẫn tới đám người phụ họa. Ô Chí im lặng nhìn lấy những người này, Bọn hắn rất nhiều người chỉ là mù quáng theo theo tới, nói trắng ra là, bọn hắn đúng vậy bị những cái kia thế tộc lợi dụng, kỳ thực cũng rất vô tội, bọn hắn nhưng lại không biết, Tiêu gia ước gì ô trí e sợ chiến đâu, nếu như vậy, Tiêu gia liền có thể đối ngoại nói bọn hắn không đánh mà thắng chi binh. Tránh ra. Ô trí đem nguyên lực vận tại trong cổ, đột nhiên trợt quát một tiếng, khí thế của hắn uy mãnh, lập tức đem những cái kia vây môn người chấn nhức rồi, không khỏi cho hắn tránh ra một cái lối đi. Ô chí cười lạnh một tiếng. Lại lười đi quản những người này, mang theo thân đồ ba người, hướng khiêu chiến đài trô đi đến. Trưng 22, tốc độ so đấu. Ô chí ba người đi ở phía trước, những cái kia nguyên bản chắn tại bọn họ cửa túc xá trước học viên, theo sát phía sau, xem bọn hắn cái kia để phòng thần sắc tựa hồ thật tại phòng bị ô chí không đánh mà chạy. Thật là một đám người ngu xuẩn. Ô chí âm thầm lắc đầu, thực vì những này mù quá người bi ai. Khi mọi người đi tới khiêu chiến đài thời điểm, trung quanh đã sớm bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ô Chí cái này hoàng dân khiêu chiến con em thế tộc đã sớm bị lưu truyền sôi sùng sụng. Hôm nay đúng vậy quyết đấu này đưa tới vô số người quan sát. Mau nhìn, Ô Chí đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, toàn bộ khiêu chiến đài lập tức anh động lên, toàn bộ quay người hướng Ô Chí đi tới phương hướng nhìn lại. Đây chính là Ô Chí. Cũng không có có chỗ đặc biệt gì sao? Cũng dám khiêu chiến tiêu hàn thế, không biết sống chết. Tìm nhiều người như vậy tùy hành, hắn muốn làm gì? Đây là khiêu chiến thi đấu, không phải quần đấu ngu ngốc. Nếu để cho Ô Chí nghe được những này luận luận, hắn nhất định sẽ rất vô tội kêu to han ủa. Nghe nói cái này Ô Chí có thể trong giấc ngậm tu luyện, đây là cái nào ngu ngốc chuyển tới tin tức? Nếu thật sự là như thế, hắn chẳng phải là đã sớm siêu việt phàm giai đạt tới nhân giai, thậm chí vương giai. Ta dám đánh cược, cái này Ô Chí tuyệt đối ngăn không được tiêu hàn thế 10 triệu. Ta cược 3 triệu. Cũng dám khiêu chiến thế tổ uy nghiêm, hôm nay liền để hắn trả giá đắt. Ô Chí bọn người chậm rãi đi vào khiêu chiến này vạn chúng chú mục phía dưới, hắn ngược lại là không có chút nào luống cuống. Tại khiêu chiến này đài trung quanh, hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Đang Kiếm, Đang nu, Mạnh Phàm, Khâu Quân Trận, Liêu Nham, thậm chí còn chứng kiến Khâu Nhược Tuyết. Bất quá, lúc này Khâu Nhược Tuyết trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, nhìn qua đi tới Ô Chí, há miệng há thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới, cái kia dám khiêu chiến thế tộc hằng dân, đúng là nàng vài ngày trước vừa cứu người. Như thế nào là hắn Thế nào lại là hắn? Đây không phải hồ nháo sao? Không được, ta muốn đi khuyên hắn một chút, đây cũng không phải là đùa giỡn nhà tròi. Khâu Nhược Tuyết gấp xoay quanh, lập tức liền muốn hướng Ô Chí tiến lên, may mắn Khâu Quân Trần xem thời cơ nhanh, kéo lại nàng. "Ngươi làm gì?" Hắn dạng này sẽ chết người đấy, nhanh lên buông tay. Khâu Nhược Tuyết gấp, hướng Khâu Quân Trần gấp giọng kêu lên. Khâu Quân Trần trong mắt hàn quang chợt hiện, trầm giọng nói, "Loại này không biết tự lượng sức mình người làm gì đi để ý đến hắn." Người hôm nay cũng coi là gặp được diện mục thật của hắn, đây chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, chúng ta không cần đi để ý tới hắn. Nhưng là, nhưng là Khâu Nhược Tuyết gấp nói năng lộn xộn, hoàn toàn rối loạn tức lòng, nàng cũng không biết vì cái gì nhìn thấy khiêu chiến người là Ô Chí Lúc, nàng sẽ vội vã như thế. Khâu Quân Trần bộ mặt âm trầm, không có cái gì có thể là, loại người này liền phải bị giáo huấn. Hắn hôm nay mang Khâu Nhược Tuyết tới đây, chính là vì để cho nàng hết hy vọng, vạch Trần Ô Chí bộ mặt thật sự Ô chí trực tiếp đi bên trên khiêu chiến đài, lông mày dương lên, bình thản ánh mắt tại trong đám người vây xem bắn phá một vòng, tiêu hàn thế, ngươi đã phát ra khiêu chiến, chẳng lẽ muốn làm súc đầu ô quý sao? Chuyện gì xảy ra? Nghe ô chí ý tứ tựa như là tiêu hàn thế khiêu chiến ô chí, con em thế tộc khiêu chiến hoàng dân, đây là cái gì tình huống? Ô chí một câu, trong nháy mắt đốt lên những cái kia không tìm hiểu tình huống người bắt quái chi tâm, nhao nhao nghị luận lên. Ô chí, đừng tranh đua miệng lưỡi ta sẽ hướng chỗ có người chứng minh thế tộc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn đúng lúc này vừa đến nghĩa chính nôn từ quát lớn âm thanh trong đám người vang lên mọi người tự động tránh ra một cái thông đạo tiêu hàn thế long hành hội bộ hướng khiêu chiến đài bước đi nhìn hắn tinh khí thần rõ ràng ở vào thời khắc đỉnh cao nhất đến lúc này trận chiến đấu này hai vị chủ giác toàn bộ trình diện bọn hắn lẫn nhau tương vọng trên thân đồng thời tản mát ra khí thế bức người tiêu hàn thế cũng đừng để cho ta thất vọng nhất định phải hủy đi cái này ôn trí Khâu quân trần tinh quang trong mắt lấp lóe, đối với Âu Chí, hắn đã sớm lên ý quyết giết Tiêu Hán Thế. Hy vọng ngươi sẽ không mất đi Tiêu gia mặt. Liêu Nham đồng dạng tại trong lòng thầm nhủ nói, hắn hiện tại cũng là hận thấu Âu Chí. Tại phía sau đám người, Tiêu Phương đồng thần sắc băng lãnh, Tiêu Hán Thế, Tiêu gia mặt mũi không cho sơ thất, ngươi cũng không nên làm chúng ta thất vọng. Đồng thời, tại khiêu chiến trên lải, Âu Chí thản nhiên nói, Tiêu Hán Thế, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Vừa dứt lời, công kích ra tốt khởi động. Huyễn chân bộ khởi động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh, hướng đối phương giết tới. Bốn người đều đối tiêu hàn thế ký thác kỳ vọng cao, hắn nếu là biết, nhất định cảm thấy Alexander. Cái này ô Chi thân pháp không đơn giản a. Trong đám người, Sở Hạo Thần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, hai con ngươi chăm chú nhìn trầm trầm ô Chi thân hình. Đại ca, cái này ô Chi có phần thắng sao? Đang Nu Hiếu Kỳ hướng Đằng Kiếm hỏi. Đằng Kiếm đồng dạng nghi ngờ nhìn trầm trầm Âu Chi thân hình nhìn, nhẹ nhàng nhũ mẩy khó mà nói. Mê Viễn Quyền vừa vọt tới Tiêu Hàn Thế bên người, ô chí hai tay liền đánh ra từng đạo từng đạo tầng tầng lớp lớp quyền ảnh. Tại hai lần công kích ra tốc ảnh hưởng dưới, đã tiểu thành Mê Viễn Quyền gần như sắp tạo thành đặc hữu Mê Viễn không gian. Để Tiêu Hàn Thế sở không rõ thật giả. Linh Tê chỉ. Tiêu Hàn Thế thân hình thoát một cái, đưa tay đúng vậy nhất chỉ, điểm hướng những cái kia tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, từ trên người hắn càng là phát ra một cỗ phiêu dở thanh linh khí tức. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tiêu hàn thế ngón tay tựa như là hiểu rõ ô trí quyền ảnh, tay kia chỉ ra chỗ sai tốt điểm vào quyền ảnh trung tâm nhất, cũng chính là mê huyễn quyền chân chính công kích phía trên. Gặp được khắc tinh, ô trí trong lòng run lên, nguyên khí phun trào, hóa mê huyễn quyền vì chân phách quyền, chuyển biến cực kỳ tự nhiên, bá đạo kính lực cùng tiêu hàn thế ngón tay đụng vào nhau, hai người đồng thời hướng về sau lui nhanh năm bước. Ô trí chăm chú nhìn chằm chằm tiêu hàn thế ngón tay, vậy mà không có bị thương chút nào dáng vẻ, trong lòng của hắn nhiên cái này linh tê chỉ khẳng định là cùng chân phách quyền một cái cấp bậc kỹ pháp, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên tới tứ cấp. tiêu hàn thế trên mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng, hắn vốn cho là bằng vào linh tê chỉ mạnh mẽ, có thể một kích trọng thương đối thủ, không nghĩ tới lại là lực lượng ngang nhau, một trận chiến này, hắn không dám có chút phớt lờ. ô trí hắc hắc cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không tệ. tiếp lấy triển khai huyễn chân bộ, lần nữa hướng tiêu hàn thế công tới, chân phách quyền, linh tê chỉ. Thực lực của hai người đều là phàm giai tứ cấp, sử dụng đều là cao cấp ký pháp, phen này đánh nhau chết sống, vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau, để những cái kia người vây quanh khiếp sợ không thôi. Cái này ô chi tiến bộ làm sao nhanh như vậy. Lúc này mới mấy ngày, lại nhưng đã phàm giai tứ cấp. Thật là khủng khiếp tu luyện tốc độ, thật là cao minh ký pháp, cái kia rõ ràng là cao cấp ký pháp, hắn một cái hoang dân như thế nào lấy được. Chúng người vô pháp tưởng tượng, vẹn vẹn năm ngày, Ô Chí liền từ một cái không có bất luận cái gì nguyên khí người, biến thành một cái phàm giai cấp 4 vũ tu, loại này trùng kích đối bọn hắn thật sự mà nói quá lớn, trong lúc nhất thời lại có chút vô pháp tiếp nhận. Hắn lại nhưng đã là phàm giai tứ cấp, thật nhanh tu luyện tốc độ, dạng này sẽ không căn cơ bất ổn à. Khâu nhược tuyết nhìn thấy ô Chí biểu hiện ra thực lực về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi đồng thời lại có chút bận tâm tới tới. Khâu quân trần ở bên cạnh nhìn ghen ghét không thôi, trong mắt sát cơ ung tùm chọn không thể hiện tại liền xông bên trên khiêu chiến đài đem Ô Chí chém giết. Nếu là không có cái kia hai khỏa ngưng nguyên đan, hắn làm sao có thể tấn thăng đến phàm giai tứ cấp? Tiêu Phương đồng lòng tràn đầy đắng chát, trong đó một khỏa ngưng nguyên đan còn là tới từ nàng tiêu ra. Đây chính là đại ca thực lực chân chính sao? Mông ngạo bọn người càng là kích động run rẩy lên. Đánh chỉ chốc lát, Tiêu Hàn Thế đột nhiên kêu lớn, "Ô Chí, nếu là ngươi chỉ có chút thực lực ấy, trận chiến đấu này liền đến đây kết thúc." Ô Chí trong lòng căng thẳng, Lập tức bắt đầu đề phòng, chỉ gặp tiêu hàn thế khí tức đột nhiên tăng vọt thực lực càng là nhất cử sông phá đến phạm giai ngũ cấp vô luận là thân pháp còn là công kích lực, đều đạt đến một cái độ cao mới, một quyền đơn giản công kích, vậy mà đem ô trí trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ô trí vội vàng ổn định thân hình, trong lòng kinh hãi không thôi, làm sao có thể. Tiêu hàn thế đắc thế không tha người, thân pháp cấp tốc, lấy cực nhanh tốc độ hướng ô trí xuống lại, ô trí liền tranh thủ trò chơi ra tốc mở ra 1.4 lần, vừa rồi giao phong Hắn căn bản cũng không có mở ra trò chơi gia tốc. So tốc độ sao? Ngươi còn kém xa lắm. Ô Chí tại nguyên chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh, chờ Tiêu Hàn Thế vọt tới bên người thời điểm, hắn sớm đã chạy ra khoảng cách rất xa. Vậy liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tiêu Hàn Thế giữ tặn cười một tiếng, chỉ gặp hắn thủ đoạn chỗ lóe ra một tia sáng, sau đó, một cố vô hình khí lưu hướng toàn thân của hắn lan tràn mà đi, để hắn tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều, đột nhiên vọt tới Ô Chí sau lưng. Một chỉ điểm qua. Hắc. Ôi trí quát to một tiếng, cực lực tránh né tiêu hẳn thế công kích, nhưng là hắn lúc này tốc độ cũng không chiếm ưu thế, cuối cùng vẫn là bị đối phương linh tê chỉ quẹt vào bả vai, truyền đến một trận đau rát đau nhức, hắn không nghĩ tới cái này linh tê chỉ công kích sắc bén như thế. Ôi trí đỡ trái hở phải, ngay cả liên tục né tránh công kích của đối phương, hắn trước kia chiến đấu dựa vào là đúng vậy siêu nhân nhất đẳng tốc độ, hiện tại hắn tốc độ hoàn toàn bị đối phương áp chế, để hắn khí muộn không thôi. Trong chốc lát liền bị đánh trúng vài chỗ, trái lại công kích của hắn, bởi vì theo không kịp đối phương tốc độ, căn bản là kích không trúng được mục tiêu, không làm gì được. Ngươi có phải hay không rất phiền muộn? Vì đối phó ngươi, tiêu gia ta chuyên môn vì ta chế tạo tăng tốc độ vòng tay, lại thêm kích phát tiềm lực, há lại ngươi tên nhà quê này có thể so sánh. Tiêu hàn thế kiêu căng đuổi theo ô chí đánh, thần sắc gọi là một cái dữ tợn. Hắn sớm đã thăm dò ô chí nội tình, vì triệt để đả kích ô chí. Hắn dựa vào các loại thủ đoạn tăng lên mình tốc độ, chính là vì tại Ô Chí Cường hạng bên trên áp chế hắn, bây giờ nhìn lấy Ô Chí chật vật tướng, trong lòng của hắn cứ gọi là một cái sảng khoẻ a. Ô Chí sắc mặt rất là khó coi, đem Huyễn Chân Bộ thi triển đến cực hạn, phối hợp 1.4 lần trò chơi ra tốc, tránh né lấy Tiêu Hàn Thế công kích, hoàn toàn ở vào hạ phong. Tiếp tục như vậy không được. Nhìn lấy Tiêu Hàn Thế phách lối sắc mặt, Ô Chí đại não nhanh chóng chuyển động, vừa ngoan tâm đem trò chơi ra tốc điều đến 1.6 lần đầu não lập tức chuyển tới một trận mê muội. A, lại còn có thừa lực. Chỉ là hưởng phí công phu mà thôi. Tiêu hàn thế phát hiện ô Chí tốc độ biến hóa, bất quá hắn chỉ là bật cười một tiếng, cũng đem tốc độ tăng lên một số. Hắn vừa rồi chỉ là vì trêu đùa ô Chí mà thôi, cũng không có đem tốc độ mở đến cực hạn. Ô Chí sắc mặt khó coi, trong lòng than khổ một tiếng, đang muốn quyết tâm đem trò chơi tốc độ điều đến gấp 2. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được thức hải bên trong truyền đến một trận dị động lại là hắn quên hám thần quyết tự động tu luyện, lại vào lúc này để hắn cảm nhận được tinh thần lực. Âu Chí đại hỉ, vội vàng điều động tinh thần lực, sau đó cắn răng đem trò chơi tốc độ điều đến hai lần, đầu não truyền đến một trận mê muội, nhưng lại cũng không phải là Thái Minh lộ ra, thân thể kéo một cái bóng mở, nhanh chóng xông ra tiêu hàn thế phạm vi công kích. Lúc này, Âu Chí trong lòng một trận thanh minh, tinh thần lực tăng lên biểu thị hắn trước kia suy đoán không sai, muốn giải quyết mê muội vấn đề, cũng chỉ có thể lấy linh tu pháp quyết đến để thăng tinh thần lực. Chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. Ô Chí hăng hài nói, trên thân hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu hàn thế kinh ngạc kêu ra tiếng, mọi người vây xem trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi vấn. Cái này ô Chí làm sao tại đột nhiên tốc độ tăng lên nhiều như thế. Bạch! Huyễn chân bộ triển khai, tại hai gấp đôi nhanh tác dụng dưới, cả người hắn hoàn toàn ở vào hư Huyễn bên trong, chỉ để lại đường đạo tàn ảnh. Hắn trong nháy mắt vọt tới tiêu hàn thế bên người, chân phách quyền bỗng nhiên sử xuất. Tiêu Hàn Thế nhất thời không cách nào thích ứng ô trí chuyển biến, kinh hoàng hạ chưa kịp ngăn cản, bị một quyền đánh vừa vặn, chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, ngã ở khiêu chiến đài bên dưới Còn cần lại tiếp tục sao? Ô trí cư cao lâm hạ nhìn qua Tiêu Hàn Thế, thần sắc lạnh lùng mà hỏi. Tiêu Hàn Thế hít một hơi khí lạnh, muốn dây rũa lấy đứng lên, lại phát hiện là như thế gian nan. Chương 23, Sở Hạo Thần Ô trí đứng tại trọn trên chiến đài, cư cao lâm hạ quan sát sắc mặt nhăn nhó Tiêu Hàn cũng cảm thụ một thành con em thế tộc nhìn xuống hoang dân tâm tình loại cảm giác này xác thực rất thoải mái ô trí quay đầu hướng dưới đài người xem nhìn lại lấy người thắng lợi tư thái cao ngạo nhìn qua đám người cái kia vẻ mặt không thể tin lúc này toàn trường yên tĩnh đám người trong lúc nhất thời còn không cách nào từ nơi này như mộng ảo kết quả bên trong tỉnh táo lại thắng lão đại thắng lợi mông ngạo mấy người mặt mũi tràn đầy hưng phấn lẫn nhau dùng lực chạm nhau một trường trong lòng của bọn hắn tràn đầy kiêu ngạo giống như là bọn hắn chiến thắng đối thủ. Cái này giống một cái tiết tấu, những người khác cũng đều đánh thức, tại trên mặt của bọn hắn tràn đầy đờ đẫn biểu lộ. Một cái hoang dân tại khiêu chiến trên đài chiến chiến thắng con em thế tộc, đây là Tiêu Hàn thế quá phế vật, vẫn là ô chí quá mạnh rồi. Mất mặt, thật mất thể diện, đem con em thế tộc mặt mũi toàn bộ ném xong, cút đi, rắc rưởi. Hắn có tư cách gì đại biểu con em thế tộc? Tiêu ra một cái nhị thế chủ mà thôi. Phía dưới những cái kia con em thế tộc phẫn nộ bọn hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, các loại khó nghe nhục mạ toàn bộ hướng Tiêu Hàn Thế ném đi, để hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Tiêu Phương Đồng không đành lòng nhắm mắt lại, tựa hồ không nguyện ý tin tưởng kết quả này, nhìn qua đổi phế Tiêu Hàn Thế, nàng biết bởi vì cuộc khiêu chiến này, hắn trên cơ bản xem như phế đi. Con em thế tộc người ở bên ngoài trong mắt nhìn như phong quang, nhưng là đồng thời bọn hắn cạnh tranh càng thêm kịch liệt, tàn khốc. Tại khiêu chiến trên đài thua với một cái hoang dân. Đây chính là vô năng, không chỉ có ném là người của mình, còn có gia tộc người, sở hữu con em thế tộc người, tại thế trong tộc, tiêu hàn thế khả năng mãi mãi cũng không lóc đầu lên được. Đối với con em thế tộc, dưới đài hoang dân thì càng phải kích động, bọn hắn trơ mắt nhìn ô trí chuyển bại thành thắng, cho bọn hắn rót vào cường đại lòng tin, cũng để bọn hắn thấy được hy vọng, chỉ cần có thực lực, chiến thắng con em thế tộc cũng không phải là không có khả năng. Tốt, quá tốt rồi, ô trí đều đã chiến thắng một tên con em thế tộc. Xem ra ta cũng phải nỗ lực. Chạm nhạc thần tình kích động, hung hăng siết chặt nằm đấm. Con em thế tộc sao? Cũng không phải là không được chiến thắng mà. Từng cái hoang dân ý chí chiến đấu sục sôi ở trong lòng nổi lên kình. Cuộc chiến đấu này đối bọn hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Thậm chí tại 10 ngày sau bài giành chiến bên trong, hiện ra rất nhiều chiến đấu hung hãn hoang dân. Hắn vậy mà thắng. Tiêu hàn thế thật đúng là ngu ngốc. Nếu không phải khinh địch, ôi chí làm sao có thể thắng. Khâu quân trần. Liêu Nam mấy người những này đối Ô Chí có cừu oán người thầm hận không thôi, nếu không phải Tiêu Hàn Thế nhất định phải tại phương diện tốc độ đánh Ô Chí mặt, làm sao lại bại triệt để như vậy, hiện tại không chỉ có hủy thanh danh của mình, còn thành tiểu Ô Chí huy hoàng. Hắn vậy mà thật thành công. Khâu Nhược Tuyết tự lẩm bẩm, đến bây giờ nàng còn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, bên cạnh Khâu Quân Trần nhìn thấy đây hết thảy, đối Ô Chí hận ý càng sâu hơn mấy phần. Đại ca, ngươi thành công. Ô Chí đi xuống đài. Mông nạo bọn người vội vàng gọi tới, từng cái kích động nhìn qua Ô Chí. Ô Chí lông mày dương lên, nhàn nhạt cười nhẹ, có thể đánh bại Tiêu Hàn Thế, trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ, đi, chúng ta chúc mừng một phen. Đúng, đúng, đúng, chúng ta vì đại ca chúc mừng. Đám người chung quanh nhìn lấy Ô Chí bốn người đi qua, đều là mặt mũi tràn đầy kính ý nhường đường, lúc này lại cũng không có bất kỳ người nào dám nghi vấn Ô Chí thực lực. Lúc này Ô trí danh tiếng triệt để tại Linh Vũ học viện bên trong lớp sơ cấp vang lên, thậm chí chuyển vào đến trung cấp ban. Cửa học viện đo ra cựu sắc tư chất, một đêm tu ra nguyên khí, đi theo liền đánh bại tiêu ra ba tên phàm giai tam cấp gia đình, về sau lại là linh vũ song tu, đan dược quán thông qua học đồ chắc thí, lần thứ nhất luyện đan liền ra trung phẩm đan dược, cùng Hứa Nguyên tỷ thí luyện đan thuật, 6 ngày thời gian tấn thăng đến phàm giai tứ cấp, khiêu chiến đài bên trên chiến thắng con em thế tộc, món này chuyện đều giống như giống như mộng ảo, cẩn thận hồi tưởng một chút tựa như là thần thoại. Mau nhìn, đó là Sở Hạo Thần, đồng dạng là cửu sắc tư chất thiên tài, hắn vậy mà cũng tới quan sát Ô Chí so tài. Hắn giống như tại hướng Ô Chí đi qua, trời ạ cửu sắc tư chất va chẳng à, có trò hay để nhìn. Ô Chí cho tới bây giờ không cho cái kia con em thế tộc sắc mặt tốt nhìn qua, cái này Sở Hạo Thần liệu sẽ là ngoại lệ. Một cái phàm giai thất cấp, một cái phàm giai tứ cấp, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc a, Sở Hạo Thần càng có thể là muốn chiêu Ô Chí vì môn khách. Lớp sơ cấp bài danh chiến còn có 10 ngày liền muốn bắt đầu, cái này ô trí chiến thắng tiêu hàn thế, cũng có tranh đoạt trăm người đứng đầu tư cách. Đây chính là một cái linh vũ thí luyện danh ngạch ta, những này con em thế tộc chắc chắn sẽ không vùng tha, chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất hướng ô trí phát ra cảnh ô lưu lại là sở hạo thần, các ngươi nói ô trí vung đáp ứng không? Ô trí có thể đáp ứng hay không? Không chỉ có những cái kia hoang dân, bình dân muốn biết, đúng vậy những cái kia con em thế tộc đồng dạng muốn biết, cho nên... Cả đám đều khẩn trương mà mong đợi nhìn lấy tình thế tiến triển. Người chính là Ô Chí. Không tệ, tiến cảnh rất nhanh mà. Sở Hạo Thần đi đến Ô Chí đám người trước mặt, cười nhạt một tiếng, tự có một cỗ cao ngạo cùng cảm giác ưu việt, nghe ngựa khí của hắn, tựa như là một một trưởng bối tán dương văn bối. "Sở thiếu." Thân đồ hướng Sở Hạo Thần hành lễ, thái độ rất là kính cẩn nghe theo. Ô Chí hơi nhíu lông mày, rất là không quen nhìn Sở Hạo Thần kiêu ngạo, càng là không quen nhìn thân đồ loại kia cúm núm dáng vẻ, dù sao Hắn đã đem thân đồ xem như bằng hữu, ngươi cũng không tệ, tuổi còn nhỏ liền có phàm giai thất cấp thực lực, rất cho các ngươi sở ra tăng thể diện A. Ô Chí bình thản nói ra, nói ra có thể tức chết người không đền mạng. Sở Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ uy thế, thần sắc của hắn lạnh lẽo, trong con ngươi nộ khí mọc thành bụi, hắn không nghĩ tới ô Chí như thế không biết điều. Bên cạnh, thân đồ gấp liên tục cho ô Chí nháy mắt ra dấu, vô luận là Sở Hạo Thần thực lực còn là nhà hắn tộc. Đều không phải là ô Chí có thể đắc tội, nhưng là, chớ nói ô Chí không nhìn thấy, đúng vậy thấy được cũng sẽ không để ý tới. Trung quanh những cái kia con em thế tộc, nghe xong ô Chí, cả đám đều cười trên nỗi đau của người khác, sở hạo thần tư chất nịch tiên, tuổi con nhỏ liền có phàm giai thất cấp thực lực, ngạo thị đồng bối sở hữu thiên tài, tự nhiên có một cỗ trời sinh ngạo khí, có rất ít người có thể bị chặt nhìn ở trong mắt. Nhưng là hiện tại hắn gặp được đối thủ, ô Chí tư chất đồng dạng không kém, chủ yếu nhất là... Vị này chủ càng thêm tứ vô kỵ đạn, căn bản cũng không đem cái gọi là con em thế tộc để vào mắt, tựa như hắn trời sinh ra tới đúng vậy cùng con em thế tộc đối nghịch. Có trò hay để nhìn, cái này ô chí chỉ sợ phải gặp tai hương. Khâu quân trần cười trên nỗi đau của người khác ở trong lòng nói ra, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện đắc tội sở hạo thần. Mắt thấy sở hạo thần liền muốn bạo phát, lại đột nhiên nhuẩn miệng cười, tán thưởng một tiếng nói, ngươi sắc thực rất không bình thường, hiện tại ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhìn hắn nói chuyện khẩu khí, căn bản không giống như là một cái chỉ có 13 tuổi thiếu niên, càng giống là một cái tâm tư thâm trầm lão giả, để chung quanh con em thế tộc mở rộng tầm mắt. Ô trí thật sâu nhìn hắn một chút, lẫn nhau, lẫn nhau. Hôm nay không phải sâu trò chuyện thời điểm, có thời gian đến chỗ ở của ta một lần, thân đồ biết ta ở nơi đó. Sở hạo thần mỉm cười, hướng ô trí bọn người lên tiếng chào, tại mọi người ánh mắt sùng bái bên trong, tiêu sái rời đi. Sở hạo thần vậy mà không có báo nổi cái này không phù hợp phương pháp a đám người có chút thất vọng nhìn lấy sở hạo thần rời đi đồng thời đối ô trí cũng có chút kiên kỵ hô sở thiếu khí thế càng ngày càng mạnh chỉ sợ cách phàm giai bắt cấp không xa khi sở hạo thần hoàn toàn biến mất về sau thân đồ lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ sở hạo thần cùng ô trí phát sinh xung đột đây ô trí trong mắt đồng dạng có chút ngưng trọng sở hạo thần để hắn cảm nhận được áp lực cường đại đối thực lực thất vọng càng thêm mãnh liệt ta có hắc lấy tu luyện của ta tốc độ, sớm tối có thể siêu việt hắn. Ô Chí trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang, mười phần tự tin ở trong lòng nói ra. Chương 24, Dạ Hư Vân. Cùng Tiêu Hàn Thế một trận chiến, Ô Chí danh tiếng triệt để vang lên, tại hoang dân cùng bình dân trong lòng, Ô Chí sáng tạo ra một cái kỳ tích, càng là trở thành thần tượng của bọn hắn, truy đuổi mục tiêu. Về phần những cái kia con em thế tộc, bọn hắn một phương diện ghét hận Ô Chí để thế tộc bị mất mặt, một phương diện khác cũng đều muốn đem nó tuyển nhận đến môn hạ. Dù sao, một cái phàm giai cấp 4 vũ tu, tại lớp sơ cấp bài danh chiến bên trong, là phi thường có hy vọng xông vào 100 người đứng đầu. Đây chính là một cái linh vũ thí luyện danh người ta, đại biểu cho phong phú lợi ích. Nhưng là, quyết chiến về sau, sở hạo thần xuất hiện lại để cho rất nhiều trùng tiểu thế tộc lùi bước, bọn hắn không dám cùng sở Gia tranh đoạt nhân tài A, lại nói, ô trí ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, hung hăng làm nhục một phen tiêu gia, tiêu gia sẽ bỏ qua sao? Một cái linh vũ thí luyện danh ngạch tuy nhiên chân quý, nếu là đổi lấy sở gia cùng tiêu gia cứu hận, vậy thì hoàn toàn không có lợi. Loại bỏ những cái kêu bên trong tiểu gia tộc, còn lại phía dưới đúng vậy một số cùng sở gia, tiêu gia đại gia tộc. Linh vũ học viện tại thiên đằng quốc đều là có thể xếp vào 20 vị trí đầu trường cao đẳng, trong đó tụ tập lũng dương quận cùng xung quanh quận thành đại bộ phận thiên tài, mà học sinh mới của năm nay càng là so những năm qua nhiều gần gấp hai nguyên nhân chủ yếu nhất đúng vậy linh vũ thí luyện. Sơ cấp thí luyện chỉ có 100 cái danh lạch, lại muốn từ gần vạn học viên bên trong chọn lựa, nó tính tàn khốc không phải bàn cãi. Để ăn mừng ô trí chiến bại tiêu hàng thế, Mẫn Dương xem như bỏ hết cả tiền vốn ở trong học viện tốt nhất an nhiên cư định một tòa thịt rượu, nghe nói ở chỗ này tùy tiện ăn được một ít gì đó, liền phải hao phí gần ngàn lượng bạc. Mẫn Dương, dạng này có phải hay không quá lãng phí? Tùy tiện tìm một chỗ ăn chút là được rồi. Đắt nhất không nhất định chính là món ngon nhất, ô trí đối đạo lý kia rất rõ ràng. Hắn cũng không muốn mẫn dương vì thế quá mức lãng phí. Ô trí chi thăng chiến đấu, mẫn dương tựa hồ so ô trí còn cao hứng hơn, chỉ gặp hắn vung tay lên, lông mày đều không mang theo nhữ một cái, không phải liền là ngàn lượng bạc sao. Ta mẫn ra tuy nhiên lùi bại, nhưng là cái này ít bạc vẫn có thể ra được. Đại ca, hôm nay chính là vì cho ngươi chúc mừng, mọi người đều rất cao hứng, ngươi cũng đừng quét hương phấn của mọi người. Nhìn qua cái kia hào hoa mà không hiện phù hoa trang trí, ngông ngạo một đôi mắt đã sớm không đủ dùng. Hắn một mực ở tại trong núi sâu, chưa từng nhìn thấy qua loại tràng diện này, lúc này nghe xong Mẫn Dương, vừa mới bắt đầu điểm này không có ý tứ sớm cũng không biết bị hắn ném đến tận nơi nào, đúng, đúng, đúng, hôm nay chính là vì cho đại ca chúc mừng, hắc hắc, ta cũng đi theo được nhờ. Thân đồ cười cười, ô ca, ngươi cũng không nên từ chối, đây cũng là Mẫn Dương một phen tâm ý. Gặp tất cả mọi người nói như thế, ô Chí cũng không kiểu cách nữa, bật cười lớn nói, tốt à, hôm nay chúng ta liền xa xỉ một lần. Đám người ầm vang ứng cười, đi tới đã sớm định tốt bên cạnh bàn ngồi xuống, an nhiên cư tiêu phí tuy nhiên rất lớn, nhưng là sinh ý cũng rất tốt, lúc này, bên trong đại sảnh chỗ ngồi cơ bản nhanh ngồi đầy, Mẫn dương ngay cả vội vươn tay đưa tới phục vụ viên, để trên đó đồ ăn. Đại ca, chúng ta lúc nào đi thí luyện chi sâm? Mông ngạo nốc cử ngực một loại uống cạn sạch nước trà trong chén, vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi. Hai người khác đều hướng ô trí nhìn lại, bọn hắn đã sớm thương lượng xong, vô luận thắng bại quyết chiến sau đi thí luyện chi xâm thí luyện. Tô Chí trầm tư một lát, hai ngày sau đi, hai ngày này chúng ta chuẩn bị một chút, cũng cũng tốt tốt củng cố củng cố cảnh giới. Thông qua mấy ngày nỗ lực tu luyện, mông ngạo cũng rốt cục tu ra nguyên khí, trở thành một tên đang vũ tu. Hắn có lo nghĩ của mình, hôm nay một trận chiến tuy nhiên đánh bại Tiêu Hàn Thế, nhưng là hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cùng Tiêu Hàn Thế ở giữa còn có khoảng cách, cái này vừa đứng thắng rất may mắn. Dù sao đối phương là con em thế tộc, thủ đoạn phong phú, Nếu không phải tiêu hàn thế nhất tâm muốn tại phương diện tốc độ áp chế ô chí, Kết quả của trận chiến này thật đúng là cũng chưa biết hoặc là hắn trung cực thân khí Nhưng là tại cuộc chiến đấu này bên trong Tiêu hàn thế đầu tiên là sử dụng một loại kích phát tiềm năng chiến kỹ Tiếp lấy lại là gia tăng tốc độ vòng tay Đơn giản có thể cùng hắn hạc sánh ngang Nếu không phải thời khắc mấu chốt cảm ứng được tinh thần lực Cuộc chiến đấu này thật đúng là vô cùng khó thắng Cho nên, ô chí cảm giác được chính mình thủ đoạn quá mức duy nhất Huyễn chân nguyên quyết bên trong mấy chiêu công kích mặc dù không tệ, lại không cách nào chân chính phát huy ra công kích ra tốt tác dụng. Còn có huyễn chân bộ, chỉ là nhỏ phạm vi di chuyển bộ pháp, cũng không thích hợp đường dài hành tẩu. Nếu là đến thí luyện chi sâm, hắn còn cần một loại đi đường thân pháp. Chủ yếu nhất vẫn là hám thần quyết. Lúc này hắn đã có thể cảm ứng được tinh thần lực, tiếp xuống đúng vậy lấy tinh thần lực dung chuyển thức hải, tu ra nguyên linh khí, tu ra nguyên linh khí trong đầu hắn học mới có thể tốt hơn phát huy tác dụng. Các loại đồ an liên tục không ngừng đưa ra. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến trận trận kinh ngạc, thanh âm hưng phấn. Dạ Hương Vân, mau nhìn, dạ Hương Vân đến rồi. Thật là dạ Hương Vân, không nghĩ tới nàng cũng tới an nhiên cư ăn cơm. Nàng thế nhưng là dạ gia đời này xuất sắc nhất nữ tử, phàm dai thất cấp linh tu, nghe nói có bát sắc tư chất, gần với sở hạo thần, năm nay mới 15 tuổi. Hương, thật là thơm, truyền ngôn quả nhiên không có sai, cái này dạ Hương Vân trời sinh liền có một cỗ mùi thơm cơ thể phát ra, khiến cho người trầm mê. Say mê, không nghĩ tới hôm nay may mắn người được, không uống công đời này a. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát truyền vào đám người trong núi, nghe ngóng làm say lòng người, tựa như là thế gian nhất thuần rượu ngon, đám người nhìn lại, chỉ gặp một vị nữ tử áo xanh chính hướng an nhiên ở giữa đi tới, da thịt trắng tuyết, hai mắt giống như một cái đầm thanh tuyền, tại mọi người trên mặt đi lòng vòng, lông mày của nàng nhẹ nhàng nhíu lên, tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này rất là phiền chán, mà tại phía sau của nàng, thì đi theo một tên tú lệ nữ bộ tư sắc bên trên thành. Khi dạ hương vân ánh mắt quét đến ô trí mấy người trên thân thể người lúc, cái kia đầm thành tuyển tựa như lập tức di tản ra, để ánh mắt của mọi người sáng lên, toàn bộ thể sắc tinh thần đều tựa hồ lập tức nhẹ nỗi lòng. Dạ hương vân tại nữ buộc bên thay đích thì thầm một tiếng, sau đó đi thẳng đến quầy hàng mở một cái gian phòng, thân ảnh từ trước mặt mọi người biến mất, đám người trong lúc nhất thời còn đắm chìm trong loại kia mê luyến bên trong, thẳng đến bên trong đại sảnh vang lên triệt để tiêu tán về sau, bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Đi. Vậy mà đi rồi. Rất lớn một bộ phận người đều có chút thất vọng mất mát. Cái này Dạ Hương Vân mị lực quả nhiên lợi hại, không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Ô Chí hơi xúc động ở trong lòng nói nói, chỉ là không biết sẽ tiện nghi tên Vương bắt đàn nào. Trong lòng của hắn có chút ít ác tha lặng lẽ cười lấy. Đúng lúc này, Dạ Hương Vân nữ buộc lại đột nhiên đi tới Ô Chí đám người bên cạnh bàn, cười nhẹ nhàng đối với Ô Chí nói ra, tiểu thư nhà ta cho mời Ô Chí đại nhân đi qua một lần. Dắt. Dạ Hương Vân đi. Cái kia nữ buộc thành đám người chú ý đối tượng. Lúc này nàng những lời này nói ra miệng, lập tức bị chúng quanh con em thế tộc nghe đi. Từng cái nghẹn sắc mặt tái nhợt, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt ấu trí, các loại ước ao ghen tị nườm nượp mà đến. Dựa vào cái gì? Hắn một cái tiểu tiểu hoang dân có tư cách gì có thể vào được Hương Vân tiểu thư pháp nhãn? Ngươi là hậu a? Người ta vừa mới đánh bại Tiêu gia Tiêu Hằng thế, Linh Vũ thí luyện lửa xém lông mày, dạ Hương Vân nhưng sẽ không sợ Tiêu gia cùng sở gia. Cái kia ngược lại là. Dạ gia mới là Lũng Dương quận lớn nhất thế tộc. Linh Vũ học viện trung quanh bao quát Lũng Dương quận ở bên trong cùng sở hữu tứ đại quận thành, theo thứ tự là Lũng Dương quận, Cá Bãi quận, Chính Sơn quận, An Liếu quận, trong đó sở ra là tới gần Cá Bãi quận lớn nhất thế tộc, mà dạ gia thì là Lũng Dương quận lớn nhất thế tộc. Về phần tiêu gia, tuy nhiên cũng là Lũng Dương quận lớn nhất mấy cái thế tộc một trong, nhưng là cùng dạ gia so sánh, vẫn là kém mấy phần. Tiểu thư nhà người tìm ta. Vì cái gì? Nàng không phải là coi trọng ta đi. Tô Chí tò mò nhìn cái kia nữ bộc, rất là quỷ dị nói. Phốc. Bên cạnh Ngông ngạo trực tiếp phun ra, xung quanh con em thế tộc càng là cổ quái nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Dạ Hương Vân nhãn quang cao là có tiếng, cho đến nay vẫn chưa nghe nói nàng đem cái nào người nam tử nhìn ở trong mắt qua, cho dù là sở hạo thần cũng không được, Tô Chí chỉ là một cái cấp thấp hoàng dân, làm thế nào có thể vào Dạ Hương Vân pháp nhãn? Nhiều nhất cũng chính là muốn thu hắn làm một khách trở thành dạ gian nô bột mà thôi. Trưng 25, không tên tập kích. Dạ Hương Vân coi trọng hắn. Ô trí còn không có như vậy nhược trí, lại nói, tại trước hôm nay hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì dạ Hương Vân, hắn chỉ là lười nhắc cùng những này con em thế tộc dây dưa mà thôi, dù là đối phương là một cái siêu cấp mỹ nữ. Nghe được ô trí một câu treo tức lời nói, dạ Hương Vân cái kia tên người làm hơi đỏ mặt, trong mắt có chút chán ghét, khẽ gắt một thanh, con ít lười muốn ăn thịt thiên na. Tiểu thư nhà ta chỉ là mời người đi qua hỏi một ít chuyện mà thôi, mời đi. Nói, cái kia tên người làm làm thủ thế. Ô Chí trên mặt không có bất kỳ cái gì thất vọng, hát hát một tiếng cười nói, không hứng thú, ta cùng chư vị huynh đệ ở chỗ này cảm giác rất tốt. Hắn không có chút nào phong độ thân sĩ. Thật sự là không biết điều. Cái kia tên người làm hận hận chừng ô Chí một chút, dầm chân một cái rời đi. Tiểu tử này không muốn đi, ta đi, ta đi. Trung quanh những cái kia con em thế tộc ghen tị nhìn qua ô Chí, hận không thể lập tức thay vào đó, mắt thấy dạ hương vân nữ buộc muốn đi, bọn hắn vội vàng la lớn, chỉ là cái kia nữ buộc nơi nào sẽ đi để ý tới bọn hắn. Ngư bức, đại ca đúng vậy ngư bức, ngay cả dạ hương vân mời cũng dám cự tuyệt. Mẫn dương hướng ô Chí vươn ngón tay cái, hâm mộ nói ra. Thân đồ nhìn lướt qua trung quanh con em thế tộc, lo lắng nói ra, chỉ sợ chuyện này chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra ngoài, dạ hương vân những người theo đuổi kia cũng không phải dễ chơi ở. Đi ra ăn một bữa cơm đều có thể kéo đến cửu hận, ta đây là chêu ai ghèo ai. Ô Chí rất là tức giận nói, tuy nhiên mấy người từ trong mắt của hắn lại không nhìn thấy chút nào e ngại. Dạ Hương Vân là dạ gia đời này kiệt xuất nhất thiên tài một trong, lại là thiên hương quốc sắc, tự nhiên sẽ có rất nhiều tuổi trẻ Tuấn Kiệt truy cầu, bọn hắn vì có thể cùng dạ Hương Vân ăn xong một bữa cơm, đem hết mọi loại thủ đoạn, nào giống ngươi, người ta đều tới mời ngươi, ngươi lại cự tuyệt người ta. Ngươi nói những cái kia truy cầu dạ Hương Vân Tuấn Kiệt lại là biểu tình gì? Thân đồ trên mặt tràn đầy nụ cười cổ quái. Cái này đều là chuyện gì? Ô chí khó chịu nói nói, ăn cơm, ăn cơm, chớ lãng phí một bàn này thức ăn ngon. Một trận mùi thơm ngát đánh tới, ô chí bên thai truyền đến một đạo mị người mềm rộng, ô sư huynh như là ưa thích, một bàn này thịt rượu tính tiểu mội mời sư huynh tốt. Cái này một thanh âm truyền đến trong hai, ô chí cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn xúc dọn. Nữ nhân này tuy nhiên không có hảo ý, nhưng vô luận là dung mạo, vẫn là âm thanh, tư thái, đều để người không đành lòng cự tuyệt. Về phần vừa rồi cự tuyệt nữ buộc sự tình, hoàn toàn bị hắn ném đến tận cứu tiêu tháng bên ngoài. Không được, một bà này thịt rượu là ta vì đại ca chúc mừng, không cần bất luận kẻ nào tính tiền. Mẫn dương mắt thấy ô Chí liền phải đáp ứng, đột nhiên đứng lên lớn tiếng kêu lên. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển rời đến Mẫn dương trên thân, chỉ gặp hắn lúc này mặt giận dữ, hầm hừ trứng mắt hưng vân. Mẫn Dương, ca, vì ngươi tiết kiệm bạc, ngươi làm gì không nguyện ý. Cùng lắm thì về sau ngươi tại mời ta chính là. Ô trí kỳ quái nhìn về phía Mẫn Dương, nếu là bởi vậy đắc tội dạ ra, Mẫn gia tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn, mấy người khác trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Dạ hương vân tú Mỹ lần nữa nhíu, nàng dạ hương vân thế nhưng là thiền chi tiêu nữ, vô luận đi đến nơi nào, đều là chúng tinh phùng nguyệt, còn chưa từng có dạng này không hài lòng qua. Mời ô trí bị cự tuyệt. Bây giờ nghĩ thay người tính tiền còn dứt lấy phần nản, cho dù nàng có cho dù tốt tu dưỡng, lúc này cũng sẽ tức giận. Nhìn một chút mẫn dương xuyên qua, hiển nhiên không phải con em thế tộc, một cái bình dân cũng dám quát lớn lũng dương quận đời thứ nhất tộc tiểu thư, hắn từ đâu tới lá gan. Như không có một cái nào giải thích hợp lý, hắn dạ ra còn mặt mũi nào mà tồn tại. Dạ hương vân sắc mặt cũng bắt đầu âm trầm, để cho người ta ta thấy mà yêu. Tốt à, ta, ta nói. Mẫn dương sắc mặt thay đổi mấy lần. Khí lực của toàn thân tựa như lập tức quần cuộn cái tận, chán nản ngồi về trên chỗ ngồi, bên cạnh, thân đồ vội vàng cấp dạ hương vân an bài một cái chỗ ngồi. Mẫn Dương trên mặt tràn đầy thống khổ. Nguyên nhân rất đơn giản, ta Mẫn gia suy sụp chính là tiêu gia tạo thành, ta vô dụng, không, có bản lãnh báo thủ, hôm nay ta nhìn thấy đại ca tại khiêu chiến trên đài đánh bại Tiêu Hàn Thế, hung hăng làm nhục Tiêu gia một phen, tự nhiên phi thường kích động, chớ nói một trận này thịt rượu chỉ trị giá ngàn lượng bạc, cho dù lại nhiều, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nói đến đây, hắn chỉnh trọng hướng Ô Chỉ Bái. "Đại ca, cảm ơn ngươi. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Nếu không ta hôm nay nhất định phế đi cái kia tiêu hàn thế." Ô Chí nổi giận phừng phừng quát. Mẫn Dương cười khổ một tiếng, kiên định nói ra, "Ta muốn mình báo thủ." Đám người có thể cảm nhận được quyết tâm của hắn, đều trầm mặc. Tốt "Ta, đã như vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, là ta lô mãng, Ô sư huynh, hy vọng ngươi lần sau sẽ không cự tuyệt ta mời." Dạ Hương Vân thở dài một tiếng, thế tục hương suy thực sự quá bình thường, nàng cũng không tiện nói gì, hướng Ô Chí lên tiếng chào, "Cáo tử." "Bất quá," nàng câu nói sau cùng kia cũng có chút làm cho người nghĩ sâu xa. "Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định được." Mắt thấy bầu không khí có chút kiềm chế, Ô Chí đột nhiên trịnh trọng hướng Mẫn Dương nói ra, "Ngông Nạo cùng thân độ ngay cả vội vàng đi theo điểm ngẩng đầu lên." Dạ Hương Vân sau khi rời đi, Ô Chí bọn người thu thập tâm tình, tiếp tục ăn cơm, nhưng là, cũng không lâu lắm, An nhiên cư bên ngoài đột nhiên xông tới mười mấy hung thần ác sát sát như vậy nam tử, bọn hắn thân mang thống nhất màu đen chiến phục, trong tay cầm lấy thô to một côn, tại An nhiên cư trong đại sảnh dò xét. Khi bọn hắn quét đến ô trí đám người thời điểm, dẫn đầu người kia hung trừng mắt, hung tỵ kêu lên, chính là bọn hắn. Một số hoang dân vậy mà như thế càng hằn dỡ, phí bọn hắn cho ta. Theo người này gầm thét, phía sau hắn những cái kia hung thần hô quát một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tỵ, cầm lấy một côn hướng ô trí bọn người tiến lên. Trung gian phạm là có trở ngại ngại chi vận, đều bị bọn hắn ném ra ngoài. Tiểu tử thật can đảm, cũng dám đắc tội thiếu gia nhà ta, hôm nay phế bỏ ngươi nhóm. Những người này không nói hai lời, xông lên đúng vậy một trận lốp bốp đập mạnh, đem ô chí đám người cái bàn, đĩa bát đập cái náo nhọẹt, rượu, đồ ăn càng là tung tóe ô chí bọn người một thân, nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ cái này một trận loạn quân dưới, cũng phải thương không nhẹ. Các ngươi là ai? Ô chí tức giận quát, thân đồ mấy người trong mắt cũng đầy là lựa giận. Bọn hắn chỉ là đi ra ăn một bữa cơm mà thôi, không nghĩ tới biến đổi bất ngờ, lại chiêu đến nhiều chuyện như vậy, hiện tại tức thì bị người mạc danh kỳ diệu đập bể cái bàn. Hát hát, lần này có trò hay để nhìn, dám để cho dạ hương vân không cao hứng, hiện tại lọt vào báo ưng A. Trung quanh những cái kia con em thế tộc, từng cái cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy đây hết thảy. Cái gì? Lại còn để đêm đại tiểu thư không cao hứng? Cái kia càng tha không được các ngươi, đánh, cho ta hung hăng đánh. Dẫn đầu người kia nộ khí trung thiên Lớn tiếng gầm hét lên Ô trí thờ ơ lạnh nhạt Đem miệng của những người này mặt đều xem tại trong mắt Mấy người kia tuyệt đối là bị người sai xử Về phần là ai hắn còn không biết Nhưng khẳng định cùng dạ hương vân có quan hệ Là ai chỉ làm các ngươi tới Chẳng lẽ chủ tử các ngươi dám làm không dám thừa nhận sao Ô trí gầm hét Nhưng là Những người kia nơi nào sẽ để ý đến hắn Vung lên trong tay một côn liền đập tới Ô trí bọn người âm thầm kinh hãi Thực lực của những người này không tầm thường, đều tại phàm giai nhị cấp, tam cấp mức độ, chủ yếu nhất là người đông thế mạnh, ra tay ngoan đầu. Ô Chí bốn người tức giận không thôi, cũng chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Bốn người bọn họ bên trong, Ô Chí cùng thân đồ là phàm giai cấp bốn vũ tu, Mẫn Dương chỉ có phàm giai cấp hai thực lực, về phần Ngung Lão càng là vừa vận tu ra nguyên khí, hai người muốn chiếu cố Ngung Lão cùng Mẫn Dương, không cách nào buông tay buông chân, không có quá nhiều đại nhất sẽ, mấy người liền bị đập mấy côn, chỉ dám toàn thân đau đớn tiếp tục như vậy không được, chúng ta vẫn là mau trốn đi. thân đồ đem đánh về phía mông ngạo một côn quét bay, lớn tiếng hướng ô Chí kêu lên. Ô Chí sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng cũng biết bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm. đem hực ra tốc mở ra hai lần, một tay lôi kéo mông ngạo, tay kia giật lấy mận dương, hướng thân đồ nói một tiếng, trốn. hắn phát huy ra hực ra tốc độ, trong đám người nhanh chóng xuyên toa, hướng an nhiên cư chạy ra ngoài. dù vậy, vẫn là bị đối phương loạn côn đập mấy lần, thẳng đau hắn nhè răng niết miệng. Các ngươi chờ đó cho ta, bút chướng này sớm muộn gì cũng phải trả lại trở về. Xông ra sau đại môn, ô trí hướng những người kia lớn tiếng quát. Trưng 26, hoàn ngược. Bốn người xông ra an nhiên cư, những cái kia ác nhân truy tới cửa về sau, quát mắng vài câu, lại lần nữa quay trở lại. Tại an nhiên cư bên cạnh chỗ bí mật, ô trí bốn người tựa như như chó chết nằm trên mặt đất, liều mạng thở hổn hển, trên thân càng là truyền đến trận trận đau đớn. Từ khi tiến vào linh vũ học viện về sau. Đây là ô Chí lần thứ nhất như thế biệt khuất. Những cái kia là ai? Tại sao phải đánh chúng ta? ngông ngạo một bên thở phì phò, một bên tức giận kêu lên. Khẳng định cùng an nhiên cư những cái kia con em thế tộc có quan hệ. Mẫn dương cắn răng nói ra. Thân đồ thần sắc có chút ngưng trọng. Dạ hương vân người theo đuổi tuy nhiên rất nhiều, trong đó lại lấy Chu viêm cơ hội lớn nhất. Cá nhân hắn không chỉ có phảm giai lục cấp thực lực, Chu gia càng là chính sơn quận lớn nhất thế tộc, cùng dạ Gia cũng coi là môn đăng hộ đối. Tại Chu Viêm trong lòng, đã sớm đem dạ Hương Vân xem như mình độc chiếm. Hôm nay dạ Hương Vân mời ô ca đến phòng tự thoại, chỉ sợ sớm đã thông qua những cái kia con em thế tộc truyền đến Chu Viêm trong thai. Những người này rất có thể đúng vậy Chu Viêm phái ra. Thân đồ một phen, ô Chí cho rằng phi thường có đạo lý, trong mắt của hắn lóe ra sáng rực hàng quang. Đại ca lại không có đồng ý, cái kia Chu Viêm cũng quá cường thế a. Ngông ngạo tức giận kêu lên. Tại những cái kia con em thế tộc trong mắt, Nơi nào sẽ đem ô trí mấy người hoang dân để vào mắt Đánh cũng liền đánh Thậm chí cũng sẽ không có chút gánh nặng trong lòng Thu này ta nhất định phải báo Các người đi về trước đi Ta đi cấp bọn hắn một bài học Ô Chí giọng căm hận nói Hắn còn chưa từng có nhận qua loại này xỉ nhục. Hôm nay như không phải là vì bảo vệ mông ngạo cùng mẫn dương Hắn quả quyết không sẽ dễ dàng như thế chạy trốn Đại ca mông ngạo cùng mẫn dương ấy nay túi đầu Đều là bởi vì bọn họ thực lực quá thấp Mới khiến cho đại ca không đánh mà chạy Thân đồ cũng đột nhiên hạ quyết tâm, ta cùng đi với ngươi. Ô Chí phất phất tay, không cần, bọn hắn tuy nhiên nhiều người, nhưng là cá nhân thực lực đều so ta thấp, căn bản là không có cách theo kịp ta tốc độ, yên tâm đi, ta không sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Nói, ô Chí hướng an nhiên cư nhanh chân bước đi. Mông nạo cùng mẫn dương trong lòng càng thêm máy náy, nhìn qua ô Chí bóng lưng, trong lòng của bọn hắn đã quyết định khổ tu quyết tâm. Thân đồ thật sâu nhìn một cái rời đi ô Chí, thở dài một tiếng nói, đi thôi. An nhiên ở giữa, vẫn có rất nhiều con em thế tộc đang uống rượu, nói chuyện thiếm, vừa rồi phát sinh sự tình, tựa hồ đối với bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng, cái kia hơn 10 người côn đồ còn trong đại sảnh, dẫn đầu người kia đang cùng quản sự thương lượng. Cứ việc yên tâm tốt, hôm nay tổn thất toàn bộ tính thiếu gia nhà ta, mặt khác, cái này 800 ngân lượng là đền bù tổn thất. Đây đều là việc nhỏ, phát sinh hôm nay loại sự tình này, về sau những cái kia hoang dân, bình dân nơi nào còn dám đến chúng ta nơi này ăn cơm. Quản sự than khổ nói. Hừ, có mấy cái bình dân có thể tới nổi nơi này. Ngươi quá coi trọng bọn hắn đi. Dẫn đầu người kia khinh thường suỷ cười một tiếng. Khẩu khí thật lớn, ngươi lại tính là thứ gì? Một đầu chó giữ mà thôi, vậy mà tại nơi này sủa ính ỏi. Đúng lúc này, một đạo tức giận tiếng hừ lạnh truyền đến. Ngươi nào? Tên kia người đầu lĩnh trợt quát một tiếng, quay đầu nhìn lại, khi thấy ô trí hướng bên này đi tới. Còn lại mấy cái bên kia côn đồ cũng phát hiện ô trí. Từng cái có chút ngoài ý muốn nhìn lấy hắn, nắm lên một côn, cười đùa hướng Ô Chí đi đến. Người là gan cũng không nhỏ, lại còn dám trở về, đại gia ta vừa vặn còn không có thoải mái đủ, các huynh đệ, phế hắn cho ta, cho hắn biết biết đường huynh đệ chúng ta lợi hại. Người đầu lĩnh mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt, hai mắt bước lên hung quang, dữ tợn kêu lên. Các huynh đệ, đi lên. Ha ha, ta liền ưa thích không sợ chết. Hy vọng ngươi lần này sẽ không trốn. Những cái kia côn đồ hi hi ha ha hướng ô Chí vây lại, hoàn toàn không có đem ô Chí để vào mắt, cứ việc ô Chí thực lực cao hơn bọn họ, thế nhưng là tục ngữ nói hảo, hảo hán còn không chịu nổi nhiều người đâu, nương tựa theo nhân số ưu thế, bọn hắn cũng không phải đánh cho tàn phế một cái hai cái phạm giai cấp 4 vụ tu. Lão bản, lại cho chúng ta bên trên một bình hảo tiểu, khó được có một trận hảo hí nhịn. Những cái kia con em thế tộc càng là hưng phấn lên, thậm chí so với cái kia côn đồ còn điên cuồng hơn, tựa như đánh kích thích tố. Loại này còn nấu tính chiến đấu, càng có thể kích thích trong lòng bọn họ loại kia đáng thương dục vọng. Ô Chí mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đối với những cái kia con em thế tộc sắc mặt chán ghét không thôi, hắn lạnh hừ một tiếng, đứng tại chỗ bất động, mặc cho những cái kia côn đồ hướng hắn vây quanh tới. "Tiểu tử, đã cần an đòn, vậy ta liền thỏa mãn ngươi." Một tên côn đồ giữ tợn cười một tiếng, vung lên trong tay một côn hung ác hướng Ô Chí đập tới, mang theo một trận gào thét, thanh thế rất là bất phàm. Ô chí thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, huyện chân bộ khởi động, cả người tựa như ảo ngộng, nhanh chóng bắt đầu mơ hồ. Ách! Tên kia côn đồ ánh mắt ngưng tụ, một côn đánh hụt, tiếp lấy hắn liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào trên bụng của mình, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, kêu thả một tiếng bay ra ngoài. Ô chí cước bộ không ngừng, một cái lắc mình đập mạnh đến một tên khác côn đồ bên người, tại tên kia côn đồ kịp phản ứng trước đó, một kích chân phách quyền lần nữa đem đánh bay ra ngoài. Lúc này. Còn lại côn đồ rốt cục phản ứng lại, mọi người cẩn thận, tiểu tử này thân pháp có gì đó quái lạ. Ô trí thầm kêu một tiếng đáng tiếc, đem đã đại thành huyễn chân bộ thi triển ra, tránh né chúng côn đồ một côn tập kích, mang theo từng đạo từng đạo như thật như ảo hư ảnh. a lại là một tiếng hét thảm vang lên, ô trí nắm lấy cơ hội, lần nữa đánh ngã một tên côn đồ. Vây quanh, vây quanh, không cần cho hắn thi triển thân pháp không, gian ta cũng không tin nhiều người như vậy bắt không được một cái phàm giai cấp 4 vũ tu. Tên kia người đầu lĩnh quát lớn liên tục, lớn tiếng gầm thét. Quả nhiên, trước mặt mọi người côn đồ đem vòng chiến thu nhỏ về sau, huyện chân bộ thi triển không gian càng ngày càng nhỏ. ô Chi không có vừa mới bắt đầu thông dong như vậy, có mấy lần thậm chí kem chút bị một côn quét trúng, Tuy nhiên những cái kia côn đồ cũng bỏ ra đại giới, trong đó hai người bị đá ra củ. Trong nháy mắt, hơn 10 người côn đồ lập tức thiếu đi năm tên. Tên kia người đầu lĩnh sắc mặt rất là khó coi, tuy nhiên để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, rốt cục đem Âu Chi vây nút lại. Hừ. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, khởi động học trò chơi gia tốc, trực tiếp đem tốc độ điều đến hai lần, đầu não một trận mê muội chuyển đến, hắn vội vàng hung hăng lắc đầu, chỉ gặp một đạo tàn ảnh trong đám người xuyên qua, trong nháy mắt thoát ly khỏi đám người vây quanh. Ta ở chỗ này đây. Ô Chí lớn tiếng chế giễu. Đuổi theo, chớ bị hắn trốn. Chúng côn đồ lập tức kịp phản ứng, hô hô một tiếng, triển khai thân pháp hướng Ô Chí vọt tới. Ô Chí thân hình thoát một cái, chỉ gặp một bóng người mờ ảo nhanh chóng hướng chúng côn đồ bay đi, hắn dự định chủ động đánh ra. A. Vừa vừa đối mặt, Tô Chí mượn nhờ cường đại tốc độ, trực tiếp một quyền đem một tên côn đồ đánh bay ra ngoài. Soạt một thanh âm vang lên, tên này côn đồ đúng lúc nện chúng ở bên cạnh trên mặt bàn, rượu trên bàn nước, đồ ăn canh hướng bốn phía vẩy ra đi qua, những cái kia con em thế tộc chú ý lực chính tập trung ở bên trong vòng chiến, nơi nào sẽ phòng bị đến những này, tung tóe đầy người mặt mũi tràn đầy đồ ăn canh. A. Ta muốn giết các ngươi. Trong đó một chậu canh cá vừa vặn trùm lên một tên con em thế tộc trên đầu, hắn luống cuống tay chân đem cái kia mâm cá từ trên đầu cầm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau khó chịu, sắc mặt tái xanh lớn tiếng gầm hét lên. Ô chí suỷ cười một tiếng, ở trong lòng kêu lên, đáng đời. Lần nữa hướng còn lại côn đồ phóng đi. Chỉ thấy toàn bộ trong đại sảnh, từng đạo từng đạo như thật như ảo hư ảnh xuyên tới xuyên lui, đem những cái kia côn đồ treo đùa tựa như không có thủ lĩnh con rù Trong tay một côn lung tung đập lên, mà Ô Chí chuyên lấy những cái kia con em thế tộc cái bản chánh né, kết quả cuối cùng chính là, côn đổ số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, mà những cái kia con em thế tộc cái bản cũng đang nhanh chóng giảm bớt, một đám con em thế tộc sắc mặt khó coi nhanh chạy ra nước. Trái lại Ô Chí, lại là thoải mái vô cùng, không chỉ có dè dỗ những này côn đổ, càng là hung hăng tại những cái kia con em thế tộc trên mặt quạt một cái vang rội cái tát. Ha ha, liền thừa ngươi một người. Ô Chí hiện lộ ra thân hình Không có hảo ý nhìn qua sau cùng tên kia côn đồ thủ lĩnh. Cái kia côn đồ thủ lĩnh trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi, không khỏi nuốt nước bọt, thân hình lui về phía sau hai bước, nắm lấy một côn, cẩn thận đề phòng, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lúc này, nơi nào còn có vừa mới bắt đầu càn rỡ. "Ngươi cứ nói đi." Tô Chí cười hắc hắc, tựa như là một đầu hoàng thử lang nhìn chằm chằm một cái đại công kê. "Ngươi không được qua đây, ta cũng không sợ ngươi." Đầu lĩnh kia lần nữa hướng lui về phía sau ra hai bước. Lớn tiếng cảnh cáo nói, lời này nghe tại trong thai của mọi người, thấy thế nào đều là như vậy lực lượng không đủ. Lúc này, những cái kia con em thế tộc trong lòng cũng bắt đầu phức tạp, bọn hắn là muốn nhìn ô Chí bị ngược, bây giờ lại là ô Chí đem những cái kia côn đồ ngược, tuy nhiên đồng dạng là ngược, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Nói, là ai phái các ngươi tới? Ô Chí trứng mắt, lớn tiếng quát lớn. Trưng 27, tinh đỉnh điểm thủy cùng toàn phi đao. Mau nói, là ai phái các ngươi tới? Thừa dịp cái kia tên thủ lĩnh hoảng hốt ở giữa, Ô Chí đột nhiên hét lớn một tiếng, ở trên người hắn càng là hiện ra một cỗ cuồng bá chi khí. Đầu linh kia một cái giật mình, bị Ô Chí khí thế trên người trấn nhiếp, kinh hoàng kêu lên, "Chu thiếu gia cứu mạng." Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, đầu linh kia lập tức phản ứng lại, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, đi theo, trong tay một côn quăng ra, rất là lưu manh nói, "Ngươi giết ta đi." Thật là Chu Viêm sao? Ta nhớ kỹ. Ô Chí đạt được đáp án, nói thầm một tiếng cũng không quay đầu lại hướng an nhiên cư bước ra ngoài. Ô chí một tiếng này nói thầm, rõ ràng truyền vào đến đầu lĩnh kia trong thai, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, tê thanh khiếu đạo, giết ta, giết ta. Đột nhiên, đầu lĩnh kia cảm giác trước mắt nhoáng một cái, ô chí thông suốt ra hiện tại bên cạnh hắn, giọng nói lạnh lùng truyền đến, như ngươi mong muốn. Tiếp theo, đầu lĩnh kia cũng cùng còn lại con đồ, bị đánh bay ra ngoài, bất quá, đầu lĩnh kia tại ngất đi trước đó, trên mặt thần sắc tựa như giải thoát, để ô trí âm thầm lắc đầu. Ô trí đi đến người đầu lĩnh bên người, đưa tay lột xuống bên hông hắn túi tiền, chỉ nghe được một trận hoa rầm rầm tiếng vang truyền đến, để hắn rất là hài lòng, có số tiền này, hắn tu luyện cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, hắn đem túi tiền nhét vào trong lồng ngực của mình, đi ra ngoài. Tiền kia là Chu thiếu gia đền bù tổn thất ta an nhiên cư, ngươi không thể lấy đi. An nhiên cư quản sự mắt thấy toàn bộ đại sảnh bừa buộn một mảnh, hoảng loạn hướng ô trí hô quát lên. Cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không có từ các ngươi an nhiên cư cầm một phân tiền, ngươi vẫn là tìm chu đại thiếu đi, hắn có tiền. Ô trí lạnh lùng quét cái kia quản sự một chút, suy vừa nói nói, vừa rồi cái này quản sự sát mặt, hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sợ. Hắc hắc, lần này an nhiên cư xem như thua thiệt lớn. Những cái kia con em thế tộc cười trên nỗi đau của người khác nói, nghe vào cái kia quản sự trong thai, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đắng chát, tìm chu đại thiếu bồi. Hắn dám sao? Đem những này tập kích côn đồ đánh cho một trận. Lại tại những cái kia con em thế tộc trên mặt hung hăng sáng một bạc hai, vẫn phải tám trăm lạng bạc dòng, ô trí trong lòng lửa giận rốt cục có chút bình hòa, ngươi nói những cái kia con em thế tộc. Không sai, những cái kia côn đồ đúng vậy hắn cố ý ném đi qua. Chu viêm sao? Trước tha cho ngươi một cái mạng, về sau có rất nhiều cơ hội bảo chế ngươi. Ô trí thì thào một tiếng, cũng không trở về tốc xá, trực tiếp hướng tàng kinh quán bước đi. Tại tàng kinh trong quán một phen tìm kiếm, hắn tìm được hai bản thư tịch. Trong đó một quyển là sơ cấp thân pháp tinh đỉnh điểm thủy, một quyển khác thì là sơ cấp ám khí thủ pháp toàn phi đao. Tinh đỉnh điểm thủy, lấy đặc biệt công pháp, đem nguyên khí trong cơ thể vận tại hai chân, làm tự thân trọng lượng vô hạn giảm bớt, bay vút lúc, tựa như tinh đỉnh điểm thủy, thích hợp lặn lội đường xa. Toàn phi đao, sơ cấp ám khí thủ pháp, bắn ra phi đao có thể cao tốc xoay tròn, khiến người ta khó mà phòng bị, thậm chí đang xoay tròn bên trong tăng lên phi đao uy lực. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Âu trí cho rằng nhất có thể phát huy hạc bên trong công kích gia tốc còn là ám khí, ám khí ý tứ đúng vậy một cái nhanh cùng ấn nấp, lại trải qua hạc gia tốc, còn có ai có thể tiếp được ám khí của hắn. Mà hắn lại thiên vị phi đao, mới tuyển bản này toàn phi đao thủ pháp. Công pháp lựa chọn kỹ càng về sau, lại đến nguyên khí quán tùy tiện mua một chút rẻ nhất phi đao, sau đó hướng học viện bên trong tu luyện thất đi đến, nơi đó có thích hợp các loại công pháp tu luyện hoàn cảnh, chỉ là cần giao nộp nhất định ngân lượng mà thôi, nếu không phải trên thân không có tiền. Lần trước hắn cũng không trở thành chạy đến học viện sau rừng rậm, kém chút bị người giết hại. Giao nộp trăm lạng bạc ròng, Ô Chí lựa chọn một cái nhỏ nhất rừng rậm mất thất, từ bên ngoài nhìn chỉ là một kiện phổ thông phong ốc, tiến vào bên trong về sau thì là một mảnh sân bóng lớn rừng cây nhỏ, để Ô Chí ngạc nhiên không thôi. Trăm lạng bạc ròng chỉ có thể tu luyện một ngày thời gian, cái này căn bản không phải hoàng dân có thể tiêu hao lên, Ô Chí không dám trì hoãn, vội vàng mở ra tự động luyện công, đem tinh đỉnh điểm thủy cùng toàn phi đao làm treo máy đối tượng. Hai loại công pháp vừa vẫn đều là thích hợp tại trong rừng cây tu luyện. Hai loại công pháp đều là sơ cấp công pháp, đối ô chi đến nói không có chút nào khó khăn, lại thêm hắn lại là bên ngoài treo phụ trợ tu luyện, một ngày đi qua về sau, thành quả để hắn rất là hài lòng. Chỉ gặp tại rừng rậm trong mặt thất, một bóng người tựa như không có trọng lượng, ở chung quanh trên đại thụ không ngừng điểm nhẹ, tựa như là một cái chuồn chuồn, không có điểm một lần, thân hình của hắn liền muốn vọt lên phía trước đến mấy mét xa, nhìn rất là yêu nhã. Phi động ở giữa, ô Chí tay trái không ngừng vung ra, từng cái phi đao từ trong tay của hắn phun ra, một trận xoay tròn về sau, biến mất tại rừng, cây bên trong, mỗi một cái phi đao bên trên tích lũy đầy lá cây, thật sâu đâm vào đại thụ bên trong. Thân hình thoát một cái, ô Chí rơi trên mặt đất, vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn tinh đỉnh điểm thủy thân pháp cùng toàn phi đao thủ pháp liền cơ hồ đạt tới nhỏ xong rồi. Ngày mai một lần nữa, tranh thủ đem hai loại công pháp tu luyện tới tiểu thành, như thế, tiến vào thí luyện chi sâm về sau cũng nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. Ô chí thì thào một tiếng, đem những cái kia bắn ra phi đao toàn bộ thu hồi lại, sau đó đi ra tu luyện thất. Chúng ta đã chia tay, mọi người về sau không cần dây dưa ta. Vừa đi ra tu luyện thất, ô chí liền nghe đến một đạo nữ tử lạnh lùng âm thanh, hắn âm thầm lắc đầu, tiếp tục đi ra ngoài. Tiểu Mạn, ta không tin đây là sự thực, hôm qua ngươi còn cùng ta nói gắn bó đến ra đâu, ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật, được không? một đạo quen thuộc run rẩy âm thanh truyền vào ô chí trong hai, để hắn không khỏi dừng bước. Quay đầu nhìn lại, chính trông thấy chạm nhà khuôn mặt đau khổ, rất là đáng thương hướng cô bé đối diện khẩn cầu người, ô chí không cách nào nhìn thấy cô bé kia khuôn mặt, tuy nhiên thông qua bóng lưng đó có thể thấy được, thân hình của nàng rất không tệ, chỉ là, nàng lúc này chính núp ở một cái con em thế tộc trong ngực, nhìn rất là ngọt ngào bộ dáng. Tiểu mạn lại như ngươi loại này rác rưởi kêu sao? Cút nhanh lên, không phải vậy cắt ngang ngươi cái chân thứ ba. Ô tiểu mạn con em thế tộc lạnh lùng mà khinh thường nói, dẫn tới mọi người chung quanh cười ha ha. Bệnh. Một đạo hàn quang chợt hiện, tiếp lấy chỉ nghe được một tiếng hét thảm, tên kia con em thế tộc đưa tay che lấy cổ của mình, lấy ra xem xét, tất cả đều là máu tươi, đồng tử không khỏi phóng đại, tiểu mạn nhìn thấy cái kia máu tươi càng là dọa sắc mặt trắng bệch, a a kêu to không thôi. Ai? Là ai? Diệp Minh vừa kinh vừa sợ giống kêu lên, trong lòng cảm thấy một trận hoảng sợ, cái kia ám khí nếu là lại lệnh một chút xíu Tiết hầu của hắn liền bị cắt vỡ. Trung quanh những cái kia người xem náo nhiệt, vừa thấy như thế tình hình, lại liếc mắt một cái Diệp Minh cái kia ăn người một loại ánh mắt, cả đám đều hướng về sau liền lùi mấy bước, theo thứ tự đến cho thấy vô tội. Là ngươi, thật ác độc tâm, ta muốn để ngươi chết. Diệp Minh trừng mắt duy nhất lưu lại chạm nhạc, tràn ngập sát cơ gầm hết lên. Nhưng là chạm nhạc tựa như không có nghe được, đắng chắc nhìn lấy đâm đầu đi tới ô trí. Diệp Minh cũng phát hiện không đúng, theo chạm nhạc ánh mắt nhìn lại chỉ gặp Ô Chí chính dù bận vậnung dung hướng nơi này đi tới, con ngươi của hắn không khỏi lần nữa rụt rụt. "Nguyên lai là ngươi, đừng tưởng rằng đang ít coi trọng ngươi, liền có thể càn rỡ, ta nếu muốn bóp trên ngươi, tựa như ép một con kiến nhẹ nhõm." Diệp Minh ngoài mạnh trong yếu kêu lên, nhưng trong lòng thì khẩn trương không thôi, Ô Chí nhưng không như bình thường hoang dân. "Cút." Ô Chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh lùng quát. Diệp Minh trong mắt lóe lên một vòng tức giận, một cái đê tiện hoang dân lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Đơn giản chán súng rồi, nhưng là ngấm lại ban nãy một đạo ám khí. Diệp Minh nuốt nước bọt lập tức bình tĩnh trở lại. Rất tốt, hôm nay việc này ta nhớ kỹ, chúng ta về sau chờ coi. Đăng trái tim đen đu ám nhập HTTP, chọe đủ ạ toài. Chờ một chút. Ôi Chí đột nhiên kêu lên, Diệp Minh thân hình dừng lại, sắc mặt thay đổi mấy lần, vẫn là ngừng lại. Chỉ nghe hắn mất tự nhiên nói ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trong mắt có một vẹn nộ khí. Không muốn như thế nào? cầm một trăm lạng bạc dòng đi ra. Ô Chí cười rất vui vẻ, tựa như là đang nhìn một cái oan đại đầu, lại ở trong lòng nói đây là cướp phú tế bẩn. Ngươi Diệp Minh thần sắc giận dữ, Ô Chí trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức ngoan ngoãn móc ra một trăm lạng bạc dòng ném cho Ô Chí, tiếp lấy không còn mặt ở lại nữa rồi. Minh ca, ngươi chờ ta một chút. Gọi là tiểu mạn nữ tử vội vàng đuổi theo. Tiểu Mạn chạm nhà quấn lên, cũng phải đuổi đi qua, lại bị Ô Chí một thành kéo lại. Tiểu Mạn đi, ta muốn đi truy nàng. Trạm Nhạc khẩn trương, hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí chăm chú nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng dạng này đuổi theo hữu dụng không? Trạm Nhạc tựa như quần quần khí bóng ra, cả người lập tức mềm nhũn ra, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, ta nên làm cái gì à? Cái thế giới này là lấy thực lực vi tôn, ngươi không có thực lực, làm sao có thể cho tiểu mạn cảm giác an toàn? Nam tử hắn đại trượng phu, gì hoạn không vợ. Chỉ cần ngươi có thực lực, hết thảy tất cả đều không là vấn đề. Ô chí thâm trầm âm thanh tại trạm nhạc bên thai quen quẩn, lại để cho hắn một lần nữa đốt lên ý chí chiến đấu. Một đôi mắt trầm dài phát sáng lên. Đúng, ta phải cố gắng tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Dạng này mới đúng chứ. Ô chí vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đem cái kia một trăm lạng bạc dòng dao cho trong tay hắn. Đây chính là ngươi quật khởi tư bản. Trạm nhạc đem cái kia bạc đẩy trở về, thận trọng nói ra, tiền này ta không thể nhận, chỉ cần nghĩ đến đây là từ Diệp Minh nơi đó lấy được tiền. Ta liền sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ô Chí nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, tốt ta, cái này một trăm lạng bạc ròng cũng không phải gi름inh, ngươi dù sao cũng nên nhận à. Ô Chí từ trong ngực lại móc ra trăm lạng bạc ròng giao cho Trạm Nhạc. Trạm Nhạc nghi ngờ nhìn Ô Chí một chút, Ô Chí hướng về phía hắn gật gật đầu, hắn lúc này mới thu số dưới. Chương 28: Gặp lại Khâu Nhược Tuyết. Ô Chí tiến vào Linh Vũ Học viện thời điểm, chính là Trạm Nhạc giúp hắn làm thủ tục nhập học, hiện tại gặp hắn có khó khăn. Tự nhiên muốn rôi ra tay trợ giúp một chút. Đem chạm nhạc đưa sau này trở về, ô Chí về tới mình túc xá, mông Nạo ba người đều tại. Đại ca, ngươi trở về rồi. Mông Nạo vội vàng mừng rỡ kêu lên. Ô Chí đi đến giường của mình bên cạnh ngồi xuống, các ngươi đang làm gì? Đại ca, ngươi quá lợi hại, một đấu 18 toàn thắng, ngươi làm như thế nào? Mẫn dương hương phấn chạy đến ô Chí bên người, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy hắn. Thân đồ thần sắc rất phức tạp, đối ô Chí cũng không khỏi không bội phục. Hắn hiện tại cùng ô Chí đồng dạng tu vi, lại không cách nào làm đến loại trình độ kia. Những người kia theo không kịp ta tốc độ, cá thể thực lực lại không có ta cao, tự nhiên không phải là đối thủ của ta, cái này rất bình thường. Ô Chí bình thản nói ra, đánh bại những cái kia con đổ, trong lòng hắn không có gây nên mảy may vận sóng. Mông nạo ba người tràn đầy cổ quái nhìn qua hắn, trong lòng không khỏi nổi giận, lấy một đấu 18 toàn thắng còn rất bình thường, cái này ô trí đến cùng có còn hay không là người A. Thật sự là quá đả kích người. Nhận thức đến ô chí biến thái, trong lòng ba người ý chí chiến đấu cũng bị kích phát ra, lập tức trở về đến trên giường của mình tu luyện đi. Ô chí lắc đầu, đem Huyễn Chân Nguyên Quyết phủ lên cơ, rất nhanh liền chìm vào đến trong ngộng đẹp, cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết tuyệt đối là tốt nhất thôi miên công pháp, từ khi tu luyện công pháp này về sau, ô chí còn chưa từng có mất ngủ qua. Ba người lại là một trận hâm mộ, trong giấc ngộng tu luyện, đúng vậy nghe một chút đều cảm giác rất như bức dáng vẻ. Ngày thứ 2 Ô Chí thật sớm, thẳng đến đan dược quán mà đi, trên đường đi lần nữa thành đám người nghị luận tiêu điểm, tuy nhiên lần này lại toàn bộ là tán thưởng cùng hâm mộ. Ô Sư huynh, ngươi đã đến. Ô Sư huynh, chào buổi sáng. Ô Sư huynh, có thể chỉ đạo ta một chút luyện đan sao. Ô Sư huynh, ngươi trường nào thì bắt đầu luyện chế nhị phẩm đan dược A. Ô Chí vừa mới đi vào đan dược quán, lập tức liền bị chúng học đồ vây lại, mỗi người đều hướng hắn khách khí chào hỏi, hắn cũng nhất nhất mỉm cười đáp lại. Không, có chút nào nắm. Đi qua mấy ngày nay luyện đan thực tế, ô chí luyện đan mức độ là thẳng tắp tăng lên, lúc này hắn đã có thể luyện chế đại bộ phận nhất phẩm đan dược, hắn tỷ lệ thành đan cao, luyện đan tốc độ nhanh, càng thỉnh thoảng có trung đẳng đan dược xuất hiện, hắn luyện đan mức độ đã được đến sở hữu luyện đan học đồ tán thành cùng tôn kính. Hừ, tiểu nhân đắc trí, đạt được một chút thành tích, kiêu ngạo cái gì? Đúng lúc này, một đạo khinh thường thanh âm lạnh như băng truyền đến, lại là Tiêu Phương Đồng đến đây. Ô chí cùng tiêu ra ẩn oán, đi qua hôm qua một trận chiến, sớm đã không phải bí mật gì, vừa nghe đến tiêu phương đồng âm thanh, những cái kia học đồ lập tức không dám lên tiếng nữa, bọn hắn nhưng không dám tùy tiện đắc tội tiêu gia. Ô chí liếc mắt quét tiêu phương đồng một chút, lông mày dương lên, rất là gậy nhẹ nói, liên quan gì đến ngươi. Ngươi tiêu phương đồng trong mắt hàn quang lóe lên, đối với ô chí thô tục rất là chán ghét, hoang dân đúng vậy hoang dân, cho dù lấy được một chút thành tích, cuối cùng vẫn là không coi là gì. Ô Chí tiến đến tiêu phương đồng bên người, thật sâu hít một hơi trên người đối phương mùi thơm, rất là trở về chỗ một phen, vô lại nói ra, tại các ngươi thế tộc trong mắt, chúng ta những này hoang dân không chính là cái này bộ ráng sao. Đã như vậy, chúng ta dựa vào cái gì muốn đi nên hợp con em thế tộc cảm nhận. Trong mắt của ta, các ngươi con em thế tộc đồng dạng không có mấy cái thứ tốt. Ngữ khí của hắn đồng dạng khinh thường. Tiêu phương đồng sắc mặt băng hàn. Cùng ngươi thảo luận những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Có hay không đảm lượng cùng ta tỉ thí một trận, lấy thực lực gặp cao thấp, luyện đan, vũ đấu mặc cho người tuyển. Không hứng thú. Ô trí vung tay lên, rất là dứt khoát hướng luyện đan thất đi đến. Đối với tiêu phương đồng tâm tư, hắn hiểu rõ vô cùng, bọn hắn người của tiêu gia luân phiên cắm trong tay hắn, mặt mũi mất hết, nàng đây là muốn lấy lại danh dự. Nhưng là tiêu phương đồng không giống với tiêu hàn thế cùng hứa bình, để ô trí có một loại nhìn không thấu cảm giác, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, hắn nhưng không dám tùy tiện ứng chiến. Cùng những này con em thế tộc giao phòng, một cái không tốt, bồi lên khả năng liền là tính mạng của mình. Tiêu phương đồng sát cơ sâm sâm nhìn qua ô trí, lại cũng không thể tránh được. Ở trong học viện, bọn hắn tiêu ra cho dù cường thế đến đâu, cũng không dám cố tình làm vậy Đem luyện đan nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ô trí lại vì chính mình luyện chế ra một số đan dược dự bị. Đương nhiên, cần thiết dược tài cần ô trí mình bỏ tiền mua sắm bất quá hắn trên thân còn có mấy trăm lạ bạc dòng, luyện chế một số phổ thông liệu thương đan. Hồi khí đan mấy người vẫn là đầy đủ. Từ thí luyện chi sâm sau khi trở về, bắt đầu nếm thử luyện chế nhị phẩm đan dược. Rất là hài lòng đem đan dược thu vào trong ngực. ô Chi thì thảo một tiếng nói, đi ra luyện đan thất. ô Chi chuẩn bị đi tu luyện thân pháp cùng ám khí, còn có hám thần quyết, chỉ có tu ra nguyên linh khí, hoặc các loại công năng mới có thể tốt hơn sử dụng. Lúc nào có thể đem hoặc bên trong sở hữu công năng đều mở ra, vậy ta hám thần quyết liền xem như viên mãn. Âu Chi mở ra trong đầu hực. Ngoại trừ cơ bản nhất mấy cái công năng bên ngoài, những chức năng khác đều là ưu ám không thể dùng trạng thái. Nhiệm vụ gian khổ A. Ai u. Đột nhiên, một tiếng nữ tử kinh hô truyền đến, ô Chí cùng một nữ tử đụng cái đầy coi lòng. Ô Chí thầm têu không ổn, vội vàng hướng sau thối lui ra khỏi hai bước, trong miệng không được nói ra, thật xin lỗi. Hắn ở trong lòng thầm mắng mình không quan tâm, chỉ lo suy nghĩ chuyện, bước đi đều không mang theo mọc ra mắt. Là ngươi? Nữ tử kia không có đối ô trí quát Ngược lại có một loại trùng phùng kinh hỉ. Âu Chí nâng lên, trực giác đến thế giới như thế nhỏ, hắn chỗ đụng nữ tử này, vậy mà lại là Khâu Nhược Tuyết, hắn nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng, đây đã là lần thứ hai đụng vào đối phương. Thật là có lỗi với, ngươi cứu mạng ta, ta lại đụng ngươi hai lần để báo đáp. Âu Chí rất là ngượng ngùng nói, tuy nhiên hai lần đều không phải cố ý, nhưng hắn đúng là đụng phải đối phương. Khâu Nhược Tuyết rất là hào sảng phất phất tay, không có việc gì à, điều này nói rõ chúng ta có duyên phận sắc thực rất có duyên phận. Ô chí ha ha nở nụ cười. Khâu nhược tuyết đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm ô chí, để hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, chỉ gặp nàng đôi mắt sáng cười một tiếng, lần này ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết ngươi tên gì đi. Nàng mặc dù nhưng đã biết ô chí tính danh, nhưng là nàng liền muốn nghe ô chí tự mình nói cho nàng. Ô chí vô vô đầu, ấy nay nói, ngươi đã cứu ta, ta thậm chí ngay cả tên đều không có nói cho ngươi biết, thật sự là sai lầm. Hiện tại chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Âu Chí, năm nay 16 tuổi. Ngươi thật là cựu sắc tư chất sao? Mấy ngày thời gian liền vượt qua ta mấy năm tu luyện, hôm qua tại khiêu chiến trên đài, ta còn đang vì ngươi lo lắng đâu? Khâu nhược tuyết tò mò nhìn Âu Chí. Ta tuy nhiên có cựu sắc tư chất, lại bỏ qua đặt nền móng tuổi tác, hiện tại chỉ có thông qua liều mạng tu luyện để đền bù. Ngày hôm qua thắng lợi cũng chỉ là may mắn mà thôi, đúng, ngươi đến đan dược quán làm cái gì? Ô chí nói đơn giản một chút tình huống của mình, đột nhiên nhớ tới đây là đan dược quán. Khâu Nhược Tuyết thần sắc có chút tạm đạm, gần nhất Tu Vi gặp bình cảnh, làm sao cũng không thể đột phá đến tứ cấp, cho nên liền nghĩ đến đan dược quán tìm người luyện hai khỏa Ngưng Nguyên Đan. Ngưng Nguyên Đan, Ô Chí cao mày, Ngưng Nguyên Đan là nhị phẩm đan dược, lớp sơ cấp học đồ bên trong, chỉ có Tam Đại Kỳ Tài mới có thể luyện chế, chỉ là hôm nay Đằng Nu cùng Mạnh phàm cũng sẽ không tiếp thủ, để hắn đi cầu Tiêu Phương Đồng, hắn thật sự là không mở miệng được. "Thế nào? Có vấn đề sao?" Khâu Nhược Tuyết mặt mũi mối tràn đầy khẩn trương nhìn qua Ô Chí. "Ta bản muốn tự mình vì ngươi luyện một lò đan dược, đáng tiếc ngưng nguyên đan là nhị phẩm đan, ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào, sợ cho ngươi luyện hỏng." Ô Chí trên mặt hiện lên một vòng ngái nấy, hôm qua vừa nạo tiêu ra mặt mũi, hắn hôm nay khẳng định không mặt mũi đi cầu tiêu Phương Đồng. "Ngươi còn biết luyện đan?" Nghe xong Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết không chỉ có không có chút nào thất vọng, ngược lại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá hắn. Ô Chí bị đối phương coi thường, lập tức không vui. Năm nay đan dược học đồ bên trong, ta thế nhưng là có thiên phú nhất. Lần luyện tập này, Chi Sâm trở về liền bắt đầu đếm thử luyện chế nhị phẩm đan dược. Các ngươi muốn đi thí luyện Chi Sâm, mang ta lên à? Chờ ngươi có thể luyện chế nhị phẩm đan dược thời điểm, nhớ phải giúp ta luyện chế ngưng nguyên đan. Khâu Nhược Tuyết lập tức hướng Ô Chí nói ra. Thế nhưng là ngươi bây giờ chỗ sung yếu tứ cấp, cũng không vội tại cái này nhất thời, có lẽ đến thí luyện Chi Sâm lịch luyện một phen đã tìm được đột phá khẩu đâu. Tốt a, buổi sáng ngày mai tại cửa học viện tập hợp. Tô Chí đáp ứng Khâu Nhược Tuyết, tại nội tâm của hắn chỗ sâu cũng đồng dạng hy vọng Khâu Nhược Tuyết loại tính cách này sáng sủa nữ hài theo bên người. Chương 29, Ma lang huynh đệ. Cùng Khâu Nhược Tuyết ước định cẩn thận về sau, Tô Chí thẳng đến tu luyện thất mà đi, trực tiếp quăng 100 lạng bạc ròng, mở một gian rừng rậm mất thất, sau đó bắt đầu tu luyện tinh đỉnh điểm thủy cùng toàn phi đao. Hai loại công pháp đã tiếp cận tiểu thành vẹn vẹn qua một canh giờ, ô Chi liền rất là hài lòng kết thúc treo máy, tinh đỉnh điểm thủy cùng toàn phi đao đồng thời đạt đến cảnh giới tiểu thành, vô luận là tốc độ cùng uy lực đều có rõ rệt đề cao, thân pháp cùng ám khí đạt tới tiểu thành, tại thí luyện chi xâm lại nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh, Ô Chi thì thào một tiếng, vừa mới giáng lâm thí luyện chi xâm lúc, cái kia bạo nộ hắc hổ cho trí nhớ của hắn càng khắc sâu, một trăm lạng bạc dòng không thể lãng phí, ô Chi lại đem hám thần quyết điểm treo máy, bắt đầu lấy tinh thần lực dung chuyển thức hải. Chỉ gặp bên ngoài treo tác dụng dưới, sức mạnh tinh thần vô hình theo công pháp vận chuyển, tựa như dập lửa bơm bớm, hướng cái kia thức hải bay đi. Phúc! Thức hải cuộn cuộn, ô trí điểm này tinh thần lực tiến vào thức hải về sau, không có gây nên mảy may gợn sóng, thoáng qua ở giữa liền tiêu tán thành vô hình, chớ đừng nói chi là đi dung chuyển thức hải. Liên tục trải qua phía dưới, ô trí mình làm nhức đầu, nhưng là cái kia tinh thần lực một khi tiến vào thức hải, lập tức liền tiêu tán vô tung, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ một màu tư chất thật không thể tu luyện sao? Nhưng là ta xác thực cảm nhận được tinh thần lực à? Ô trí than khổ một tiếng, trong lòng âm thầm sốt ruột. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, hắn thần quyết trước kia cũng tu luyện vài ngày, cũng không cách nào cảm nhận được tinh thần lực, làm sao lại tại khiêu chiến trên đài cảm nhận được. Nếu nói một màu tư chất không cách nào tu luyện, vậy hắn liền không nên cảm nhận được tinh thần lực mới là, cẩn thận hồi tưởng, ô trí trong lòng đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Hắn khảo nghiệm thời điểm Thế nhưng là tam sắc tư chất linh tu, tuy nhiên đồng dạng thấp đáng thương lại đạt đến tu luyện tiêu chuẩn, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết cái kia tam sắc tư chất là như thế nào tới. Mà hắn tại khiêu chiến đài thời điểm chiến đấu, mở ra trò chơi gia tốc, cũng thay đổi tướng đem tư chất của hắn tăng lên tới tam sắc, vừa lúc hám thần quyết cũng chính chỗ đang vận hành bên trong, tư chất đạt đến tu luyện tiêu chuẩn, này mới khiến hắn cảm nhận được tinh thần lực. Nhất định là như vậy. Ô trí trong lòng có chút hương phấn lên, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hắn ngay lập tức đem trò chơi ra tốc điều đến hai lần, lúc này cũng không lo được chóng đầu, trực tiếp bắt đầu tu luyện hám thần quyết. Công pháp vận chuyển, sức mạnh tinh thần vô hình tựa hồ so vừa rồi linh động, cường đại hơn nhiều, tại ô Chí dẫn dắt dưới, cái kia tinh thần lực bắt đầu hướng thức hải tới gần, hắn một đôi mắt trừng lao đại, vậy mà hơi khẩn trương lên. Sức mạnh tinh thần vô hình nhào về phía thức hải, rất nhanh lại tiêu tán vô hình, nhưng ô Chí lại hưng phấn muốn nhảy dựng lên, lần này. Cái kia tinh thần lực tại thức Hải bên trong dạo chơi một thời gian rõ ràng dài một chút, chủ yếu nhất là rốt cục mang theo một kia gợn sóng hữu dụng, thật có hiệu quả. Âu Chí rất là kích động, hắn không sợ hao phí thời gian giải tu luyện linh quyết, hắn liền sợ thời gian hao phí lại là không cố gắng. Hiện tại vấn đề căn nguyên tìm được, hết thảy đều kinh nước chảy thành sông. Treo máy, tự động treo máy, luôn có tu ra nguyên linh khí thời điểm. Âu Chí có chút lời nói không mạch lạc, lập tức mở ra trò chơi gia tốc sau đó bắt đầu treo máy tu luyện hám thần quyết cảm thụ được cái kia tinh thần lực lần lượt nhào về phía thức hải toé lên nước tiêu xài lần lượt từ từ lớn lên ô chi tâm tư bắt đầu linh hoạt đã linh tu tư chất có thể thông qua trò chơi gia tốc tăng lên như vậy vũ tu tư chất đâu tư chất khảo nghiệm thời điểm hắn nhưng là cựu sắc tư chất ô chi con mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên ngũ sắc tư chất liền có thể một đêm tu ra nguyên khí như vậy cựu sắc tư chất đâu đốt tự động treo máy Thực lực kia còn không phải như bay hướng lên vọt. Nghĩ đến đây, ô trí tâm lý tựa như là có ngàn vạn cái con kiến tại gặm cắn khó chịu, hẳn không thể lập tức chạy về túc xá, tu luyện huyện chân nguyên quyết. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất vẫn là tu ra nguyên linh khí. Đối với ô trí tới nói, một khi tu ra nguyên linh khí, thực tế chiến đấu lực sẽ là mấy lần tăng lên. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, để ô trí cảm thấy tiếc nuối là, hắn cuối cùng vẫn không có tu ra nguyên linh khí. Tuy nhiên cũng không phải là không có thành quả, lúc này tinh thần lực của hắn đã có thể tại thức hải bên trong tràn ra nước bỏ ra. Trở lại tốt xá về sau, hắn lập tức lại bắt đầu tu luyện huyễn chân nguyên quyết, tại tự động treo máy trước, hắn đem trò chơi ra tốc đồng dạng điều đến hai lần, sau đó bắt đầu nằm ngáy ho ho. Thế nội, bốn cấu nguyên khí có đầu không sợi thô vận hành, nếu là ô trí thanh tỉnh lời nói, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia bốn cấu nguyên khí lưu động rõ ràng so trước kia nhanh mấy lần, trong cơ thể hắn thứ năm, cỗ nguyên khí lúc gần lúc hiện, ô trí ngủ ngon ngon nhưng lại không biết nhằm vào hắn sát chiêu chính nằm trong quá trình chuẩn bị vô trần cư, khâu quân trần châu biệt viện, lúc này một tên gia đình đang hướng hắn báo cáo tình huống người chắc chắn chứ, khâu quân trần sắc mặt tâm trầm, không chút nào giấu giếm trong mắt sắc cơ, đây là đan dược quán truyền tới tin tức, nhược tuyết tiểu thư cùng ô trí tại đan dược quán vừa nói vừa cười, sau cùng hai người còn nước định, ngày mai đi thí luyện chi sâm thí luyện, gia đình kia nói rất khẳng định nói. Khâu Quân Trần khí thế trên người đột nhiên bạo phát, trong mắt lửa giận cùng băng lãnh giống như thực chất, để cho người ta không rét mà run. Tốt một cái đê tiện hoan dân, dám cùng ta Khâu Quân Trần đoạt nữ nhân, lần này ta để ngươi chết. Khâu Quân Trần trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. hắn đưa tay đem tên kia gia đình chiêu đi qua, ngươi hẳn là biết phải làm sao a? Thiếu nhân Minh Bạch, đây là lần thứ ba, ta không hy vọng cái kia cấp thấp tiện hóa lại xuất hiện tại trước mặt của ta, nếu không chính ngươi nhìn lấy xử lý. Khâu Quân Trần lạnh lùng nói. Khuôn mặt anh Tuấn có chút dữ tợn, gia đình kia giật cả mình, vội vàng xác nhận, sau đó ra đi sắp xếp. Ta muốn để ngươi biết, cùng ta khâu quân trần làm người thích hợp, không có một cái nào có kết cục tốt. Hàn Quang chợt hiện, khâu quân trần trường kiếm bên hông một kiếm chặt đứt bên cạnh nhánh cây, sắc bén vô cùng, nhìn không ra bất kỳ đứt gãy. Cùng khâu quân trần so sánh, Tiêu Phương đồng nhận được tin tức thời gian sớm hơn, đang dược quán Tam Đại kỳ mới không phải gọi không. Ngày mai cái kia ô Chí sẽ đến thí luyện chi sâm thí luyện. Đây là một cái khó được cơ hội tốt, các ngươi nhất định không thể thất thủ. Tiêu phương đồng lạnh lùng nhìn đối diện bốn tên hung ác nam tử. Tiêu đại tiểu thư cứ việc yên tâm, thí luyện chi xâm chúng ta quá quen, một cái tiểu hài đồng mà thôi, trốn không thoát tay của huynh đệ ta lòng bàn tay. Một người trong đó xem thường nói, chính là bốn người lão đại. Bốn người này là linh vũ thành nổi danh ma lang huynh đệ, trời sinh tính tham lam, hung ác, nghe nói là thí luyện chi xâm một đầu ma lang nuôi dưỡng lớn lên, rất là tàn bạo. Tiêu Phương đồng ánh mắt phát lệnh, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thợ. Nếu như các ngươi huynh đệ không cách nào nghiêm túc đối đãi lời nói, ta chỉ có cách tìm hắn người. Ta Ma Lang huynh đệ chưa từng thất thủ qua. Ngươi đây là đang hoài nghi thực lực của chúng ta. Ma Lang huynh đệ lão đại hung trừng mắt, bạo ngược nói, chỉ mong lần này các ngươi vẫn thành công. Tiêu Phương đồng lạnh lùng nói, thân là Tiêu gia tiểu thư, nàng nơi nào sẽ đem cái này Ma Lang huynh đệ để vào mắt? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nhỏ ngày thứ hai ô Chí bọn người dậy thật sớm hôm nay là bọn hắn đến thí luyện chi xâm thí luyện thời gian ngông ngạo cùng Mẫn Dương đều có chút hưng phấn Mẫn Dương cho ta mượn một ngàn lượng bạc cân nhắc thật lâu ô Chí vẫn là quyết định hướng Mẫn Dương vay tiền hiện tại toàn phi đao là hắn một cái thủ đoạn trọng yếu hắn dự định đến Nguyên Khí quán mua sắm một số tính chất yêu lương phi đao. nơi này có hai ngàn lượng cầm lấy đi dùng chính là nói cái gì có cho mượn hay không Mẫn Dương trực tiếp ném qua tới một cái chiếu nặng túi tiền, không có chút nào cân nhắc. Âu Chí tiếp nhận túi tiền, nói nghiêm túc: Một mã thì một mã, tiền này ta nhất định sẽ trả ngươi. Cất hơn 2.000 lượng bạc, Âu Chí thẳng đến nguyên khí quán mà đi. Cái gọi là nguyên khí, đúng vậy có thể tốt hơn phát huy nguyên khí hiệu suất khí cụ. Linh Vũ Học Viện có chuyên môn luyện chế nguyên khí học viên. Nguyên khí sư không phải thời gian ngắn liền có thể bồi dưỡng được, những cái kia mới tuyển nhận học đồ, cũng chỉ có thể luyện chế một số phổ thông vũ khí, trang sức. Cho nên, nguyên khí quán cũng có chuyên môn phụ trách tiêu thụ cửa hàng, bán ra vũ khí so linh vũ thành tiện nghi rất nhiều, chỉ là tài liệu giá cả mà thôi. Mà đan dược quán cũng có đồng dạng cửa hàng. Nguyên khí trong tiệm, các loại vũ khí, trang sức rực rỡ muôn màu, nhìn người hoa mắt, trong đó thậm chí còn có một số đê dai nguyên khí bán ra, cái kia giá tiền tự nhiên cũng cao không hợp thói thường. Ô chí trên thân chỉ có không đến 3.000 lượng bạc, chỉ có thể hâm mộ nhìn một chút những cái kia tối đê dai nguyên khí. Sau cùng đem ánh mắt tập trung vào một bộ bề ngoài không tệ phi đao bên trên. Bộ phi đao này cùng sở hữu chín chui, bạc nhược thiên liền dực, mặt ngoài lúc có từng đạo hàn quang chợt hiện, chủ yếu nhất là, chỉ cần 1.500 lượng bạc, để ô trí tâm động không ngừng. Ô trí để nhân viên cửa hàng đem từ trong quầy xuất ra, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bước ép tới, hắn thầm kêu một tiếng hào đao, rất là sảng khoái trả tiền. Về phần còn lại phía dưới ngân lượng, hắn toàn bộ dùng tới mua một loại phi đao. Ám khí một đạo ý tứ đúng vậy tiêu hao chuẩn bị lại nhiều phi đao cũng không tính là nhiều. Đạt được một bộ phi đao, ô trí rất là hài lòng rời đi, trực tiếp hướng linh vũ học viện cổng mà đi, ngông ngạo bọn người ở nơi đó chờ lấy đâu. Khi ô trí đuổi tới cửa học viện thời điểm, chúng người cũng đã đến, hắn đem khâu nhược tuyết giới thiệu cho ba người nhận biết, dước lấy ba người cổ quái ánh mắt. Hắn hiểu được mấy người ý tứ, tức giận lườm bọn họ một cái, giải thích nói, nhược tuyết đối thí luyện chi sâm rất quen, có nàng gia nhập chúng ta sẽ an toàn rất nhiều. Nhược Tuyết, kêu thật sự là thân thiết, ba người thần sắc trong mắt tràn ngập mập mờ, mờ. Các ngươi tốt, về sau còn mời mọi người nhiều quan tâm. Khâu Nhược Tuyết hảo phóng hướng ba người chào hỏi, không có khinh thị chút nào cùng xem thường, để mông ngạo mấy người đại sinh hảo cảm. Nhược Tuyết tiểu thư khách khí, có thể cùng Nhược Tuyết tiểu thư cùng một chỗ tham gia thí luyện là phúc khí của chúng ta. Ta không phải cái gì thế tộc tiểu thư, chỉ là một cái tư chất bình thường, lại không cam lòng bình thường phổ thông nhân mà tôi. Vì tăng thực lực lên, thí luyện chi sâm tới càng nhiều thôi, cho nên, các ngươi trực tiếp gọi tên của ta là có thể. Khâu nhược tuyết mỉm cười, lạnh nhạt nói. Những lời này để ô trí bốn người nổi lòng tôn kính, cũng làm cho để bọn hắn nhận thức đến, cái này khâu nhược tuyết không như bình thường con em thế tộc, nhìn về phía ánh mắt của nàng không khỏi nhu hòa rất nhiều. Đám người lẫn nhau nhận biết về sau, bắt đầu hướng thí luyện chi sâm bước đi. Thí luyện chi sâm, tên như ý nghĩa chính là vì cho linh vũ học viện học viên thí luyện chi dụng. Bên trong sinh tồn nhiều là phạm gia yêu thú, nhưng là tại thí luyện chi sâm chỗ sâu, nghe nói cũng có nhân gia yêu thú. Khâu nhược tuyết đơn giản hướng ô trí giới thiệu mấy người. Thí luyện chi sâm tuy nhiên yêu thú rất nhiều, đồng thời kỳ ngộ cũng rất nhiều, bên trong sinh trưởng rất nhiều dược liệu quý giá, đó là luyện đan sư yêu nhất. Mặt khác, yêu thú nguyên hạch là luyện chế nguyên khí nhu yếu phẩm, cho nên nguyên khí quán nguyên khí sư rất ưa thích thu mua yêu thú nguyên hạch, mà lại giá cả không thấp. Nghe nói, Một khỏa tối đê giai nguyên hạch đều có thể bán ra 500 lạng bạc giòn, cao cấp nguyên hạch thậm chí có thể bán ra vạn lượng giá cao. Tu giả có vũ tu, linh tu, huyền tu phân chia, yêu thú cũng tương tự có chiến thú, linh thú cùng huyền thú, trong đó huyền thú rất ít gặp, nó nguyên hạch giá trị cũng tối cao. Cho nên nói, thí luyện chi sâm khắp nơi trên đất là bảo, liền nhìn ngươi có hay không khả năng chịu đựng thu được, rất nhiều cao giai dược tài thủ hộ giả đều là cao gia yêu thú, sơ ý một chút khả năng liền sẽ mất mạng. Khâu Nhược Tuyết âm thanh tại mấy người vang lên bên tai. Tô Chí gật gật đầu, yêu thú trưởng thành đồng dạng cần thiên tài địa bảo, muốn lấy đến yêu thú bảo vệ bảo vật cũng chỉ có chiến thắng yêu thú. Đi ra Linh Vũ thành, đám người rất nhanh liền đến thí luyện chi xâm lối vào, Khâu Nhược Tuyết lại đột nhiên móc ra một phần địa đồ. Đây là thí luyện chi xâm địa đồ, xem như tương đối toàn diện, rất nhiều cảnh hiểm nguy đều đã tiêu suất. Cái này nhưng là đồ tốt à, có phần này địa đồ, đối với những cái kia hiểm địa liền có thể đi vòng qua đáng người an toàn lại nhiều phần bảo hộ. Lúc này, ngông nạo mấy người đã hoàn toàn tiếp nạp khâu nhược tuyết. Bọn hắn âm thầm may mắn, may mắn có khâu nhược tuyết gia nhập, bằng không, bọn hắn thật là có nhưng có thể đi vào địa phương nguy hiểm. Mấy người vội vàng đưa đầu đi xem khâu nhược tuyết trong tay địa đồ, đem những cái kia đặc thù đánh dấu hiểm địa một mực nhớ trong đầu, chuẩn bị lần sau thí luyện chi dụng. Âu Chí cũng tại nhớ những cái kia hiểm địa, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, đem trong đầu thật mở ra tìm được hực bên trong toàn cảnh địa đồ tiểu địa đồ theo tu luyện hám thần quyết tinh thần lực có nhất định đề cao địa đồ công năng đã có thể mở ra chỉ là toàn cảnh địa đồ tuy nhiên mở ra nhưng là thu và ô trí trong mắt lại là hoàn toàn mơ hồ căn bản là không có cách thấy rõ hắn lại chuyển đổi đến tiểu địa đồ chỉ gặp lấy hắn làm trung tâm phương viên năm trong vòng mười thước cảnh vật toàn bộ áp suất đến hực bên trong tại tiểu địa đồ trung tâm có một cái điểm xanh cùng bốn cái điểm màu lục đại biểu cho ô trí cùng khâu nhược tuyết bọn người Nếu là có địch nhân xuất hiện, thì là điểm đỏ. Có cái này tiểu địa đồ, tại cái này thí luyện chi sâm bên trong lại an toàn rất nhiều, cho dù là ẩn tàng tại ám chỗ yêu thú, cũng chạy không thoát học giám thị. Đối với cái này tiểu địa đồ, ô Chí rất là hài lòng. Mở ra tiểu địa đồ, ô Chí mang theo mấy người tiến nhập thí luyện chi sâm, thân ảnh của bọn hắn vừa biến mất, ma lang huynh đệ xuất hiện ở thí luyện chi sâm cửa vào, một người trong đó cái mũi không ngừng co rút lấy, sau đó tự đắc nói ra, bọn hắn đã tiến vào. Đang hướng ma phong phương hướng bước đi. Rất tốt, săn bắn thời gian hiện tại bắt đầu, hy vọng lần này con ngồi có thể để huynh đệ chúng ta tận hứng. Ma lang huynh đệ lao đại thị huyết liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Ba người khác nghe đến lao đại, từng cái trong mắt đều lóe ra hung quang, hắc hắc quái cười không ngừng. Sau đó, bốn người thân ảnh cũng từ thí luyện chi xâm lối vào biến mất, sau đó, lại là năm tên nam tử xuất hiện tại cửa vào, năm người này thân mang thống nhất màu đen chiến phục khí thế đều rất bất phàm Đặc biệt là dẫn đầu người kia, từ hắn ẩn ẩn tán phát khí tức đến xem, lại là phàm giai ngũ cấp đỉnh phong vũ tu. Năm người này hơi chần trờ một lát, vẫn là quả quyết theo tại ma lang huynh đệ sau lưng, cũng tiến nhập thí luyện chi sâm. Năm người này là khâu gia gia đình, cái kia ma lang huynh đệ định lại chính là tiêu gia phái gia người, chuyện này càng ngày càng thú vị. Ô chí á ô chí, ngươi thật đúng là có phúc lớn, vậy mà đồng thời đạt được khâu gia cùng tiêu gia ưu ái Liêu nham đứng tại thí luyện chi sâm lối vào trên mặt lộ ra ý vị khó hiểu thần sắc, thì thào nói nhỏ lấy. Chương 31, Ma phong tổ, tổ ma ông. "Giống." Ô Chí bọn người mới vừa gia nhập thí luyện chi sâm không lâu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên nộ hống, đem mấy người giật nảy mình, đám người vội vàng bắt đầu đề phòng. "Không cần sợ, đây là bạo nộ hắc hổ gọi tiếng." Khâu Nhược Tuyết kinh nghiệm phong phú, hướng đám người nhắc nhở. Ô Chí cũng kịp phản ứng, chắc không được nghe tiếng thét này có chút quen tai, nguyên lai là bạo nộ hắc hổ vừa đi vào cái thế giới này thời điểm hắn nhưng là bị một đầu bạo nộ hắc hổ truy luồn lên nhảy xuống nếu không phải gặp được khâu nhược tuyết lúc này hắn đã thành đầu kia hắc hổ trong bụng đỡ ăn đúng lúc này ô trí chỉ thấy tiểu địa đồ bên trong dần hiện ra một cái điểm đỏ chính nhanh chóng hướng bọn hắn dựa vào rất nhanh bên cạnh rầm rạp trong bụi cỏ một đầu hùng tráng bạo nộ hắc hổ từ đó nhảy ra ngoài tựa như như chung đồng hung tàn mắt hổ quét ô trí bọn người một chút triển lộ ra dữ tợn răng nanh vừa nhìn thấy cái này hắc hổ Ô Chí trong đầu lập tức liền nhảy ra lần trước bị bạo nộ Hắc Hổ truy sát tình cảnh, trong lòng nộ khí mọc thành bụi, sát cơ sâm sâm trừng mắt trước Hắc Hổ, phàm giai cấp 4 khí tức không khỏi bước bắn mà ra. "Giống." Cái kia bạo nộ Hắc Hổ coi là Ô Chí tại hướng hắn khiêu khích, nỗi giận gầm lên một tiếng, cũng mặc kệ Ô Chí khí tức so với nó còn cường tĩnh hơn, trong mắt hung quang lóe lên, vậy mà trực tiếp đánh tới. "Muốn chết." Ô Chí khí thế trên người dương lên, đối với bạo nộ Hắc Hổ không biết sống chết cũng nổi giận hắn cũng không làm bất kỳ né tránh, đón bạo nộ hắc hổ trực tiếp xông tới chân phách quyền, cái kia hắc hổ tung nhảy mà xuống, thô to mà móng vuốt cực kỳ sắc bén thẳng hướng ô trí đầu vô tới, thật dài răng nanh bên trên dính đầy thanh hôi chất lỏng, ô trí trong mắt hàn quang lóe lên, huyện chân bộ chớp liên tục né tránh hắc hổ công kích, cùng lúc đó bá đạo uy manh khí thế phá thể mà ra, đón hắc hổ thân thể trực tiếp một kích chân phách quyền đánh ra ngoài, nga ô, ô trí nắm đấm trực tiếp đánh vào bạo nộ hắc hổ hầm dưới thể nội nguyên khí phun ra ngoài, thông qua nắm đấm trực tiếp xuyên vào đến hắc hổ trong thân thể, đem bạo nộ hắc hổ đánh ngao ngao trực hiếu, ngã trên đất. Cái kia hắc hổ tuy nhiên da dày thì thô, nhưng Ô Chí thực lực cao hơn nó quá nhiều, một kích này lại là để nó trực tiếp bị nội thương, chỉ thấy nó trên mặt đất quay cuồng một hồi, e ngại nhìn Ô Chí một chút, thân thể lật một cái, liền hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Ha ha, trốn chỗ nào? Ô Chí cười ha ha một tiếng, tâm lý vô cùng thư sướng. Trước kia truy hắn trên nhảy dưới tránh bạo nộ hắc hổ, bây giờ lại tại hắn một kích phía dưới chạy tán loạn, để hắn thản nhiên sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Chỉ gặp thân hình của hắn nhảy lên, thi triển ra tinh đỉnh điểm thủy hướng bạo nộ hắc hổ đuổi theo, hắn tinh đỉnh điểm thủy thân pháp đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, lại thêm cái kia bạo nộ hắc hổ bị thương, vẹn vẹn trốn ra hơn trăm mét liền bị ô trí đuổi kịp. Bình thường hành động dưới, cái kia bạo nộ hắc hổ giận dữ không thôi, tiếng kêu dên liên hồi, sau cùng triệt để không một tiếng động. Lão đại thực sự quá hung tàn. đều nói bạo nộ hắc hổ tàn bạo, nhìn đại ca điệu bộ này, há không so bạo nộ hắc hổ còn muốn tàn bạo. Ngông nạo bọn người thẳng nhìn trận mắt hốt mủm, bạo nộ hắc hổ chỉ là phàm giai cấp một chiến thú, mật dương đều có thể ứng phó, đại ca không cần thận tình như thế à? Các ngươi không biết, lần trước cũng liền tại cái này thí luyện chi sầm, ô đại ca bị một đầu bạo nộ hắc hổ truy kém chút mất mạng, khi đó hắn còn không có tiến vào linh vũ học viện, không có tu vi, ở đâu là hắc hổ đối thủ? Câu Nhược Tuyết có thể cảm nhận được Ô Chí tâm tình lúc này, cười ha hả hướng đám người giải thích nói. Đám người giật mình, đều là một bộ buồn cười nhìn qua Ô Chí. Thoải mái, thoải mái a." Ô Chí quát to một tiếng, có phần có một loại dương mi thổ khí cảm giác, hắn móc ra một ngọn phi đao, tại bạo nộ hắc hổ trên thân một trận vùi đi, sau cùng mở ra một cái lỗ máu, hắn cũng không ghét tâm, trực tiếp đưa tay đi vào một trận móc sở, lộ ra một khỏa lớn trừng trái nhãn đấm máu hạt châu. Đây chính là yêu thú nguyên hạch. Ô trí đem bạo nộ hắc hổ nguyên hạch đưa cho đi tới Mông Nạo, chỉ có ngần ấy đồ vật vậy mà giá trị 500 lượng bạc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên hạch là yêu thú ngọn nguồn động lực, tựa như là tu giả nguyên khí cùng nguyên linh khí, yêu thú thực lực cường ngượng, liền nhìn nguyên hạch chất lượng cùng đại tiểu. Bạo nộ hắc hổ mặc dù chỉ là tối đê giai chiến thú, nhưng toàn thân nó đều là thứ đăng giá, hắc hổ thịt, hắc hổ máu, hắc hổ răng các loại, đều có thể bán cái trước giá tốt, đáng tiếc chúng ta không cách nào mang theo thi thể của nó. Thực sự quá cồng kềnh, chỉ có thể lãng phí. Khâu nhược tuyết lắc đầu, cười hướng mọi người nói. Thí luyện vừa mới bắt đầu, liền đem bạo nộ hắc hổ răng nanh gõ xuống đây đi. Sau đó đem thi thể của hắn ngay tại chỗ vùi lấp, làm đến ký hiệu, chờ chúng ta trở về thời điểm lại lấy. Đám người rất nhanh làm quyết định. Khâu nhược tuyết cười không nói, nhìn lấy đám người đào hố vùi lấp hắc hổ thi thể, làm cho ô trí cảm giác là lạ ở chỗ nào. Xử lý tốt hết thể về sau, đám người tiếp tục hướng phía trước đi đường phía trước không xa đúng vậy ma phong tổ tổ ma hong ma phong ma hong thậm chí không tính là yêu thú nhưng là bọn hắn bầy mà cư trì số lượng phong phú một khi treo chọc phải chúng nó vậy đơn giản đúng vậy ác ngộng, ngươi có thể tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn con ma phong ma hong hướng ngươi chen chúc mà đến dỗi ra thật dài đuôi gai hướng ngươi đâm tới cảm giác nhưng là ma phong tổ tổ ma hong phụ cận nhưng lại sinh trưởng rất nhiều hi hữu dược tài cho nên nơi đó cũng là một cái rứt không tệ thí luyện chi địa. Nhưng là những cái kia ma phong, ma hong, làm sao bây giờ? Ngông nạo nghi ngờ hỏi. Chỉ cần không đi chủ động chiêu chọc giận chúng nó, những cái kia ma phong, ma hong, sẽ không công kích chúng ta, mà lại ta còn chuẩn bị dị hương dược thủy. Đó là ma phong, ma hong, ghét nhất vị đạo, chỉ cần phun ở trên người, ma phong, ma hong, đương nhiên sẽ không công kích ngươi Khâu nhược tuyết tràn đầy tự tin nói. Ô trí không khỏi cảm khái, may mắn có khâu nhược tuyết ra nhập vào, bằng không. Bằng bốn người bọn họ làm càn làm bậy, còn không chừng tại cái này thì luyện chi sâm ăn được bao nhiêu đau khổ đâu. Nơi này có một gốc xích linh thảo, thật đúng là vận khí tốt. Mông não hưng phấn kêu lên, chỉ gặp tại bên cạnh hắn, một gốc đỏ tiểu thảo nên phong phiêu động. Xích linh thảo là luyện chế ngưng nguyên đan chủ yếu nhất một bộ dự tài, giá trị rất là không ít. Tìm được một gốc xích linh thảo, kích thích chúng thần kinh người, bọn hắn lập tức bắt đầu tứ tán ra, cẩn thận tìm kiếm lấy. Khoan hay nói, tại cái kia ẩn nấp trong bụi cỏ lại bị bọn hắn tìm được vài quặng dự tài. Mọi người cẩn thận, xung quanh khả năng có yêu thú. Đột nhiên, Ô Chí hướng đám người nhắc nhở, chỉ gặp bên ngoài treo bên trong tiểu địa đồ bên trong, một cái điểm đỏ chính hướng bọn hắn từ từ tới gần. Nghe được Ô Chí âm thanh, trong lòng mọi người run lên, không khỏi lẫn nhau tới gần một chút, Ô Chí càng là chăm chú nhìn chằm chằm điểm đỏ di động phương hướng, chỉ là ở đó cây cỏ rậm rạp, cũng không nhìn thấy yêu thú tung tích. Đại ca, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Sau một lúc lâu, yêu thú cũng chưa từng xuất hiện, Mẫn Dương nghi ngờ nhìn về phía Ô Chí. Ô Chí mặt sắc mặt ngưng trọng, hai mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, yêu thú kia tựa hồ cảm giác được cái gì, vậy mà lần nữa ẩn nút xuống tới, điểm đỏ cũng biến thành đứng im. Đây tuyệt đối là một cái giả hoạt mà tính cảnh giác rất cao yêu thú. Chương 32: Độc cổ xà. Lại chờ giây lát, yêu thú kia tựa hồ phi thường có tính nhẫn nại, ngược lại là Ô Chí bọn người dần dần có chút không kiên nhẫn. Đại ca Đây là cái gì tình huống? Luôn luôn trầm ổn thân đồ cũng bắt đầu chất nghi. Âu chí trên mặt thần sắc càng thêm nương trọng. Nếu không phải hắn tại mọi người trong suy nghĩ phân lượng quá nặng, chỉ sợ lúc này sớm đã nên đón đám người chất vấn. Xin tin tưởng phán đoán của ta, yêu thú này tuyệt đối không đơn giản. Mọi người tuyệt đối không nên vất lở. Âu chí thận trọng hướng đám người dặn dò. Thế nhưng làm mông ngạo tính tình hơi nóng nảy, lập tức liền không nhịn được muốn truy vấn ngọn nguồn. Âu chí phất phất tay, trầm tư chốc lát nói, xem ta nói chỉ gặp tay phải của hắn bay xuống một thanh lạnh lóng lánh phi đao xuất hiện trong tay vung tay hướng cái kia điểm đỏ vị trí bay đi phi đao trên không trung cao tốc xoay tròn phát ra một cỗ trầm thấp mà thanh thúy đao minh âm thanh mang theo vô cùng uy thế nhìn như thanh thế hạo đại lại hoàn toàn vi phạm với ám khí đê điều ẩn lấp cấp tốc nguyên tắc đây là ô trí chuẩn bị đến cái đả thảo kinh xà phi đao tại dầm rạp đuổi cỏ trên xoáy phi chém xuống vô số cây cỏ lá rụng thể hiện ra ô trí cao siêu phi đao kỹ năng Khi cái kia phi đao bay đến điểm đỏ chỗ phía trên lúc, Ô Chí một đôi mắt trợn lão đại, thần sắc đề phòng, trên tay phải chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một ngọn phi đao. Xuy. Đột nhiên, từ cái kia trong bụi cỏ xông ra một khỏa cự đại đầu rắn, trên người hoa văn đú ám, hai mắt ấm lãnh, đối cái kia phi đao đúng vậy một cỗ nọc độc vẩy ra mà ra, sâu nọc độc tựa như là một thanh tiểu kiếm, vậy mà đem Ô Chí bắn ra phi đao đánh bay ra ngoài, thật dài tam xoa lưới rắn hướng Ô Chí bọn người phun ra nuốt vào không ngừng. Thứ giai linh thú, độc cổ xà. Khâu nhược tuyết lên tiếng kinh hô. Độc cổ xà. Ô chí trong lòng run lên, trong đầu trong nháy mắt hiện ra liên quan tới độc cổ xà tin tức, hắn tại tàng kinh quán thấy qua. Độc cổ xà, thứ giai linh thú, chủ yếu công kích thủ đoạn đúng vậy độc, cái này đều không phải là trọng điểm, chủ yếu nhất là độc cổ xà giỏi về ẩn nấp, da của nó có thể dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong, để cho người ta khó mà phân biệt. Một đoàn khói độc đánh bay ô chí phi đao về sau. Cái kia độc cổ xà thân hình dừng lại, lần nữa ẩn vào trong bụi cỏ, trong nháy mắt lại biến mất tung tích. Mọi người lui ra phía sau, cái này rắn để ta đến đối phó. Ô chí quát lớn, một đôi mắt nhìn tròng chọc vào hạc bên trong điểm đỏ, lúc này cái kia điểm đỏ chính hướng bọn hắn tới gần. Chỉ gặp ô chí giơ tay hất lên, một vòng hàn quang phút ra, đánh về phía tỉ mỉ trong bụi cỏ, nơi đó chính là điểm đỏ trung tâm nhất, hắn tuy nhiên không nhìn thấy độc cổ xà lại có thể căn cứ tiểu địa đồ bên trong điểm đỏ để phán đoán vị trí của nó suy suy độc cổ xà chỗ bủi có kịch liệt lật động một đầu gần 2 mét đại xà dần dần hiện lộ ra thân hình tại bụng của nó một đạo dữ tợn miệng máu hiện ra tại trước mặt mọi người toàn bộ thân rắn đều đang vặn vẹo lấy thi thi cái kia độc cổ xà lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy trong đôi mắt băng hàn càng thêm kịch liệt cứu hận chưng mắt ôn trí bọn người một đoạn thời khắc chỉ thấy nó đột nhiên lùi lên hướng ôn trí bay náo tới trong miệng một đoàn nồng đậm khói độc bốn hướng ô trí ô trí lạnh cả tim huyễn chân bộ triển khai nhanh chóng tại trong bụi cỏ toán loạn tuy nhiên độc kia vụ rất nhanh liền hướng bốn phía khuyết tán mà đi hắn vẹn vẹn chỉ là hút vào một chút liền cảm thấy đầu náo một trận mê muội thật là lợi hại khói độc ô trí kinh hãi vội vàng từ trong ngực móc ra một khỏa giải độc đan trực tiếp ném vào miệng bên trong thân pháp triển khai mở ra trò chơi ra tốc nhanh chóng cùng độc cổ xà kéo dài khoảng cách hai tay của hắn liên tục vung gẩy Một từng đạo hàn quang hướng độc cổ xà bốn mà đi, tại cái kia độc cổ xà trên thân nổ ra từng đóa từng đóa huyết hoa, độc cổ xà kịch liệt quay cuộn lên, đem trên mặt đất bụi cỏ toàn bộ nhiễm xong rồi. Khói độc tỏ khắp, phun ra ở chung quanh bụi cỏ phía trên, rất nhanh liền đem cái kia cây cỏ ăn mòn thành cỏ khô, làm người ta kinh ngạc không thôi, ô trí tựa như là giống tại dây cắp bên trên, cùng độc cổ xà duy trì khoảng cách nhất định, tận lực không tiến vào khói độc phạm vi bên trong, trong tay phi đao không ngừng bắn ra từ đằng xa công kích độc cổ xà, tít tít, theo máu tươi không ngừng chảy ra, cái kia độc cổ xà dễ rửa biên độ chậm rãi giảm nhỏ, mà chùm quanh khói độc cũng tại một chút xíu tiêu tán, thẳng đến sau cùng, cái kia độc cổ xà triệt để ghé vào trong bụi cỏ, không nhúc nhích mới thôi. Âu Chi không dám có chút thư giãn, ở phía xa lẳng lặng quan sát lấy độc cổ xà động tĩnh, thẳng đến xác định con rắn kia xác thực chết mất về sau, hắn mới dám hướng về phía trước tới gần. bất quá, độc cổ xà chùm quanh vẫn có linh tinh khói độc chỉ cần hút đi vào mày may, liền sẽ cảm thấy đầu náo mê muội. Nhìn qua độc cổ xà trên thân ngàn kho trăm lỗ một loại huyết động, Tô Chí thầm than độc cổ xà sinh mệnh lực cương ngạnh, trước trước sau sau hắn nhưng là bắn ra gần trăm ngọn phi đao à. Đại ca, ngươi giết chết độc cổ xà. Mẫn Dương khiếp sợ nhìn lấy thi thể trên đất. May mắn mà thôi. Tô Chí lòng vẫn còn sợ hai nói ra, nếu không phải hắn học xong toàn phi đao, lại có tiểu địa đồ đến xác định độc cổ xà vị trí, bọn hắn hôm nay vận mệnh khả năng hoàn toàn liền không đồng dạng. Độc cổ xà không chỉ có giỏi về nguy trang, lại là kịch độc công kích, chỉ là đáng tiếc, lại gặp ô trí cái này khắc tinh, hai loại sắc bén nhất thủ đoạn không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì, liền đần độn U mê trôn vùi tại ô trí trong tay. Đây chính là tứ cấp linh thú, nó nguyên hạch nhất định có thể bán bên trên không ít tiền. Mông Nạo nhãn tỉnh sáng lên, liền muốn đi lấy độc cổ xà nguyên hạch, nhưng là nghĩ đến độc cổ xà toàn thân đều là độc, lại lại không dám hạ thủ. Độc cổ xà nguyên hạch tuy nhiên chân quý nhưng lại không kịp trong cơ thể hắn độc nang một phần trăm độc cổ xà độc nang là vật kịch độc là luyện chế độc bảo cao cấp tài liệu khâu nhược tuyết ở bên cạnh giải thích nói vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian phá bụng lấy độc nang a nghe xong độc nang giá trị mẫn dương kêu to lên ôi trí bọn người bắt đầu công việc lưu bù lên thật tình không biết tại ngoài trăm thước trên đại thụ một đôi âm lãnh mà ngoan độc con mắt chính nhìn chòng chọc vào bọn hắn ngay cả độc cổ xà đều giết không chết các ngươi sao Lần này con mồi quả thật có chút ý tứ, tuy nhiên cái này ma phong tổ, tổ ma ong chính là của các ngươi nơi tăng thân, hắc hắc. Người kia hắc hắc cười quá dị, hai mắt tại cái kia khổng lồ ma phong tổ, tổ ma ong bên trên chuyển động không nghỉ. Đem đọc cổ xà thi thể xử lý hoàn tất về sau, ô trí hướng bốn phía bắt đầu đánh giá, không biết tại sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, lại lại thế nào cũng không tìm tới ngọn nguồn. Điểm mở hắc bên trong tiểu địa đồ, phương viên 50 mét bên trong cũng không có điểm đỏ xuất hiện. Nói cách khác tại trung quanh bọn họ 50m phạm vi không có yêu thú tung tích. Không đúng. Ô chí đột nhiên đem ánh mắt tập trung ở cái kia lít nha lít nhít điểm sáng phía trên, nơi đó chính là ma phong tổ, ổ ma ong vị trí, quét sạch điểm thì đại biểu cho không có uy hiếp, bất quá ánh sáng cũng có khả năng sẽ chuyển biến thành ánh sáng. Hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm hợp bên trong điểm trắng, ô chí rơi vào trong chầm tư, loại cảm giác này phi thường không tốt, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. đúng lúc này Cái kia dày đặc điểm sáng bên trong, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một khỏa điểm sáng. Sau đó, con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại, hai dị hướng đám người kêu lên, nhanh lên chạy. Trường 33, Ma lang Huynh đệ hiện. Tại ô trí bọn người đỉnh đầu 20 mét trái phải không trùng, một cái cự đại vô bằng tổ hong đột nhiên đã nứt ra một khối. Đối với to lớn tổ hong tới nói, cái này vỡ ra một khối tuy nhiên rất nhỏ, nhưng cũng có chậu rửa mặt cỡ như vậy. To bằng chậu rửa mặt tổ hong rơi xuống phía dưới, tại tổ chung quanh. Lít nh lít nhít ma phòng, ma ong ong long léo lên không ngừng, nhìn rất là khẩn trương cùng bạo ngược. Ô Chí ngay đầu tiên phát hiện rơi xuống phía dưới tổ ong, chỉ gặp bên ngoài treo tiểu địa đồ bên trong, vô số quang điện tới lúc gấp rút kịch rơi xuống. Cháy mau. Ô Chí kinh hãi kêu to lên, hai tròng mắt đột nhiên co vào, tinh đỉnh điểm thủy thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng ra phía ngoài trốn chạy. Khâu Nhược Tuyết bọn người nhất thời chưa kịp phản ứng, chậm nửa bước, nhưng là bọn hắn đối Ô Chí đã rất là tin phục mắt thấy ô trí như thế kinh hoàng, cái nào còn không biết tình huống khẩn cấp, từng cái theo sát phía sau, chật vật tháo chạy. Ngông đạo tu là thấp nhất, tốc độ cũng chậm nhất, rơi tại mọi người sau cùng. hắn đống nhiên cảm giác trên đầu thiên không tựa hồ lập tức gầm tối sầm lại, ngẩng đầu xem xét, cả khuôn mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn chỉ nhìn thấy một cái cự đại tổ ong giữa trời mà xuống, đen nhịt ma phong, ma phong, ong ong bay múa, che khuất đỉnh đầu thiên không, cách đỉnh đầu của hắn đã không xa. Ai nha, mẹ a. Mông Nạo kinh hô một tiếng, thể nội đột nhiên sinh ra một cỗ khí lực, lột nhào trốn ra phía ngoài đi. "Nhược Tuyết, ngươi dị hương dược thủy, nhanh, nhanh lên." Mắt thấy Ma Phong tổ, tổ Ma Ong liền muốn rơi xuống, mà Mông Nạo vô luận như thế nào đều là tránh không khỏi, Tô Chí vội vàng hướng Khâu Nhược Tuyết kêu lên. Khâu Nhược Tuyết cũng phản ứng lại, vội vã móc ra một cái bình nhỏ, ném về Mông Nạo, tiếp được. Tranh thủ thời gian vung đến trên người. Mông Nạo vừa mới tiếp được bình thuốc, cái kia tổ Ong liền rơi xuống. Hắn còn chứng kiến những cái kia ma phong, ma hồng, chính hướng hắn bay tới, kinh hai toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Mau đem dược thủy vung đến trên thân. Ô chi vội vàng quát, lúc này hắn cũng nhận lấy khâu nhược tuyết ném tới dược thủy, chính liều mạng hướng trên thân vung. Ngông ngạo biết hiện tại là sinh tử tồn vong trước mắt, vội vàng trên mặt đất lăn mình một cái, hơi cách xa một số tổ hồng, sau đó luống cuống tay chân vặn ra dị hương dược thủy cái nắp, lung tung vung ở trên người. Lúc này, những cái kia ma phong, ma hồng... Vừa vặn bay đến mông lão trước người, hắn thậm chí đều có thể thấy rõ ràng Ma Phong, Ma Hồng, đuôi bên trên thật dài đâm câu. Hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua những cái kia đen nghịt Ma Phong, Ma Hồng, phun ra dược thủy tay đều có chút run rẩy trong lòng càng là cảm giác đến tử vong cách hắn gần như thế. Đột nhiên, bay ở phía trước nhất Ma Phong, Ma Hồng, thân hình dừng lại, tựa như uống rượu say, bắt đầu lung la lung lay, rất nhanh, đang lửa ngạo không coi vào đâu, đen nghịt Ma Phong, Ma Hồng, lại nhảy lên dốc múa. Vừa thấy như thế, mông nạo vui mừng quá đỗi, biết tạm thời thoát ly nguy hiểm, trong bình còn lại dược thủy cũng không hướng trên người mình gắn, trực tiếp đối gần tại thước thước ma phong, ma hồng, phun tới. Khi phun ra giọt cuối cùng dị hương dược thủy về sau, hắn đem cái bình hướng ma phong, ma hồng, trong đám đó quăng ra, nhanh chân liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Những cái kia không có có nhận đến dược thủy ảnh hưởng ma phong, ma hồng, thấy một lần mông nạo trốn, lập tức đuổi theo, nhưng là mông nạo trên người có dị hương dược thủy vị đạo. Những cái kia Ma Phong, Ma Hồng, nhất phi đến phụ cận, lập tức liền bắt đầu lay động. Thế nhưng là Ma Phong, Ma Hồng, số lượng không thể đoán trưởng, phía sau Ma Phong, Ma Hồng, vẫn ong ong déo lên không ngừng, tiếp tục truy kích mà đi. Những này Ma Phong, Ma Hồng, là chuyện gì xảy ra? Làm gì lao đuổi theo ta không thả? Cùng ô trí bọn người tụ hợp về sau, mông nạo thở hồng hộc lớn tiếng kêu lên. Ma Phong, Ma Hồng, bình thường sẽ không chủ động công kích người chỉ khi nào bọn hắn tổ ong bị thương tổn, bọn hắn liền sẽ không muốn mạng theo đuổi không bỏ, dù là hao hết sinh mệnh, cũng phải đem đuôi ong sau gai độc đâm vào địch trong thân thể. hội hợp mông nạo, đám người bắt đầu đại đào vong. tuy nhiên tốt trên người bọn hắn đều phun ra dị hương rượu thủy, những cái kia ma phòng, ma phòng gần không được bọn hắn thân. ôn trí trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, đem câu nhược tuyết lời nói lặp đi lặp lại thì thầm một lần, lại suy nghĩ một chút tổ ong vỡ ra trước, tại tổ ong phụ cận đột nhiên xuất hiện cái kia cái điều đỏ. Nhưng là tổ ong vỡ ra về sau, cái kia điểm đỏ lại lại cùng biến mất không thấy. Trong lúc này chẳng lẽ có liên quan gì? Tô Chí ở trong lòng nghĩ ngợi nói, bắt đầu lên lòng nghi ngờ. Đám người bỏ mạng chạy trốn, mông náo tu vi quá thấp, Tô Chí dứt khoát lôi kéo hắn chạy, thẳng đến mấy người mệt thở không ra hơi, mới rốt cục thoát khỏi ma phòng. Ma hồng truy kích. Nhược Tuyết, ngươi cái này dị hương dược thủy khẳng định cũng không đơn giản đi, đối cái kia ma phòng, ma hồng lại có lớn như thế tác dụng ô trí thở hổn hển, thật sâu nhìn Khâu Nhược Tuyết một chút, trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Nhiều khi hắn cũng không thể không thừa nhận, con em thế tộc kiến thức liền muốn phong phú rất nhiều, thế tộc nội tình cũng không phải bọn hắn những này hoàng dân có thể sánh được. Như không phải là bởi vì có dị hương dược thủy, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị ngủ đông hoàn toàn thay đổi. Tử tướng thế thảm. Khâu Nhược Tuyết cái kia linh động trong mắt vòng vo mấy vòng, cũng không phải cái gì đặc biệt chân quý dược thủy, chỉ là gia tộc chế biến ra đến chuyên vì ứng phó ma phòng, ma phòng đối với nó yêu thú của hắn liền vô dụng. Các ngươi thế tộc đúng vậy không tầm thường. Mẫn Dương hâm mộ nói ra, hắn Mẫn Gia đã từng cũng là một cái không nhỏ thế tộc, chỉ là đáng tiếc suy bại. Mọi người cẩn thận. Ô Chí đột nhiên chợt quát một tiếng, một lộc cục bỏ lên, trong tay phải gấp nắm lấy một thanh phi đao, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước. Mấy người khác phản xạ có điều kiện từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng rửa sát vào đến ô Chí bên người, dọc theo con đường này ô Chí liên tục cảnh báo, để bọn hắn trốn khỏi lần lượt nguy cơ lúc này bọn hắn đối ô chí nhưng là phi thường tín nhiệm, ô chí chăm chú nhìn trầm trầm tiểu địa đồ bên trên bốn cái điểm đỏ hướng về phía điểm đỏ vị trí lớn tiếng kêu lên, không cần lẽ, ra đi. Hắc hắc, quả nhiên không đơn giản, trách không được có thể tránh thoát độc cổ xà cùng ma phong, ma hoàng tập kích, ngươi xác thực không để cho chúng ta thất vọng. trước mặt trong bụi có truyền đến một trận tất tất tác tác vang động, tiếp theo từ bên trong đi ra bốn tên tướng mạo hung ác, mắt bước hung quang trắng hán, quả nhiên là bọn hắn dở trò quỷ. Khi cái kia tổ hong không có dấu hiệu nào vỡ ra lúc, hắn liền có hoài nghi, hiện tại xem như được chứng minh. Nhìn qua đột nhiên đi ra bốn tên chẳng hán, ô trí hai mắt không khỏi hiếp lại, bốn người này khí thế đều rất bất phàm, mang đến cho hắn áp lực cường đại, từ bọn hắn tán phát khí tức đến xem, thấp nhất cũng có phàm giai tam cấp thực lực. Trong lòng của hắn nhất động, đồng nhiên nghĩ đến học bên trong một cái dò xét công năng, chỉ cần thực lực không kém nhiều, liền có thể dò xét ra địch nhân một số cơ bản tin tức hán vội vàng hướng lấy bốn người mở ra dò xét công năng trong đầu lập tức chuyển tới một số tin tức ma lang huynh đệ phạm giai tứ cấp cường giả hung tàn tham lam xảo trá giỏi về ngụy trang hòa hợp kích nhìn thấy những tin tức này ô trí đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại vậy mà toàn là phạm giai cấp bốn cường giả lại ở trước mặt bọn họ biểu hiện ra phạm giai tam cấp khí tức quả nhiên xảo trá ma lang huynh đệ ta và các ngươi không oán không kiều là ai phái các ngươi tới ô trí chừng mắt bốn người Đột nhiên quát lớn nói: "Ma Lang huynh đệ!" Nghe được Ô Chí tiếng hét này gọi, Khâu Nhược Lan mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đã được nghe nói Ma Lang huynh đệ sự tích. Ma Lang bốn người khẽ giật mình, lẫn nhau nhìn nhau, đáp ý cười lên ha ha, xem ra huynh đệ chúng ta huy danh lan xa à, không nghĩ tới mấy cái tiểu thí hải đều nghe nói qua huynh đệ chúng ta danh hảo, tốt, tốt, tốt, chờ sau đó cho các ngươi lưu một cái toàn thư. Đúng lúc này, Ô Chí đột nhiên bắn ra trong tay phi đao. Đánh lấy Toàn Nhi, lạng yên không tiếng động hướng một người trong đó cổ họng đánh tới.